Tinh Thiên Thủ lúc này mới từ bạo nộ trung phục hồi tinh thần lại, chỉ vào chết ngất quá khứ hỏa phượng hoàng, dung nhi chết như thế nào, nàng liền chết như thế nào, không, không mỏng manh thanh âm từ hỏa bào trong miệng truyền ra, thậm chí trong mắt còn mang theo cầu xin, nếu là chính hắn như thế nào đều có thể, nhưng hỏa phượng hoàng không được, đó là hắn nữ nhi à? Nhìn hai người bộ dáng, Nguyệt Ly thương ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, bạo muội hỏi hạ này dung nhi là ai? Thê tử của ta. Trong thanh âm thịnh thiên thù hỗn loạn một tia thống khổ. Nguyệt ly thương gật đầu, xem ra nàng không có đoán sai, có không biết các ngươi. Khu khu. Các ngươi ba người sự sao. Đây là thịnh gia sự tình, mong rằng Nguyệt công tử có thể thông cảm. Thịnh thiên thù huyền chuyển cự tuyệt. Nguyệt ly thương cũng không làm khó người khác, nhân ra việc tư nguyện ý nói liền nói, không muốn nàng cũng không hảo miễn cưỡng. Trình ở chỗ tối thịnh anh tài cùng thịnh doanh doanh hai người đi ra, "Cha, ta muốn biết nương chết như thế nào, nàng cùng ngươi còn có hỏa bảo ba người là cái gì quan hệ, các ngươi hai người vì sao sẽ thành thù địch?" "Anh tài, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Thịnh Thiên Thù quát lớn, "Mang theo doanh doanh rời đi, nơi này không phải các ngươi có thể tới địa phương." "Phốc đông." Thịnh anh tài phu thê hai người quỳ gối Thịnh Thiên Thù trước mặt dập đầu, "Cha, ngài liền nói cho hài nhi đi." Hải Nhi muốn biết nương hết thầy. Thịnh tộc trưởng, thứ ta sen mộn, thịnh anh tải thân là người cùng người phu nhân nhi tử, hắn có quyền biết chính mình mẫu thân sự tình, ngươi một mặt giấu giếm đối hắn sau này tu luyện không tốt, rất có khả năng tạo thành tâm ma. Còn nữa, tương lai hắn hải tử hỏi hắn ra ra mãi mãi sự tình, hắn nên như thế nào trả lời. Nguyệt Ly thương nói, nếu ta cùng lão nhân không có phương tiện nghe, chúng ta có thể về trước tránh một chút. Cao tiền bối. Nguyệt công tử nghiêm trọng. Thịnh Thiên thủ thở dài, kỳ thật không có gì không thể nói, thôi, ta cho các ngươi nói chuyện xưa đi. Thực cũ ký một cái chuyện xưa, Thịnh Anh Tài, mẫu Thân kêu Huấn Dung cùng Thịnh Anh Tài cùng với Hỏa Bảo ba người là cô nhi, ba người cùng nhau lớn lên, Thịnh Thiên thủ cùng Hỏa Bảo là thực tốt huynh đệ, ba người cho nhau nâng đỡ, chậm rãi lớn lên, sau khi lớn lên ba người tình đậu sơ khai, Thịnh Thiên thủ cùng Hỏa Bảo đồng thời thích cái này trên danh nghĩa muội muội. Thịnh thiên thủ cùng huyện dung lưỡng tỉnh tương duyệt, ngại với hỏa Bảo nguyên nhân, bọn họ không có nói cho hỏa Bảo. ở hắn trước mặt cũng không dám quá làm cản, sau lại ở hỏa Bảo đối huyện dung thổ lộ sau, huyện dung mới nói cho hỏa Bảo, chính mình thích chính là thịnh thiên thủ. Nghe thấy cái này tin tức, hỏa Bảo phẫn nộ rồi, tìm được thịnh thiên thủ hai người đánh một trận, lúc sau hỏa Bảo từ hai người bên người biến mất. Ba năm sau, thịnh thiên thủ sáng lập trường thịnh, vi mô tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng đủ nuôi sống hai người, bởi vì không có cha mẹ, hai người lấy thiên địa vì phụ mẫu, bái đường thành thân, hỏa bào lúc này lấy hỏa lang thợ săn tộc trưởng lao xuất hiện. Thịnh thiên thủ vợ chồng hai người nhìn đến hỏa bào, đều nội tâm vui mừng, đối với hắn vẫn là có một tia ấy náy, rốt cuộc nếu không phải bọn họ, hỏa bào cũng sẽ không rời đi, nói vậy này ba năm khẳng định bị rất nhiều khổ. Ba năm thời gian Thịnh Thiên Thủ vợ chồng hai người cảm giác hỏa bào thay đổi rất nhiều, trong mắt không có không cam lòng cùng phẫn nộ, ngược lại là đối hai người chúc phúc, hai người cũng cho rằng sự tình cứ như vậy qua đi, hỏa bào như cũng là cái kia hảo huynh đệ, hảo ca ca. Lại không nghĩ, ở nửa năm sau một cái ban đêm, hỏa bảo lấy ca, ca danh nghĩa thỉnh Huyền Dung trừ hỏa lang, Thịnh Thiên Thủ từ bên ngoài hội trường Thịnh mới biết được, đi tìm Huyền Dung thời điểm phát hiện nàng bị người giết chết, trước khi chết chịu khổ dẫm đạp chương 677 là ta, sát thê chi thủ. ngày hôm sau, thợ săn tộc truyền đến tin tức, hỏa bào trở thành hỏa lang thợ săn tộc tộc trưởng thịnh thiên thủ không dám tin tưởng hỏa bào sẽ giết chết huyện dùng, bọn họ ba cái chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đói bụng, cùng nhau bị đánh lại đây. Mất đi lý trí thịnh thiên thủ đi tìm hỏa bào hỏi cái rõ ràng, lại bị người ngăn ở bên ngoài. Mười ngày mười đêm, một hồi mưa to, hỏa bào xuất hiện ở thịnh thiên thủ trước mặt, Thịnh Thiên Thủ đến nay còn nhớ rõ ngay lúc đó lời nói cùng cảnh tượng. Dung Nhi bị ai giết chết? Lại là bị ai dẫm đạp? Thịnh Thiên Thủ bình tĩnh hỏi. Hoa Bảo trả lời là ta. Ngươi nói lại lần nữa là ai? Thịnh Thiên Thủ giống giận. Hoa Bảo như cũ trả lời là ta. Hình thành kiếm linh lực bắn thủng Hoa Bảo bả vai. Thịnh Thiên Thủ tiếp tục giống giận cuối cùng một lần là ai? Bởi vì hắn trước sau không tin là Hoa Bảo. Là ta, làm lơ bả vai thượng thương cùng chảy ra huyết, hỏa bào như cũ bình tĩnh trả lời. Rốt cuộc gáp chế không được trong lòng lửa giận, thịnh thiên thủ không muốn sống công kích hỏa bào, hai người ở trong mưa đánh lên tới, suốt đánh một ngày một đêm, hai người vết thương chồng chất huyết nhiễm hồng xiêm y đi hề, dùng hết cuối cùng một tia sức lực mới ngã xuống. Ai đều không có giết chết ai, ai cũng không làm ai dễ chịu. Ở thịnh thiên thủ chết ngất phía trước, thống khổ hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi nếu còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Thịnh thiên thủ ngươi mới là cái kia đê tiện vô sỉ ăn trộm, luôn miệng nói đem ta đương huynh đệ, biết rõ ta thích Dung Nhi, còn muốn cùng ta đoạt. Từ ta biết kia một khắc khởi ta liền thề, cho ta ba năm, ba năm sau ta nhất định sẽ đoạt lại Dung Nhi, liền tính nàng không muốn, ta phải không đến, ngươi thịnh thiên thủ cũng đừng nghĩ được đến. Này ba năm, ta bị nhiều khổ, bị nhiều ít thương. Bao nhiêu lần cựu tử nhất sinh, vì chính là có thể phong cảnh cưới dung nhi, là ngươi đoạt đi rồi nàng. Hỏa bào trong mắt tràn ngập này ghen ghét cùng không cam lòng oán hận. Thịnh thiên thủ xoay người cầm lấy kiếm sẹt qua chính mình tay trái, huyết bôi trên hỏa bào trước mặt cựu hận nói, hôm nay khởi, ta thịnh thiên thủ cùng ngươi hỏa bào không có bất luận cái gì quan hệ, duy nhất chính là sát thê chi thủ, trường thịnh cùng hỏa lang không chết không ngừng. Từ đêm đó khởi, Thịnh thiên thù một mình mang theo thịnh anh tài lớn lên, chính mình nỗ lực tu luyện lớn mạnh trường thịnh, vì chính là có một ngày có thể giết hỏa bảo, giết hỏa lang cấp ái thê báo thù. Mà hỏa bảo ở huyện dung sau khi chết một năm cưới một cái có thể mang cho hắn cùng hỏa lang chỗ tốt nữ tử, không lâu sinh hạ hỏa phượng hoàng, đến tận đây toàn bộ thợ săn tộc đều biết trường thịnh cùng hỏa lang là tử địch. Thịnh thiên thù nói xong này đó, phảng phất lập tức giàn mua 10 tuổi, hắn lưu lại nước mắt anh tài. Đây là ngươi muốn biết, ngươi nương là toàn bộ đại lục tốt nhất đẹp nhất nữ nhân, mà ta là toàn bộ đại lục nhất vô năng nhất vô dụng nam nhân. Liền chính mình thê tử đều bảo hộ không được, ta còn có thể làm cái gì? Nếu không phải bởi vì ngươi, năm đó ta liền đuổi theo tùy ngươi nương đi. Cha, ta muốn giết hỏa bảo, hắn là xuất sinh, hắn là cầm thú, hắn cầm thú xuất sinh đều không bằng. Thịnh anh tài đứng lên, cầm bảo kiếm liền phải vọt tới hỏa bảo trước mặt đem hắn bẩm thầy vạn đoạn. Thịnh Thiên Thù ngăn lại, hắn mệnh là ta và ngươi nương, khiến cho ta tới đi. Thịnh Tộc trưởng, ta có một chút rất kỳ quái, không biết ngươi có không vì ta giải thích nghi hoặc. Nguyệt Ly thương hỏi. Thịnh Thiên Thù nói, có cái gì nghi vấn liền hỏi đi, không có gì hảo tàng. Hòa bào ở các ngươi thành thân khi đưa lên chúc phúc, lúc sau có phải hay không đều có thời gian tìm người cùng thịnh phu nhân. Nguyệt Ly thương tiếp tục hỏi. Thịnh thiên Thủ gật đầu, là, hắn một tháng ít nhất tới 10 lần trường thịnh, mỗi lần ta cùng Dung Nhi đều rượu ngon hảo đồ ăn khoản đái. Trường 678 điểm đáng ngờ thật mạnh, hung thủ có khác một thân. Nếu như vậy, hòa bào tưởng cùng thịnh phu nhân ở bên nhau, hắn đầu tiên muốn diệt trừ chẳng lẽ không phải ngươi sao. Hốn hồ các ngươi ba người ở bên nhau đốn đốn rượu ngon hảo đồ ăn, hắn vì cái gì không nhân cơ hội đối với ngươi hạ độc lại hoặc là nhân cơ hội đối thịnh phu nhân hạ mê dược xuân dược linh tinh. Cuối cùng một vấn đề, hỏa bao từ các ngươi thành thân bắt đầu liền có vô số lần cơ hội giết thịnh phu nhân, tiện đạp thịnh phu nhân, lại vì sao cố tình tuyển ở nửa năm sau buổi tối, còn như vậy quang minh chính đại, thậm chí ở ngươi hỏi thời điểm còn thừa nhận. Giống nhau làm bực này phát rồ sự tình, không phải hẳn là tìm mọi cách che giấu sao. Mấy vấn đề này, thịnh tộc trưởng ngươi có hay không hoài nghi quá? Nguyệt Ly thương liên tiếp đặt câu hỏi, hỏi Thịnh Thiên Thủ cùng với ở đây người, sừng sốt sừng sốt, vẫn luôn quần chúng gò cao mở miệng. Tiểu tử thối nói không tội, chuyện này nơi nơi đều là điểm đáng ngờ. Một người nam nhân nếu thật sự thâm ái một nữ nhân, hắn sẽ không bỏ được thương tổn nàng, cho dù là một chút ít, liền tính nữ nhân cuối cùng tuyển không phải nam nhân, nam nhân cũng sẽ nhịn đau buông tay cũng chúc phúc. Câu cửa miệng nói, cuối cùng yêu thương là tay buông ra, cho nên. Ta suy đoán sát thịnh phu nhân có khác một thần, mà người nọ thân phận tu vi đều không phải người cùng hỏa bảo có thể thừa nhận, này cũng giải thích hỏa bảo vì cái gì thừa nhận là chính mình sát thịnh phu nhân nguyên nhân. Hắn là ở bảo hộ ngươi. Nguyệt Ly Thương lý trí phân tích. Thịnh Thiên Thù ở nghe được Nguyệt Ly Thương nói hỏa bảo ở bảo hộ cho hắn thời điểm, cả người thiếu chút nữa kề ngã cũng may bị bên cạnh thịnh Anh tải cấp đỡ lấy. Lắc đầu, không ngừng lắc đầu. Thịnh Thiên Thù môi run rẩy lợi hại. Không. Không có khả năng. Hắn vài lần hại ta, ngay cả lần này đột phá trúng độc cũng là hắn làm hại, tối hôm qua còn mang thần tộc người tới tiêu diệt ta cùng trường thịnh, hắn sao có thể sẽ bảo hộ ta. Nguyệt công tử, ngươi sai rồi, ngươi đã đoán sai. Thịnh tộc trưởng, ta phía trước nói hỏa bảo biết sát thịnh phu nhân có khác một thân, nếu hắn biết, kia người này cũng biết hỏa bảo. Chúng ta ở thử lớn mật suy đoán một chút, hỏa bảo tìm thịnh phu nhân có việc. Người nọ cố ý hoặc là vô tình tiến vào hai người phòng, nhìn đến thịnh phu nhân mỹ mạo, sát tâm nổi lên, hỏa bào tiến lên ngăn cản, bị người nọ đả thương, còn làm cho hỏa bào trước mặt lăng nhục thịnh phu nhân. Song việc vừa đe dọa vừa dụ dỗ hỏa bào, mà hỏa bào vì có thể mạng sống hoặc là chờ chính mình cường đại lên giết người nọ vì thịnh phu nhân báo thù, lại sợ người biết người nọ tồn tại liều chết phải vì thịnh phu nhân báo thù, vì thế liền thừa nhận là chính mình làm vừa lúc ngươi cùng hắn cắt huyết ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn vì không đem ngươi liên lụy ở bên trong, liền cam chịu việc này. Nguyệt Ly thường nói, Thịnh thiên thủ có loại điểm xấu dự cảm, nhưng hắn nội tâm như cũ không dám đối mặt, Nguyệt công tử, ngươi cũng nói đây là ngươi suy đoán. Cha nói không tội hướng hồ hỏa bảo chính miệng thừa nhận chính mình là nhục sắt nương xuất sinh, Nguyệt công tử ngươi không cần thiết vì hắn giải vây, loại người này chết không đủ tích. Thịnh anh tài phẫn hận trừng mắt hòa bảo Nguyệt Ly thương không để ý đến, ngược lại nhìn về phía hòa bảo, mặc kệ ngươi ở dấu giếm cái gì, tưởng bảo vệ ai, hiện tại ngươi liền chính mình đều bảo hộ không được, có lẽ ngươi đã không muốn sống nữa, nhưng ngươi hay không có nghĩ tới ngươi nữ nhi. Mặc kệ ngươi yêu không yêu ngươi cưới thế tử, hòa phượng Hoàng Trung Quy là ngươi nữ nhi, thân thể của nàng chảy xuôi ngươi huyết. Ha ha, ngươi nói không tồi, ngươi có thể bảo đảm nữ nhi của ta bất tử sao? Hòa bảo cười hỏi. Nguyệt Ly thương nói, liền phải xem ngươi biết đến có hay không giá trị. Thịnh thiên thủ, ta ái Dung Nhi, ái đến trong xương cốt đi, hận không thể đem nàng xoa tiến ta cốt nhục trùng, ta sao có thể thương tổn nàng. Hòa Bảo nói, trong mắt có không hòa tan được lưu tình. Chương 679 sự tình chân tướng, hòa Bảo chi tử. Thịnh thiên thủ vẻ mặt khiếp sợ nhìn hòa Bảo, hòa Bảo không ở để ý tới, Dung Nhi đã từng cùng ta nói hy vọng ta có thể được đến hạnh phúc. Hy vọng ta có thể cưới vợ sinh con, vì làm nàng an tâm, không cần mang theo đối ta ấy nấy sống sót, ta đáp ứng rồi nàng. Ngày đó, ta thỉnh nàng phát cáo lang chúng ta hàn huyên rất nhiều, nàng nói cho ta nàng thực hạnh phúc, người đối nàng thực hảo, anh tài lớn lên rất giống người, lòng ta tuy rằng rất đau, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình nghe đi xuống. Cuối cùng nàng hỏi ta khi nào thành thân, ta nói cho nàng, ta thỉnh nàng tới chính là muốn thành thân. Hy vọng ngày đó nàng có thể cùng ngươi cùng nhau tới tham gia ta thành thân điển lễ, nàng thật cao hứng. Ở ta chuẩn bị đưa nàng trở về thời điểm. Hòa bào thống khổ ôm chính mình đầu rơi lệ đầy mặt, hắn xuất hiện, giống cái giã thú giống nhau nhìn đến Dung Nhi liền. Liền! Ta liều mạng công kích hắn, lại bị hắn một quyền đánh hộp máu, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Dung Nhi thấy ta bị thương khóc kêu ta đi mau, nhưng ta như thế nào có thể đi? người nọ cảm thấy không kiên nhẫn đem ta đánh ngất xỉu đi. Khi ta tỉnh lại thời điểm, Dung Nhi không có hô hấp nằm trên mặt đất, trên người nơi nơi đều là vết thương, ta không muốn sống công kích hắn, mà ta sở hữu công kích ở hắn trong mắt như là ở biểu diễn xiếc ảo thuật, thẳng đến ta tinh bị lực tẫn. Liên ở ta tính toán đi bồi Dung Nhi thời điểm, người nọ ngăn cản cũng hỏi ta, có nghị đứng ở Đại Lục đỉnh, ta nhịn không được cười khổ. Đã không có dung nhi ta liền tính là đại lục chúa tể cũng không có ý nghĩa. Người nọ tiếp tục nói, chỉ cần ta nghe hắn, ta muốn đều có thể có. Giết ta yêu nhất nữ nhân còn tưởng ta nghe hắn, căn bản không có khả năng. Nhưng ta lập tức bình tĩnh lại, nếu đi theo hắn bên người có thể vì dung nhi báo thủ, ta có thể. Cứ như vậy ta đáp ứng rồi hắn yêu cầu, mà hắn ở ngày hôm sau làm ta trở thành hỏa lang tộc trưởng. Hắn muốn thu phục thợ săn tộc yêu cầu một cái quan rối, mà ta vừa lúc xuất hiện hắn cũng lười đến đi tìm. Trường Thịnh vẫn luôn là hỏa lang một cây thứ, hắn cho ta hạ cái thứ nhất nhiệm vụ chính là diện Trường Thịnh. Mấy năm nay ta tìm mọi cách lừa dối hắn, thẳng đến hai ngày trước cho ta hạ chết lệnh, ta không có biện pháp chỉ có thể tới, cũng may Trường Thịnh có cao nhân ở. Nếu ta không đoán sai, người nọ chính là tối hôm qua hai người một trong số đó đi. Nguyệt Ly thương hỏi. Hỏa Bao gật đầu, là tên kia Bạch Đế Lão giả, ta hiện tại như cũ đánh không lại hắn, hắn thực lực quá khủng bố. Ngươi có thể đánh quá hắn mới là lạ, thực lực của hắn thấp nhất thiên tôn kỳ." Gò Cao trả lời. Hỏa Bao sắc mặt tái nhợt, xem ra hắn đời này đều không thể vì dung nhi báo thù. Bên cạnh thịnh gia phụ tử, đặc biệt là thịnh thiên thủ đã vô pháp nói chuyện, hắn trong đầu như là phóng điện ảnh giống nhau, không ngừng hồi phóng, hắn sai rồi, sai thái quá. Báo sai rồi thủ Thịnh thiên thủ nhéo hỏa vào cổ áo Trên mặt tràn đầy điên cuồng Sao có thể Sao có thể là như thế này Không có khả năng Không có khả năng Ngươi là đang lừa ta đúng hay không Ngươi là đang lừa ta đúng hay không Ngươi nói à, nói à? Coi như ta là lừa gạt ngươi Thiên thủ Thả phượng hoàng đi Nàng là vô tội Ngươi muốn vì dung nhi báo thủ Ta một mạng còn một mạng cho ngươi Hỏa báo nói Cắn lươi tự sát Mau liền Nguyệt Ly thương đều không kịp ngăn cản. Nhìn đã không có hơi thở hòa bảo, thịnh thiên thủ nằm liệt ngồi dưới đất gắt gao ôm hòa bảo. đột nhiên. phanh! Nguyệt Ly thương ba người kinh hãi, thịnh thiên thủ thế nhưng tự vỉ tu vi. Cha. Thịnh anh tài hô to. Thịnh thiên thủ cười nói, anh tài, ngươi trưởng thành, cũng thành thân, cha cả đời này sai quá nhiều, không bảo vệ tốt người nương, anh em kết nghĩa đương kẻ thù, cha quá mệt mỏi. Cha muốn gặp ngươi nương, ngươi nương đợi lâu như vậy, khẳng định đã chờ không kiên nhẫn, trường thịnh liền giao cho ngươi, ngươi phải hảo hảo đối Đãi doanh doanh, doanh doanh là cái hảo nữ hài. Trường 680 rời đi, dâu riêng người. Cha! Thịnh doanh doanh rơi lệ đầy mặt. Nguyệt ly thương đã đoán được hắn muốn làm cái gì, có thể ngăn cản hắn lúc này lại không có động. Thịnh thiên thủ đối với trong lòng ngược hỏa bảo nói, dung nhi không đợi ta, ngươi cũng không đợi ta, sao lại có thể? Sích. đồng dạng là cắn lưỡi tự sát, thịnh thiên thủ cùng hỏa bảo chết cùng một chỗ. Cha, cha, hai người chăm miệng một lời bi thống hô to, quỳ gối thịnh thiên thủ trước mặt. Nguyệt Ly Thương cùng Gò Cao đều nhịn không được thở dài, thế gian nhất trốn không thoát chính là tình tự. Ân hử, Gò Cao phát ra một đạo không giống nhau thanh âm, vội vàng chút rượu. Nguyệt Ly Thương mày níu lại. Nguyệt Ly Thương nói, thực xin lỗi, nếu không phải ta, thịnh tộc trưởng cũng sẽ khôi. Cung Nguyệt công tử không quan hệ, mấy năm nay cha ta mỗi lần nhớ tới ta nương liền sẽ rơi lệ, rất nhiều lần ta đều nhìn đến hắn nuốt không trôi, như vậy cũng hảo, gặp được nương, cha liền vui vẻ. Thịnh anh tài nức nở nói, Nguyệt ly thương nói, thịnh nén bi thương, không biết này hỏa phượng hoàng các ngươi xử trí như thế nào. Cha đã qua, ta cùng anh tài ca ca vô tâm với chuyện của nàng, liền tư Nguyệt công tử xử trí liền hảo. Thịnh doanh doanh trả lời. Nguyệt Ly Thương trả lời, một khi đã như vậy, phế bỏ nàng Tu Vi, lưu nàng một mạng. Hết thể nghe Nguyệt Công Tử. Thịnh Doanh Doanh trả lời. Gò Cao lấy ra một khối lệnh bài, Thịnh Anh Tài nghe lệnh. Ngươi, này, đây là thợ săn tộc nhất quyền uy kim săn lệnh, ngươi là ai? Thịnh Anh Tài kinh ngạc hỏi. Gò Cao vô cùng nghiêm túc trả lời, hôm nay, ta gò Cao lấy thợ săn tộc người sáng lập thân phận đem kim săn lệnh giao cho ngươi. Hy vọng ngươi dẫn dắt thợ săn tộc phồn vinh hương thịnh, không thành vì người khác chó săn. Thịnh anh tài bị kinh ngạc đến ngây người trụ, thịnh doanh doanh mới càng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cứu nàng cao tiền bối thế nhưng là biến mất đã lâu thả đồn đại đã chết người sáng lập gò cao. Còn không quỳ hạ tiếp lệnh. thấy thịnh anh tài vẫn không núc đích, gò cao nhíu mày quát lớn. Thịnh anh tài phản ứng lại đây, lập tức quỳ xuống, cao tiền bối, ta thịnh anh tài có tài đức gì? Thả thực lực của ta liền nguyệt công tử đều so ra kém. Ta nhìn chúng không ngừng là thực lực của ngươi chính yếu vẫn là nhân phẩm, tiểu tử thúi thế giới không ở thợ săn tộc, kế tiếp thời gian ta sẽ huấn luyện ngươi một phen. Gò cao nói. Thịnh anh tài mang ơn đội nghĩa, đà tạ cao tiền bối. Ai, vốn là tưởng truyền cho ngươi phụ thân, nào biết sẽ như vậy, đứng lên đi, chờ đem phụ thân ngươi hậu sự làm, có thể học được nhiều ít liền đẹp chính ngươi tạo hóa. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đại ở thợ san tộc Gò Cao trả lời Hòa Phượng Hoàng tỉnh lại Thời điểm nhìn đến chính mình phụ thân đã chết Trong mắt hận ý càng thêm nung liệt Nàng thề nhất định sẽ cho phụ thân báo thù Đồng sự cửa nát nhà tan Chỉ cần nàng tồn tại thịnh ra Đừng nghĩ sống yên ổn Nguyệt Ly thương thấy nàng tỉnh lại Đi đến nàng trước mặt lạnh giọng Ngươi có một cái hảo phụ thân Rắc Đan điền rách nát Hòa Phượng Hoàng chết ngất qua đi Chờ nàng tỉnh lại thời điểm đã ở rách mướp đồng sự. Nguyệt Ly Thương bước lên hồi tiên môn trên đường. Tiên môn đại điện. Ngoại môn Ngọc Khê trưởng lao nói, việc này chính là như vậy, ta đi thời điểm đã không không có Nguyệt Ly Thương thân ảnh, chắc lại an toàn rời đi. Có không biết thi người là ai giết chết? Đêm đôi điểm hỏi. Ngọc Khê trưởng lão lắc đầu, không biết, quỷ môn Kim Vi Thiếu Chủ bị làm nhục đến chết. Ừ, một cái phế vật đã chết liền đã chết. Chỉ là không nghĩ tới lần này rèn luyện chung sẽ có người giết chết mà tôn kỳ thi người. ngươi phái người đi tra tra là vị nào thiên tài thiếu niên. Đêm bôi đĩa suy nghĩ trong chốc lát. Ngọc Khê trưởng lao như mày, có thể hay không là Nguyệt Ly Thương. Chương 681 phàm Nhân Giới, Luyện Ngục Tràng. Nàng. Ha ha, một cái phàm tôn kỳ hai tầng người, có khả năng sao? Môn chủ nói chính là, kia Nguyệt Ly Thương còn tìm không tìm. Ngọc Khê trưởng lão hỏi, đêm đôi điện nói, nếu không thấy được thân ảnh thuyết minh đã rời đi, chắc là có cái gì trì hoãn, không nguy hiểm liền tùy nàng đi hảo, dâu riêng người, không cần thiết hoa quá nhiều thời gian. Là, ta đây liền đi cha. Ngọc Khê trưởng lão trả lời, tới tiên môn phải trải qua phàm nhân giới, Nguyệt Ly Thương lại lần nữa bước vào phàm nhân giới khi phát hiện trên đường phố người so lần trước thiếu rất nhiều, có chút kỳ quái hỏi bán đồ vật lão bản, lão bản. Này ban ngày ban mặt như thế nào trên đường phố người ít như vậy? Ai? Khách nhân ngươi là mới tới hay sao? Từ chúng ta phàm nhân giới tới vì thực lực cường đại đại nhân, trên đường người đều bị chảo lấy luyện ngục chàng. lão bản bất đắc dĩ trả lời. Nguyệt ly thương mày nhữ lại, luyện ngục chàng. Đây là địa phương nào? Nàng nhớ rõ chính mình lần trước tới thời điểm còn không có cái này cái gì chàng. Thiếu niên ngươi vẫn là mau rời đi đi. Bị thấy được chính là phải bị trảo. Lão bản hảo tâm nói. Nguyệt Ly thương nói, ta tới này có việc, còn thỉnh lão bản báo cho một vài. Nay luyện ngục chàng nói trắng ra là chính là cái song bạc, bên trong người với người chiến đấu, người cùng thú chiến đấu địa phương. Vị kia đại nhân nói xem có tu luyện người đánh nhau nhìn chán, muốn xem phạm nhân đánh nhau, này không, liền tới chúng ta phạm nhân giới, thật là xui xẻo a tới lúc sau mỗi tháng còn muốn giao tiền. Trong nhà có đẹp khuê nữ, mỹ mạo tuổi trẻ thê tử đều bị hắn trào lấy. Ai, đáng thương à? Lão bản đau lòng bất đắc di nói. Nguyệt Ly thương mày đẹp nhữ chặt, chẳng lẽ không có môn phái người quả sao? Môn phái người? Không biết, dù sao ta là không thấy được người nào tới quảng. Lão bản lắc đầu. Nguyệt Ly thương nói, đã tạ lão bản. Đi vào lần trước trụ khách điếm, Nguyệt Ly thương chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm đi xem cái gọi là luyện ngục tràng. Sáng sớm, sáng sớm, Nguyệt Ly Thương ăn xong cơm sáng đi vào luyện ngục tràng. Nghe bảy quán lao bản nói, này luyện ngục tràng chẳng phân biệt ban ngày ngày đêm, chỉ cần mỗi ngày có người quyết đấu cũng có người chết, mà ngồi ở bên ngoài các khách nhân đều là có tiền người giàu có. Nơi này không có gì quy củ, có tiền chính là đại gia, còn có một loại chính là tới luyện ngục tràng cung người tìm niềm vui người. Luyện ngục tràng thủ vệ người nhìn đến Nguyệt Ly Thương, đầu cũng không nâng hỏi. Ngươi là tới ngoạn nhạc vẫn là tới tìm niềm vui, nay có cái gì khác nhau? Nguyệt Ly thương hỏi. Thủ vệ nói, đồ nhà quê một cái, nhìn đến không? Ngoạn nhạc người liền ngồi tại vị trí thượng có rượu có thịt còn có mỹ nhân hầu hạ, tìm niềm vui chính là phía dưới liều sống liều chết người. Thì ra là thế, ta đây tuyển ngoạn nhạc. Nguyệt Ly thương nói. Thủ vệ nói, một trăm cái hạ phẩm linh thạch liền có thể đi vào, tùy ngươi chơi. Nguyệt Ly Thương cũng không so đo, tuy rằng là có chút sang quý, đem một cái túi ném ở thủ vệ trước mặt, thủ vệ số song sau, thái độ 180 độ đại chuyển biến, "Ra, mời ngài vào, mời vào, có chút cái gì yêu cầu có thể kêu bên trong hạ nhân, bọn họ sẽ trước tiên vì ngài cung cấp ngài sở yêu cầu." Một quả hạ phẩm linh thạch ném ở trên bàn, Nguyệt Ly Thương nói, "Thưởng ngươi." "Tạ gia, tạ gia." Thủ vệ túi đầu không lưng. Nguyệt Ly thương nên ngang đi vào, bên trong hạ nhân vội vàng tới tiếp đãi, bị lành đến một cái trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hạ nhân cung kính hỏi, khách nhân, không biết ngài yêu cầu chút cái gì. Tới tốt nhất nước trà cùng trái cây điểm tâm. Nguyệt Ly thương nói, hạ nhân gật đầu, không biết khách nhân còn muốn hay không mỹ nhân tiếp khách. Gần nhất chúng ta này mới tới một đám mỹ nhân. Có không cộng tuyển? Nguyệt Ly thương hỏi, hạ nhân gật đầu, chỉ cần 10 cái hạ phẩm linh thạch liền có thể cộng tuyển. Nga, nói như vậy buồn thiếu điểm nước trà linh tinh cũng muốn tiền. Nguyệt Ly thương nghi hoặc. Trương 682 người quen, Mạc Vũ. Hạ nhân nói, khách nhân là lần đầu tiên đến đây đi, chúng ta này đều phải tiền, trừ bỏ đối đãi một lát quyết đấu không cần. Nếu như vậy, vừa rồi điểm chiếu thượng, Mỹ nhân liền tạm thời từ bỏ. Nguyệt Ly thương trả lời. Hạ nhân nói tốt, thỉnh khách nhân chờ một lát, Lập tức liền sẽ cho ngài đưa tới. Nguyệt Ly Thương Kiên nhẫn chờ, nghe chung quanh người nghị luận. Xuất sắc, thực sự là xuất sắc, lên sân khấu lưu nhân đối chiến man như thú, thật là quá xuất sắc. Đúng vậy, nghe lưu nhân tuyệt vọng tiếng la thật là làm người hưng phấn. Kia còn dùng nói, ta vừa rồi còn thắng không ít linh thạch đâu. Các ngươi này tính cái gì, chờ lát nữa băng sơn mỹ nhân đối chiến cường sư, càng đẹp mắt. Cái gì? Ngươi là cái kia vừa rồi tam thắng liên tiếp băng sơn mỹ nhân. Ta muốn áp nàng, ta muốn áp nàng. Áp nàng? Ha ha ha, ngươi áp trụ sao? Chư bỏ vị kia đại nhân, vị nào nam tử có thể áp nàng a? Ha ha ha, ngươi nói cái gì đâu, ta nói chính là áp nàng thua, nàng đã tam thắng liên tiếp, mỗi lần nghỉ ngơi không vượt qua tâm giờ, chỉ sợ đã sớm đã không có sức lực ở cường căng, lần này ta nhất định thắng. Kia nhưng không nhất định Nói không chừng là cái nào môn phái đệ tử tới rèn luyện. Rèn luyện. Chê cười, phàm nhân giới thành cái dạng gì, môn phái không biết là không biết, vẫn là làm bộ không biết, chúng ta chết sống cũng mặc kệ, cái gì chó má rèn luyện, ta xem chính là bị đại nhân trộm tới áp, kết quả thề sống chết không tử, đừng đại nhân ném tới nơi này tới. Hư, ngươi nói nhỏ chút, đại nhân sự là ngươi có thể nói, tiểu tâm đầu. Khu khu, không nói này đó, hôm nay nhiều tháng chút. Hảo mua rượu ủ ống. Nguyệt Ly thương nghe mọi người nghị luận, nội tâm thầm nghĩ, hay là vị kia cường giả đem phạm nhân giới tin tức cấp phong bế, môn phái không biết nơi này phát sinh sự tình. Mau xem, ra tới, ra tới. Mỹ nhân, Mỹ nhân, băng sơn Mỹ nhân. Mỹ nhân, Mỹ nhân, băng sơn Mỹ nhân. Mỹ nhân, Mỹ nhân, băng sơn Mỹ nhân. Cùng sư, Cùng sư, chiến vương Cùng sư. Cùng sư, Cùng sư. Chiến vương cùng sư, cùng sư, cùng sư, chiến vương cùng sư. Nguyệt ly thương đi xuống vừa thấy, kinh đứng lên, có chút kinh ngạc, nàng như thế nào ở chỗ này. Phía dưới mặc vũ như cũng là một thân bạch đi gì chỉ là nàng quần áo đã không phải trắng tinh vô hạ, ngược lại lây rình màu tươi, trong mắt có nói không rõ mỏi mệt, trên mặt thậm chí còn có một đạo trảo ngân. Đứng ở nơi sân nhìn đối diện chiến vương cùng sư, hắn là một người lấy lực mà thành danh nam tử ở luyện ngục trong sân là thượng giới quán quân. Luyện ngục tràng mỗi mười tràng vì một lần, quán quân giả nhưng hưởng thụ ba ngày tam mỹ, rượu ngon món ngon, mỹ nhân ở nằm, mỹ rường đi vào giấc ngủ. Thật đúng là cái mỹ nhân, không bằng theo ra, tại đây luyện ngục trong sân gia hộ ngươi như thế nào? Chiến vương cuồng sư cười hỏi. Mặc vũ lệnh băng trả lời, muốn chiến liền chiến. Tính tình nóng bỏng, ra thích, ha ha ha, đêm nay thị tẩm liền ngươi. Chiến vương Cuồng sư cười nói. Mặc vũ mày nhíu lại, nắm chặt trong tay bảo kiếm công kích, chiến vương Cuồng sư lập tức làm ra phòng ngự, trên đài nguyệt ly thương lập tức nhìn ra hai người thực lực ém. Không nghĩ tới chiến vương Cuồng sư lực không chỉ có có thể công kích còn có thể phòng ngự, trận này mặc vũ không thể nghi ngờ là thua. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân đưa tới nước trà, khách nhân, thỉnh chậm dùng. Chờ hạ, ta muốn hỏi hạ, nếu trận này quyết đấu chiến vương Cuồng sư thắng? Băng Sơn Mỹ Nhân sẽ thế nào? Nguyệt Ly Thương hỏi. Hạ nhân trả lời, Băng Sơn Mỹ Nhân dung mạo xinh đẹp, chiến vương cổng sư nếu thích liền sẽ không ra tay tàn nhẫn, nếu như không thích chính là chết, ngồi ở này quyết đấu thượng chỉ có thể sống một người. Kia nếu như khách nhân coi trọng quyết đấu chung Băng Sơn Mỹ Nhân lại như thế nào? Nguyệt Ly Thương tiếp tục hỏi. Chương 683 cứu người, Nguyệt Ly Thương vs chiến vương cổng sư. Hạ nhân nói, khách nhân là coi trọng bất quá thực đáng tiếc nếu muốn được đến băng sơn mỹ nhân chỉ có thể đánh bại chiến vương cuồng sư ta đã biết đi xuống đi nguyệt ly thương phát tay phấp máu tươi phun ra nguyệt ly thương tiến triển nhìn mặt vũ ở như vậy đi xuống không cần mười triệu chiến vương cuồng sư liền có thể diệt sát nàng chiến vương cuồng sư đôi tay ôm cánh tay mỹ nhân ngươi là đánh không lại ta chẳng lẽ là thật muốn đem mệnh giao ở chỗ này không cần ngươi nhọc lòng Mạc Vũ lạnh giọng trả lời. Chiến Vương Cuồng Sư nói: Sinh như thế mà mỹ, ta chính là sẽ đau lòng. Ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ phế bỏ ngươi tu vì đem ngươi giam cầm ở ta bên người. ngày ngày thừa hoan, vì ta sinh cái đại béo tiểu tử. Ha ha ha. Vô sỉ dâm tặc, nhận lấy cái chết. Mạc Vũ giận dữ, không muốn sống công kích. Nhưng ở Chiến Vương Cuồng Sư xem ra là vai hề ở chơi tạp kỹ. Với anh, cường hãn linh lực công kích. Mạc Vũ bị đánh trúng cả người bay ra hơn 10 mét, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bảy khổng đổ máu. Cùng sư, cùng sư, chiến vương cùng sư. Cùng sư, cùng sư, chiến vương cùng sư. Cùng sư, cùng sư, cùng sư, chiến, vương cùng sư. chiến vương cùng sư. Chiến vương cùng sư ngồi sổn Mạc Vũ trước mặt, thô giáp bàn tay to nắm Mạc Vũ cằm, cuối cùng hỏi ngươi một câu, có làm hay không ta nữ nhân? Tuyệt, không. Mạc Vũ gian nan trả lời. Chiến vương cuồng sư sửa bóp chặt mặc vũ cổ, một cái tay khác tụ tập linh lực. Nguyệt Ly Thương ám đạo không tốt, đây là muốn phế bỏ mặc vũ linh lực. Nhìn cân treo sợi tóc. Nguyệt Ly Thương vứt ra hai căn ngân châm, phân biệt bắn vào chiến vương cuồng sư trợ thủ đắc lực trùng. Chiến vương cuồng sư ăn đau vùng ra mà vũ, hô to, ai? Là ai dám tên bắn lén đả thương người? Quân chúng nhóm ngươi xem ta, ta xem ngươi. Luyện ngục chàng người lập tức phái ra một cái tiểu đội ra tới. Ai đều không thể phá hư luyện ngục chàng quỷ cũ, lại không ra, hôm nay ở đây người, vô luận là ai, giết không tha. Ai nói ta không ra? Nguyệt Ly Thương đôi tay đặt ở phía sau, phi thân tiến vào nơi sân. Đương Mặc Vũ nhìn đến Nguyệt Ly Thương thời khắc đó, hốc mắt rưng rưng, sư đệ, có ta ở đây, không ai sẽ thương tổn ngươi. Nguyệt Ly Thương nâng dậy Mặc Vũ, làm nàng an tâm dựa vào chính mình trên vai. Chiến Vương Cuồng Sư hiếp hai trong mắt, là ngươi. Điều tử, ngươi không biết ở quyết đấu thời điểm không thể nhúng tay sao? Thật đúng là ngượng ngùng, ta thật sự không biết, chỉ là xem ngươi muốn hủy diệt sư tỷ của ta đan điền, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyệt Ly thương nói. Chiến Vương Cuồng sư cả giận nói, ta mặc kệ ngươi cùng nàng cái gì quan hệ, đêm nay nàng là của ta, muốn mang đi nàng, trước quá ta này quan. Ha ha, luyện ngục chàng quy cũ vừa rồi có người cho ta nói, đánh bại ngươi. Một bữa ăn sáng. Nguyệt Ly Thương trả lời. Chiến vương cùng sư quát lớn, làm càn, bao đầu tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi nói trả giá đại giới. Và anh. Một quyền linh lực trực tiếp quanh hướng Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương đứng ở tại chỗ, chân nhẹ nhàng một băm, phòng ngự mở ra. Không chỉ có là chiến vương cùng sư, liên quân chúng nhóm đều sửng sốt, không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương nhìn như tiểu bạch kiểm, thực lực như vậy cường hãn. Thật sự có tài. Ta đảo muốn nhìn này phòng ngự có thể phòng bao lâu. Chiến Vương Cuồng Sư tiến vào chiến đấu tối cao trạng thái. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Linh lực không ngừng công kích. Nguyệt Ly Thương nói, "Sư tỷ, ngươi tại đây an tâm đợi, ta đánh xong mang ngươi hồi tiên môn." "Cẩn thận, thực lực của hắn mà Tôn Kỳ bốn tầng." Mặc Vũ lo lắng trả lời. Nguyệt Ly Thương gật đầu. Đi ra phòng ngự, Nguyệt Ly Thương vận khởi trong cơ thể linh lực. Một quyền đánh hướng chiến vương cùng sư, mặc vũ kinh hãi, lúc này mới nhiều ít tiền sư đệ thực lực thế nhưng là mà tôn kỳ ba tầng. Mà tôn kỳ ba tầng. Chiến vương cùng sư nói, khó trách dám cùng ta một trận chiến, đáng tiếc ta là mà tôn kỳ bốn tầng, ngươi thua định rồi. Chương 684 thành tiểu bạch kiểm, tháng. Nguyệt Ly thương khỏe miệng giơ lên, phải không? Frank. Một quyền đánh qua đi. Chiến vương Cuồng sư ở địa phương xuất hiện một cái lỗ thủng, cũng may hắn né tránh qua đi, nếu không chết chính là hắn. Thực lực toàn bộ khai hỏa. Trên đài các khách nhân, càng xem càng hưng phấn, càng xem tiếng kêu càng lớn. Đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn. Đánh chết tiểu bạch kiểm, chiến vương Cuồng sư thượng A, đánh chết tiểu bạch kiểm. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Nghe được khách nhân tiếng la, chiến vương Cuồng sư càng thêm hưng phấn. Ra tay càng thêm tàn nhẫn lực, lúc này ngồi ở luyện ngục tràng tối cao trong phòng, nam tử một thân bạch đi, đi ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, đem nguyệt ly thương bên này phát sinh sự tình xem rõ ràng. Đại nhân, nàng chính là phá hư quy của người, muốn hay không thuộc hạ làm một cái giết động tác. Nam tử khỏe miệng rơ lên, điều tra rõ nàng kia là cái gì thân phận. Đã điều tra xong, nàng kia là tiên môn đệ tử, nghe phía dưới người ta nói phá hư quy của người kêu nàng kia sư tỉ. Thuộc hạ cung kính nói, chỉ là làm tiểu nhân có chút nghi hoặc, tiên môn chưa bao giờ thu nam đệ tử. Ha ha, đi xuống đi. Nam tử vây vây tay. Vâng. Hai quyền tương chạm vào, Nguyệt Ly Thương cùng chiến vương cuồng sư đều thối lui một bước, ngắn ngủn vài phút, hai người giao thủ không dưới 300 chiêu Nguyệt Ly Thương không hề có rơi vào phía dưới, ngược lại là chiến vương cuồng sư càng đánh càng nóng bội, càng đánh càng bực bội. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào như vậy khó đánh. Chiến Vương Cuồng Sư tức giận mắng, trên người đổ mồ hôi đầm địa. Nguyệt Ly thương vô vỗ trên người cho buổi ta cười, như thế nào? Không sức lực, thả ngươi đặc mã cho má. Lao tử hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì là vương? Chiến Vương Cuồng Sư giống giận. Nguyệt Ly thương trong tay phệ hồn thương xuất hiện, thương chỉ Chiến Vương Cuồng Sư, vương là hùng đi, phanh, bởi vì là đấu trưởng, Chiến Vương Cuồng Sư trong tay không có vũ khí. Duy trì luyện ngục chàng người nhìn thoáng qua, ném xuống một cây đao ở trước mặt hắn chiến vương cuồng sư đại hỉ đa tạ đại nhân. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hai người lại lần nữa đại chiến 300 hiệp. Ngồi ở dừa cửa sổ nam tử liếc mắt một cái đều không có rời đi nguyệt ly thương thân ảnh, nhìn nàng thần thái phi dương, tự tin chậm rãi bộ dáng, cười nói, vẫn là giống như trước đây không có thay đổi, không biết chúng ta gặp mặt sau, ngươi có thể hay không kinh hỷ. Ha ha. Phúc Chiến Vương Cuồng Sư một ngụm máu tươi phun ra, ngực trái bị phệ hồn thương đâm trúng, Nguyệt Ly thương cắn chặt răng, dùng tiến sức lực đem Chiến Vương Cuồng Sư ngực đâm thủng, Chiến Vương Cuồng Sư bắt lấy phệ hồn thương, một khắc chỉ thượng đại đao chều Nguyệt Ly thương chém tới. Nguyệt Ly thương dùng cánh tay gắt gao ngăn trở lên mặt đao tay, tay cầm phệ hồn thương hung hăng xoay quanh, ngực trái bị chuyển ra một cái động lớn, ngực máu tươi như là suối phun giống nhau điên cuồng phun ra. Ngô huyết cũng từ trong miệng chảy ra ta nhận thua chiến vương cuồng sư gian nan mở miệng thanh âm chỉ cần nguyệt ly thương nghe được nguyệt ly thương trầm giọng nói ngươi không nên đánh nàng chú ý cho nên đi tìm chết đi nô bùm một tiếng chiến vương cuồng sư bị phệ hồn thương thứ chết nguyệt ly thương thu hồi phệ hồn thương chiến vương cuồng sư ngã xuống đất trên đài quần chúng nhõm điên cuồng kêu to tiểu bạch kiểng tiểu bạch kiểng tiểu bạch kiểng Tiểu Bạch Kiểm, Tiểu Bạch Kiểm, Tiểu Bạch Kiểm, Tiểu Bạch Kiểm, Tiểu Bạch Kiểm, Tiểu Bạch Kiểm. Bạc Nguyệt Ly thương triệt rất phòng ngự đem trên mặt đất mặc vũ công chúa ôm chuẩn bị rời đi, bị luyện ngục tràng người ngăn lại. Trầm đã, ngươi là đêm nay người thắng chúng ta đại nhân cho mời, ta không quen biết, ta muốn mang sư tỷ của ta hồi tiên môn. Nguyệt Ly thương lạnh giọng trả lời. Luyện ngục tràng nhân đạo, ngươi không có lựa chọn quyền lợi, nếu ngươi không theo chúng ta đi, lưu lại ngươi trên tay người. Nàng là chúng ta luyện ngục chàng người. chương 685 cha ngươi tìm ngươi về nhà, ta là đến mang ngươi về nhà. Nếu ta nói không được. Nguyệt Ly thương lánh hỏi. Trong nháy mắt ở, toàn bộ đấu trường bị luyện ngục chàng người toàn bộ vây lên, mà những cái đó quần chúng nhóm cũng đều bị lưu lại. Nếu ngươi nói không, nơi này người toàn bộ sẽ chết, bọn họ là bởi vì ngươi mà chết. À, còn uy hiếp thượng, nhưng ta Nguyệt Ly thương cố tình không ăn này bộ. Bọn họ chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Vừa rồi ở dưới thời điểm, bọn họ nhưng đều kêu to đánh chết ta. Nguyệt ly thương cười lạnh. Bạch bạch bạch. Bạch dì dì nam tử đôi tay vỗ tay cười nói, ta nhận thức ly thương vẫn là giống như trước đây, không thay đổi, ta thích. Thục không thể ở thuộc thanh âm, nguyệt ly thương cho mày, tay không tự giác nắm chặt, trong lòng ngực mặc vũ cảm giác được nguyệt ly thương áp suất hấp, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Sư tỷ ngươi trước nghỉ ngươi hạ. Nguyệt Ly Thương đem người bồng, xây lên phòng ngự. Bạch Y Lì nam tử xem Nguyệt Ly Thương cẩn thận bộ dáng cười nói, ngươi vẫn là giống như trước đây ôn nhu săn sóc, xem ra lại nhiều một nữ nhân thích ngươi. Ngươi không chết, ta thực ngoài ý muốn. Cát Lô. Nguyệt Ly Thương lấy ra phệ hồn thương. Cát Lô hơi hơi mỉm cười, kia thật đúng là tiếc nuối. Ly Thương, ngươi tới nơi này thời gian quá dài có phải hay không đã quên? Ta tăng thi vương là sẽ không chết. Sắc thật mạng lớn, bất quá, lần này liền không nhất định, ngươi nói phải không? Nguyệt Ly Thương hỏi. Cắt lô lắc đầu, Ly Thương, chúng ta thật vất vả tương nộ, ngươi như thế nào lao nghị giết ta? Ta và ngươi mới là cùng cái thế giới người. Tới, dùng phương Tây lễ nghi ôm hạ. Muốn chết ngươi có thể thử xem. Nguyệt Ly Thương nói, nói đi, làm ra một cái luyện ngục chẳng có ý tứ gì. Không có gì ý tứ, chính là muốn gặp ngươi, nhưng ta lại tìm không thấy ngươi, chỉ có làm điểm cái gì chờ ngươi tới lâu. Cắt lâu ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Nguyệt Ly thương biết tuyệt không phải đơn giản gặp mặt. Nguyệt Ly thương không kiên nhẫn nói, ta không có thời gian cùng ngươi hạt nhiều lần, nói đi, muốn như thế nào mới có thể thả sư tỷ của ta. Ai, nói ngươi vô tình đi ngươi đối nàng để bụng, nói ngươi có tình đi, nhiều như vậy điều mạng người ngươi đều không thèm để ý. Ngươi vẫn là trên địa cầu Ly Thương sao? Cát Lô hỏi. Nguyệt Ly Thương nhếch miệng ngùi, không nói một lời, liền như vậy nhìn Cát Lô. Cát Lô bất đắc dĩ, hảo đi, ta có thể thả ngươi sư tỷ thậm chí là nơi này mọi người, ta chỉ có một điều kiện, ngươi cùng ta đi một chỗ, trên đường không chuẩn chạy trốn, nếu không ta một khi sinh khí, chết không ngừng là ngươi sư tỷ, còn có ngươi sau lưng tiên muôn nga. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Nguyệt Ly Thương hỏi. Cát lô nói, không phải ta muốn mang ngươi đi đâu, là ngươi cha ở tìm ngươi về nhà, ta là đến mang ngươi về nhà, Nga, là ngươi thân thể này cha. Ta đi theo ngươi, nàng, cần thiết an toàn hồi tiên môn, nhưng ta không yên tâm ngươi, cho nên ta muốn tận mắt nhìn thấy đến nàng rời đi ở đi theo ngươi. Nguyệt Ly thương thu hồi phệ hồn thương. Cát lô gật đầu, ok. Sư tỷ, ngươi có thể cấp tiên môn phát tín hiệu bán. Nguyệt Ly thương nói. Mạc Vũ từ nạp giới lấy ra một cái hướng tới không trung phóng ra. Chỉ chốc lát sau, tiên môn tư đồ tiên từ mật thất trung ra tới, "Môn chủ, Mạc Vũ sư tỷ đạn tín hiệu xuất hiện ở phàm nhân giới, Thuyết Minh nàng gặp được nguy hiểm, ta dẫn người đi cứu nàng trở về." Chấm đã. Đêm buội đĩa mở hai tròng mắt, mang lên Ngọc Khê trưởng lão, gần nhất phàm nhân giới không yên ổn. "Đa tạ môn chủ." Tư đồ tiên nói. Ngắn ngủi 5 cái canh giờ, Tư đổ tiên đám người đi vào phàm nhân giới, Nguyệt Ly thương nhìn đến các nàng thân ảnh nói, Sư tỷ, tư đổ tiên dẫn người tới, ta có việc đi trước, ngươi ở tiên môn hảo hảo dưỡng thương, gần nhất không yên ổn đừng ở ra tới rèn luyện. Ngươi không thể cùng hắn đi, hắn không phải người tốt. Mạc Vũ lo lắng nói, chương 686 tới thi tộc, chúng ta không tư cách. Nguyệt Ly thương cười nói, Sư tỷ hiểu lầm, ta cùng hắn nhận thức thời gian rất dài, ta hiểu biết hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Chờ Tư Mã Tiên đám người đến thời điểm, liền nhìn đến Mạc Vũ một người ngồi dưới đất, trên quần áo tràn đầy vết máu. Ngọc Khê trưởng Lão quan tâm hỏi, Mạc Vũ, ngươi làm sao vậy? Ngọc Khê trưởng Lão đừng động ta, sư đệ đừng một người kêu cắt lô cường giả mang đi, hắn là phàm nhân giới thành lập luyện ngục tràng đại nhân. Mạc Vũ bắt lấy Ngọc Khê trưởng Lão tay, vội vàng nói, Tư Mã Tiên nhíu mày, lại chậm một bước thiếu chủ trước mang mặc vũ trở về, ta đi xem. ngọc khê trưởng lao nói. mặc vũ lắc đầu, không cần, ta muốn ở chỗ này chờ nàng tin tức. nàng hai lần đều là bởi vì ta cựu tử nhất sinh, ta muốn ở chỗ này chờ nàng. hào đi. ngọc khê trưởng lao bất đắc dĩ nói, liền đuổi theo nguyệt ly thương đám người. vài phút sau, ngọc khê trưởng lao trở về lắc đầu, mặc vũ hốc mắt đỏ bừng, tư mã tiên mang theo mặc vũ hồi tiên môn. trên đường. Cắt lô dọc theo đường đi dịu dít, Nguyệt Ly thương một câu cũng không có trả lời hắn, chỉ là nội tâm cảm thấy, từ tới nơi này sau, mỗi lần thấy cắt lô, đều cảm thấy không giống nhau. Ly thương, ngươi liền không nghĩ hỏi ta mang ngươi đi đâu. Cắt lô hỏi, Nguyệt Ly thương nói, không phải ngươi là nói muốn mang ta đi thấy cha ta sao. Cắt lô thiếu chút nữa bị chính mình cấp sạc đến, nếu hắn ở uống nước nói, cho rằng ngươi không thay đổi, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ khai chuyện cười. Vô nghĩa thật nhiều, Từ ngươi tới nơi này là càng ngày càng rong dài. Nguyệt Ly thương vẻ mặt ghét bỏ, nói đi, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Khoảng cách có điểm xa, như thế nào? Muốn gặp cha ngươi? Thật đúng là nãi hoa hoa. Cắt lô cười nói. Nguyệt Ly thương một cái mắt lạnh liếc đi, nếu ánh mắt có thể giết chết người. Cắt lô không biết này dọc theo đường đi bị giết chết bao nhiêu lần. Đứng ở sao trời mặt biển trước, Nguyệt Ly thương như mày đây là muốn lên thuyền. ngươi không phải đã sớm biết cha ngươi là ai? ở hoang man dưới thời điểm. Cát Lô nói. Nguyệt Ly thương lạnh lùng nhìn thoáng qua Cát Lô. vậy ngươi ở chỗ này sắm vai cái gì nhân vật? nửa tháng sau, Nguyệt Ly thương rốt cuộc tới thi tộc lãnh địa. đương nàng lần đầu tiên bước lên thi tộc khi, liền cảm giác được chính mình như là đi vào phần mộ giống nhau. thi khí hư thối vị gây muối, thân thể của nàng lại điên cuồng hấp thu. Cắt lô hít sâu một hơi nói, rốt cuộc về nhà, vẫn là trong nhà hảo A. Mang ta đi thấy hắn. Nguyệt ly thương nói. Cắt lô cười nói, không đổi, đêm nay ta phái người cho ngươi an bài nghỉ ngơi. Ngày mai ở đi gặp mặt, ngươi cũng tưởng lấy một cái tốt hình tượng gặp ngươi cái kia chưa bao giờ che mặt cha đi. Diện tinh. Nguyệt ly thương nói xong rời đi. Ở cắt lô an bài một phòng, Nguyệt ly thương trong cơ thể thi khí tràn đầy, bề ngoài che giấu không được. Nữ nhân đặc thù hiển lộ ra tới, tóc biến thành tóc bạc, một đôi bạc mắt biến càng thêm mỹ lệ động lòng người. Trong thân thể huyết hoa cùng yêu cơ cùng với lục la ra tới, nhìn nguyệt ly thương bộ dáng, đều hơi hơi khiếp sợ, tuy rằng lúc này bọn họ là phòng tối, nhưng vẫn là bị kinh ngạc đến. Yêu cơ nói, không hổ là vương hài tử, quả thực hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Đúng vậy, ta chưa từng nhìn đến như vậy hoàn mỹ nữ tử. Lục la gật đầu. Huyết hoa nói. Ngươi cẩn thận một chút, lần này chúng ta liền không bồi ngươi đi. Vương không phải người bình thường, có thể thấy, chúng ta không tư cách thấy hắn. "Hảo, nếu gặp được sự tình gì nói cho ta, đừng quên chúng ta có khế ước." Nguyệt Ly Thương gật đầu, như là nhớ tới cái gì, đúng rồi, vừa rồi ta kêu gọi trong không gian đồng bọn như thế nào không phản ứng. Nơi này không thể so tầm thường, cái gì đều không thể gạt được Vương, ngươi tốt nhất không nên dùng không gian hảo." Huệ Hoa trả lời, Một đêm tu luyện. Chương 687 Thi tộc Chi Vương Cắt Lô Môn, ngươi là cô hải tử. Bên này, Cắt Lô đi vào hát Ám Đại Điện Thượng, ngồi trên nam nhân tựa hồ đã đang chờ. Vương, thiếu chủ mang về tới. Cắt Lô quỳ trên mặt đất bẩm báo. Cắt Lô Môn mở kia cao quý hai trong mắt, cô đã biết, đi xuống đi. Đúng vậy. Cắt Lô cung kính rời đi. Cùng tháng Ly Thương mở hai trong mắt thời điểm, trời đã sáng. Nhưng ở thi tộc thiên như cũ sám xịt bốn phía đều là xương ngủ, âm khí nặng nề phanh Môn bị đẩy ra. Cắt lô nói dơ nói, ly thương, cha ngươi cho mời. Nguyệt ly thương không để ý đến hắn, đi theo cắt lô đi vào thi tộc đại điện thượng. Chấn động, phi thường chấn động, đây là nguyệt ly thương trừ bỏ đế phụ thần cái thứ nhất thừa nhận lớn lên đẹp nam tử, có thể nói hoàn mỹ, mà cắt lô môn kêu cắt lô lui ra sau. Mới đưa hai tròng mắt nhìn về phía Nguyệt Ly Thương. Cô Hải Nhi Bình An trở về, cô, cực hỉ. Cắt lô môn đạo. Nguyệt Ly Thương nhíu mày, ngươi nói ngươi là ta láo tử, nhưng có chứng cứ. Hiu. Nguyệt Ly Thương ngón tay bị sắc bén đồ vật cắt qua, ngón tay thượng huyết châu bị lấy đi, nháy mắt, ngón tay khôi phục nguyên dạng, phảng phất không có phát sinh giống nhau. Ngay sau đó, cắt lô môn trong tay xuất hiện một cái kim chén đem Nguyệt Ly Thương huyết châu bỏ vào đi chính mình bàn tay vẽ ra huyết tới tích tiến kim chén, hai cái huyết châu nhanh chóng dung hợp ở bên nhau. Cát Lô môn tùy tay vung lên, kim chén huyền phù ở giữa không trung ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, ngươi là cô Hải Tử, kia vì sao ta sinh ra ở Lăng Viêm Đại Lục? Nguyệt Ly Thương khó hiểu, Cát Lô môn đạo, cô về sau sẽ cùng ngươi giải thích, hiện tại ngươi tùy cô tới. Nguyệt Ly Thương biết chính mình cự tuyệt không được, trước mắt thoạt nhìn hắn đối chính mình không có phát ra ác ý. Chính mình liền xem hắn muốn làm gì, về sau cũng hảo tâm hiểu rõ. Mật thất môn bị mở ra. Ánh vào trước mắt không phải cái gì âm khí nặng nề, cũng không phải giống phần mộ địa phương. Ngược lại trong mật thất hoa cỏ cây cối cái gì đều có, mặt cỏ xanh mượt, còn có chim chóc ở kêu to. Mật thất trung gian có một đống vật kiến trúc làm nguyệt ly thương trừng lớn hai mắt, bởi vì đây là một đống địa cầu vật kiến trúc, cũng chính là biệt thự, bên trong trang hoàng thậm chí là buồn cầu, cùng địa cầu giống nhau như lúc. Ngươi như thế nào biết trên địa cầu phong ở? Là Cát Lô nói cho ngươi. Nguyệt Ly thương hỏi. Cát Lô môn đạo, ngươi bất luận cái gì sự tình cô đều biết, hắn, bất quá là một cái nô tài. Cái gì? Nguyệt Ly thương kinh hãi. Vậy ngươi tên gọi là gì? Rốt cuộc hỏi cô tên. Cô kêu Cát Lô môn, ngươi là cô Hải Tử kêu Tạp Sa. Cát Lô môn nói, tâm tình tựa hồ bởi vì Nguyệt Ly thương nói có chút sung sướng. Nguyệt Ly thương nhíu mày. Kìa cắt lô như thế nào là nô tài, hắn cũng họ tạm. Hắn, tìm một cơ hội nói cho ngươi, nơi này thích sao? Cắt lô muốn hỏi. Nguyệt Ly thường nói, không tồi. Có thể nhìn đến trên địa cầu đồ vật, nàng vẫn là rất vui mừng. Cắt lô muốn đạo, về sau nơi này là ngươi chủ địa phương, ngày mai cô sẽ tuyên bố ngươi là thi tộc quá nữ. Không, ta không nghĩ đương cái gì quá nữ, ta chỉ nghĩ hồi nhân tộc đi qua ta muốn cái gì. Nguyệt Ly thương Cự Tuyệt. Cắt Lô Môn tuy rằng có chút không vui, trên người lệ khí bắt đầu toát ra, nhưng hắn vẫn là không chế được không nghĩ thương tổn chính mình nữ nhi. Ngươi là cô Hải Tử, là toàn bộ thi tộc quá nữ, cũng chỉ muốn ngươi mới có tư cách kế thừa cô vương vị. Hôm nay khởi, cô sẽ tự mình dạy dỗ ngươi như thế nào tu luyện tộc của ta phương thức, đối đãi ngươi có thể cùng cô quá nhất chiêu, đó là vào chỗ là lúc. Nói xong cũng mặc kệ Nguyệt Ly Thương có đồng ý hay không, liền rời đi. Nguyệt Ly Thương đi dạo một vòng mật thất cảm thấy nhàn chán đi ra. Cát Lô vừa lúc ở Đại Điện Ngoại chờ. Chương 688 nàng là như thế nào tới? Nguyệt Ly Thương đạm hỏi, ngươi như thế nào tại đây nơi này? Như thế nào? Tìm được rồi cha liền không cần ta cái này lão người quen. Cát Lô trầm biếng. Nguyệt Ly Thương mày một chọn, lão người quen. Là đại nhân đi. A. Địch nhân cũng là người quen. Cắt lô trả lời. Nguyệt Ly thương nói, ngươi có thể a, tới nơi này miệng đều mau đổi kịp nói tướng thanh. Được rồi, nhìn thấy cha ngươi cái gì cảm giác? Có hay không khóc lóc thảm thiết a? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cắt lô hỏi. Nguyệt Ly thương trả lời, khóc lóc thảm thiết đến không có, bất quá hắn chuẩn bị làm ta trở thành thi tộc quá nữ. Cắt lô mày tối sầm lại thực mau khôi phục nguyên dạng. Một màn này bị Nguyệt Ly Thương dùng dư quang cấp bắt giữ đến, nhưng nàng cũng không có chọn phá. Ngươi vốn dĩ chính là hắn nữ nhi, trở thành quá nữ là chuyện sớm hay muộn. Cát lô cười trả lời. Nguyệt Ly Thương cười cười, ta có chuyện cảm thấy kỳ quái. Hắn kêu Cát lô môn, ngươi kêu Cát lô, nghe đi lên các ngươi đảo như là một đôi phụ tử A. Cát lô dừng lại bước chân nhìn Nguyệt Ly Thương một hồi lâu, hắn không có nói cho ngươi. Cái gì? Nguyệt Ly Thương khó hiểu. Cắt lô cười nói, lại nói tiếp chúng ta vẫn là thân huynh ngội đầu. Không có khả năng. Nguyệt Ly thương trước tiên cự tuyệt, ở địa cầu hai người là thù địch, nàng là nhân loại, cắt lô là tăng thi. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình trở thành tăng thi là cắt lô ở nổ mạnh trước căn chính mình, lúc này mới dẫn tới chính mình ở thi biến. Cắt lô cười lạnh, như thế nào? Thực thất vọng. Đáng tiếc chúng ta thật đúng là thân huynh ngội. Rốt cuộc như thế nào trả lời? Nguyệt Ly thương trong mày. Cắt Lô nói: "Kỳ thật ngươi không cần thất vọng, ta tuy rằng là con của hắn, nhưng ta chỉ là hắn bồi dưỡng cho ngươi nô tài mà thôi, ngươi cũng không cần đại kinh tiểu quái, nhưng thật ra ngươi về sau cần phải đối ta tốt một chút." "A, ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Cung Nguyệt Ly thương cười lạnh, không giết hắn liền không tồi. Cắt Lô nhún nhún vai, xem ra từ giờ trở đi ta muốn lấy lòng ngươi, quá nữ. Nhàm chán. Trở lại phòng. Nguyệt Ly Thương trực tiếp đóng cửa. Lúc này nàng cần thiết biết rõ ràng bên trong phát sinh chuyện gì. Chạm vào một cái mũi hôi cắt lô ở Nguyệt Ly Thương vào nhà sau, mặt lập tức trầm hạ tới, đứng trong chốc lát, liền rời đi. Ta hỏi các ngươi, cắt lô tên này nhưng có nghe qua. Nguyệt Ly Thương hỏi trong phòng huyết hoa ba người. Yêu cơ dẫn đầu mở miệng, nghe qua, hắn là vương nhi tử. Không phải nói là nô tại sao? Lục la hỏi. Huyết hoa nói. Hắn là vương nhi tử cũng là nô tài. Có ý tứ gì? Nói rõ ràng chút. Nguyệt Ly thương nói, trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ là nhặt được nhi tử. Huyết Hoa nói, ta biết cũng sẽ không rất nhiều, chỉ biết năm đó vương vì tạo thành ngươi tiêu phí rất lớn trải qua, sau lại ở tạo thành trong quá trình bị thần tộc cùng với ma tộc đám người liên hợp xuất lĩnh đại quân tiếp cận. Sau lại vương lọt vào vây công, vì là ngươi tồn tại xuân dưới. Bất đắc gì dùng tự thân thực lực mở ra thời không đường hầm đem ngươi đưa ra viễn cổ, vương lại bởi vì lo lắng ngươi, đem cắt lô cũng đưa ra đi, hy vọng hắn có thể ở địa phương khác bảo hộ ngươi. Từ từ, ngươi nói hắn tạo thành ta. Cái gì kêu tạo thành? Nguyệt Ly thương hỏi. Ở trên địa cầu, trừ bỏ từ cơ thể mẹ ra tới, còn có chính là ống nghiệm trẻ con, cỡ lồn gì đó kỹ thuật còn không có như vậy tiên tiến. Huyết Hoa nói. Cái gọi là tạo thành chính là dùng vương tinh huyết hơn nơi trên đời sở hữu thiên tài địa bảo chậm rãi mãi dục thành trẻ con, mà cát lô bất quá là ngươi sau khi xuất hiện tàn lưu sau tự mình hình thành trẻ con. Nguyệt ly thương bị huyết hoa nói cấp khiếp sợ, nàng lại như thế này tồn tại. Khó trách trên người nàng đã có thể học tập người kỹ năng, lại có thể tu luyện thi tộc tu luyện phương thức. Chương 689 ta muốn rời đi, ta không thích. Không được, làm ta chậm rãi. Nguyệt Ly thương nói, nàng chưa từng nghĩ đến nàng là như thế này tồn tại. Từ từ, không đúng à, ta đây ở địa cầu thời điểm cũng là người khác 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, đi vào lăng viêm đại lục cũng như vậy à. Nguyệt Ly thương nghi hoặc. Huyết Hoa nói, các nàng. Ha ha, bất quá là ngươi tồn tại vật chứa, mà trở thành ngươi vật chứa là các nàng vinh hạnh, cũng không chân chính là người nhà của ngươi. chân chính người nhà chỉ có vương một cái. Ngươi là hắn tiêu phí trăm cây ngàn đắng, sở hữu tinh lực mà thành, vì tạo thành ngươi, vương bị rất lớn trọng thương, nếu không phải vương thực lực cường đại, bị như vậy nhiều cường giả vây công đã sớm đã chết. Nguyệt Ly thương nhấp môi không nói, không cần huyết hoa miêu tả nàng đều có thể cảm giác được trường hợp thẳng thiết, xem ra muốn rời đi thi tộc thoát đi nơi đây, sợ là si tâm vọng tưởng. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận cắt lô, hắn là vương nhi tử, nhưng vương cũng không đem hắn đương hồi sự nhi. Ở vương trong lòng hắn bất quá là một cái nô tài, nhưng hắn sao có thể cầm tâm, sinh mà xuống tới, sao có thể không có dạ tâm, chính mình phụ thân vẫn là thi tộc vương. Huyết hoa nhắc nhở nói. Nguyệt ly thương gật đầu, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Đúng lúc này. Quán nữ, vương cho mời. Ngoài cửa, một tiếng giọng nữ truyền đến. Nguyệt ly thương mở ra cửa phòng liền xem một cái mỹ lệ nữ tử quỳ trên mặt đất cung kính hô. Trong lòng thầm nghĩ này, cắt lô môn làm việc hiệu suất rất nhanh. Nguyệt Ly thương gật đầu, ân. Đi theo nữ tử tới trong mặt thất, cắt lô môn đã ngồi ở bàn ăn bên cạnh chờ. không khách khí kéo ra ghế dựa ngồi xuống đi. Ăn cơm. Cắt lô môn đạo. Hai người an tĩnh ăn cơm, không khí tĩnh, không khí đều phải cương cố. Ở địa cầu Nguyệt Ly thương bởi vì là quân nhân cho nên ăn cơm đặc biệt mau, cho nên ở chỗ này nàng cũng không thả chậm bước chân, chỉ chốc lát sau. Buông chén đũa, ta ăn no, ngươi từ từ ăn. Chờ hạ. Cắt lô cửa mở khẩu. Nguyệt Ly thương dừng lại bước chân nhìn thẳng cắt lô môn hai tròng mắt, chờ hắn mở miệng. Cắt lô môn đạo, cắt lô là ngươi nô tài, ngươi như thế nào sai xử đều có thể. Nếu ta muốn giết hắn đâu? Nguyệt Ly thương trầm giọng hỏi, trong mắt lộ ra sát khí. Cắt lô bề mặt vô biểu tình, hắn chết có thể giành được ngươi vui vẻ là hắn vinh hạnh. a, ta nói giỡn. Nguyệt Ly Thương nói, nàng cố ý thử cắt lô ở cắt lô môn trong lòng địa vị, không nghĩ tới thật đúng là chính là nô tài. Cắt lô môn như thế nào không biết Nguyệt Ly Thương điểm này tiểu siếp, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, có thể đương cô hài tử, trừ bỏ ngươi, thế gian ở vô ai có tư cách. Ta đã biết, Nguyệt Ly Thương chuẩn bị rời đi đi trong phòng nghỉ ngơi, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt cắt lô môn. Cắt lô môn tiếp tục nói, sớm một chút nghỉ ngơi. Nơi này chính là ngươi phòng ngủ, có cái gì yêu cầu gọi thanh liền có thể, ngày mai còn có chuyện quan trọng. Nói xong, đứng dậy rời đi. Nguyệt Ly thương tùng một hơi, nàng đối hắn như vậy lãnh, thật sợ ngày nào đó hắn sẽ giết nàng. Đi tới cửa, Cát lô môn dừng lại, nghĩ muốn cái gì đều có thể cùng cô nói, ngươi là cô hải tử, cô có thể thỏa mãn ngươi hết thảy. Ta đây muốn rời đi. Nguyệt Ly thương buột miệng tốt ra, liền lại náo cũng chưa trải qua. Cắt lô môn xoay người đi đến Nguyệt Ly Thương trước mặt, Nguyệt Ly Thương cảm giác có tỏa vạn cân trọng núi lớn đi tới, áp nàng thở không nổi, thô giáp bàn tay to khẽ bớt Nguyệt Ly Thương khuôn mặt. Về sau cô không muốn nghe đến nói như vậy, ngươi là cô hải tử, thi tộc tương lai vương. Ta không thích. Nguyệt Ly Thương chau mày. Cắt lô môn đạo, cô cũng không thích. Ấn. Nguyệt Ly Thương nghi hoặc. Cắt lô môn đạo, cô cũng không thích là thi tộc vương, nhưng đây là cô trách nhiệm. Người trách nhiệm chính là nơi này, thi tộc. Nguyệt Ly thương nhấp môi không nói. Trường 690 thi tộc quá nữ, tương lai người thừa kế. Nam ở trên giường lớn, Nguyệt Ly thương nhớ tới lời nói mới rồi, nàng không biết nên nói như thế nào, nhưng nàng có thể cảm giác được cắt lâu câu đối hai bên cánh cửa nàng thiện ý, chỉ là thi tộc vẫn luôn là thần ma hai tộc tâm phúc hỏa lớn, sớm hay muộn có một ngày sẽ bùng nổ. Nàng vô luận là ở kiếp trước vẫn là hiện tại, Đối nhân loại mới có lòng trung thành, hiện tại có người nói cho nàng, nàng kỳ thật vẫn luôn là thi tộc, hảo đi, đổi cái chủng tộc nàng cũng không phải không thể tiếp thu, nàng là như vậy tưởng, nhưng người khác sẽ không a. Tỷ như, lang viêm đại lục lao thái quân thẩm thẩm nhóm, hoang man giới tô Vi quang cùng tô nhược yên, còn có cáo lông đỏ đắng người, quan trọng nhất vẫn là đế Phu thần, nếu là hắn biết chính mình là thi tộc người, vẫn là thi tộc tương lai người thừa kế kia nhưng làm sao bây giờ? Có chút tâm phiền ý loạn, Nguyệt Ly thương chăn trọc, có chút ngủ không được. Ma tộc. Đế phủ thần sắc mặt khó coi, hắn cấp thương nhi khuyên thai thượng thiết hạ cấm chế biến mất, trên đời này có thể làm được điểm này, trừ bỏ mấy cái lao bất tử, chính là thần tộc vương cùng thi tộc vị kia, cũng không biết là vị nào. Lòng có chút hoảng loạn, đế phủ thần phái người đi tìm Nguyệt Ly thương tin tức, trực giác nói cho hắn, nàng đã xảy ra chuyện. Quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, thuộc hạ tới báo. Sao lại thế này? Đế phủ thần lệnh rộng. Quỳ trên mặt đất thuộc hạ nói, thuộc hạ đáng chết. Vương Phi từ thợ săn tộc rời đi sau tới phàm nhân giới. Phàm nhân giới không lâu có vị cường giả thiết lập luyện ngục chẳng. Vương Phi vì cứu tiên muôn người, đi theo luyện ngục chẳng cường giả rời đi. Thuộc hạ một đường đi theo, tận mắt nhìn thấy đến Vương Phi cùng vị kia cường giả ở ngồi thuyền trải qua sao trời hải, kia địa phương là kia địa phương như là đi trước thi tộc lãnh địa. Thi tộc. Đế phụ thần đứng lên, cả người phát ra lạnh lẽo, đáng chết. Ta sớm nên nghĩ đến đây. Thương nhi trên người thi khí. Nháy mắt, đế phụ thần biến mất ở đại điện. Nguyệt ly thương mất ngủ đến hướng đông, sáng sớm liền có người tới vì nàng rửa mặt, trải đầu trang điểm. Cát lô từ ngoại tiến vào. Mỹ, quả thực là hoàn mỹ. Liên hoàn mỹ hai chữ đều không đủ để hình dung người mỹ. Ly thương. Ngươi như thế nào xinh như vậy đẹp? Sáng tinh mơ, ngươi miệng là lậu mật. Nguyệt Ly thương hỏi, ngay sau đó lại nói, ta vẫn luôn đều biết ta Mỹ, nói giống như ta không có khó coi thời điểm. Cát lô ái đã chết Nguyệt Ly thương Mỹ, sắc thực nói hắn ái đã chết Nguyệt Ly thương như vậy tính tình, ở địa cầu thời điểm chính là bởi vì nàng tự tin yêu nàng. Một đầu xinh đẹp tóc bạc, sống mái mạc biến mặt, một đôi bạc mắt như là thế gian nhất trắng tinh tuyết liên. Bạch y ly thượng in lại sinh động như thật phượng hoàng, chật vừa thấy, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là thi tộc quá nữ, ngược lại như là thánh khiết thiên sứ. Đi thôi, ta quá nữ. Cắt lô thân sĩ duỗi tay. Nguyệt ly thương lạnh lùng nói, không cần. Thi điện, phân biệt hai sườn ngồi có tầm ảnh hưởng lớn người, càng tới gần vương tọa, thuyết minh thân phận càng cao quý. Cắt lô môn ngồi ở vương vị thượng nói, an tĩnh. Quá nữ đến. Theo hô to một tiếng. Mọi người hướng ngoài cửa nhìn lại. Nguyệt Ly Thương không chậm không mau đi vào đại điện, nàng rung mạo sợ ngây người mọi người. Cắt lô môn thấy như vậy một màn rất là vừa lòng, thương nhi, đến độc thân biến tới. Nguyệt Ly Thương đứng ở bên cạnh, cắt lô ròng dõi một lần dắt Nguyệt Ly Thương tay. Tuy rằng Nguyệt Ly Thương có chút không vui không khỏe, nhưng cũng không có ném ra, lúc này mặt mũi vẫn là phải cho. Hôm nay khởi, thương nhi chính là thi tộc quá nữ, tương lai người thừa kế. Ai nếu cố ý? Cắt lô muôn hỏi. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, tuy rằng nội tâm có nghi vấn, nhưng súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không dám cái thứ nhất đứng ra. Trương 691 giết gà doa khỉ, tạ quán nữ. Nguyệt Ly thương đem mọi người biểu tình thu vào trong mắt, đối với nàng cái này đột nhiên tới người, trong lòng không phục người nhiều sự, nhưng liền xem cái nào không sợ chết cái thứ nhất đứng ra. An tĩnh hồi lâu. Cắt lô muôn đạo. Nếu vô tình, sau này thương nhi ý tứ chính là cô ý tứ, ai nếu dám miệng nam mô bụng bồ dao găm, giết không tha. Vương, thuộc hạ cố ý. Một lao giả đứng ra, cắt lô môn đôi mắt phát ra sắc khí, nói. Quá nữ tử bên ngoài vừa trở về, không biết thi tộc tình huống, hơn nữa ngày gần đây thần ma hai tộc thử thường xuyên, tộc của ta tuy rằng cường đại, nhưng trải qua những năm gần đây, sớm đã đã không có năm đó đỉnh. Tuy rằng quá nữ là vương hài tử, nhưng cái gọi là ưu khuyết thắng thái, vương không ngừng có quá nữ một cái hài tử. Cát lô vương tử thực lực cường đại, có dung có nhu lại là nam nhi thân, thuộc hạ cho rằng Cát lô vương tử càng tốt hơn. Lão giả không sợ chết trả lời. Nếu Nguyệt Ly thương không nhìn lầm nói, lão giả ở đứng ra phía trước cùng Cát lô nhìn nhau một giây không đến, nhưng gắt gao chỉ là này trong nháy mắt vẫn là bị nàng bắt lấy. Xem ra này Cát lô bị huyết hoa truyền huyết. Liên nàng bực này tép rượu đều có thể phát hiện, há có thể thoát đi cắt lô môn hai chóng mắt. Cắt lô môn đạo, còn có ai là hắn như vậy tưởng? Mọi người cảm giác đứng ở tử vong huyền ngai, không dám ra tiếng. Lão giả nhìn nhìn hai sườn, lòng nóng như lửa đốt, lấy vương tính tình nếu là không ai đứng ra, chỉ sợ hắn sống không quá đêm nay. Vương, ma si tế sư tuổi già khủng không thắng rượu lực hồ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh vương bất giận, quá nữa là vương hài tử thành thi tộc người thừa kế mục đích chung. Cắt lô vội vàng quỳ gối đại điện thượng. Ma si tế sư đổ mồ hôi đầm địa. Nguyệt ly thương cười lạnh, cái gì không thắng rượu lực, rõ ràng uống cũng chưa uống, đến nỗi tuổi già, sắc thật là lão, nhưng đối với thi tộc mà nói, tuổi tính cái gì? Phanh, Một đạo màu đen linh lực bắn vào cắt lô trên người, cắt lô nháy mắt bảy khổng đổ máu, đau sắc mặt nhăn nhó, ngã trên mặt đất không ngừng lan lộn, ngay cả như vậy Hắn như cũ không có hô lên thanh tới. Một cái nô lệ dám dình coi cô vương bị, là cô nhân tử. Cắt lô môn đạo. Ma xi tế sư sợ tới mức cả người run rẩy quỳ trên mặt đất, vương bất giận, cắt lô vương tử như thế nào cũng là vương thân cốt đục, mong rằng vương thủ hạ lưu tình, cái gọi là hổ độc không thực tử, vương bất giận. Lúc này ma xi tế sư còn nói lời này, Nguyệt Ly thương hoài nghi hắn có phải hay không thật sự đầu óc ác, này không phải tìm chết sao. Tế sư, khi nào ngươi thành nô lệ cầu? Cắt lô môn hỏi. Ma si tế sư vội vàng nói, vương hiểu lầm, thuộc hạ cũng là vì thi tộc suy nghĩ, tuyệt không phản bội ý này. Phanh, Lại là một đạo màu đen linh lực ném qua đi. Ma si tế sư thân thể nháy mắt chia năm xe bảy, thi hồn bị cắt lô môn nắm ở trên tay, cô không cần nhị tâm người. Phanh, Bàn tay to dùng sức nhéo, thi hồn hôi phi yên diệt. Một màn này. Làm đang ngồi người cũng không dám nói chuyện, ngay cả động thủ ăn cơm cũng không dám lấy chiếc búa. Cắt lô quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, tức, giận, cầu, vương, bớt giận, giận. Mọi người không dám cầu tình, sợ lan đến gần chính mình. Cắt lô còn ở không ngừng dập đầu, quá, quá nữ, tức, giận, quá. Nghĩ đến đây là ma si tế sư một người chi ý, đại ca không biết việc này. Mong rằng phụ vương có thể tha thứ đại ca lần này. Nguyệt Ly thương nói. Đúng vậy, nàng là cố ý, nếu những người này thích hát tuồng, nàng liền bồi bọn họ sướng một hồi. Cát lô môn nhíu mày, thương nhi nghịch ngậm, hắn một giới nô lệ, sao xứng đôi ngươi kêu hắn đại ca, ngươi là quả nữ, nhưng hiểu. Hải nhi đã hiểu. Nguyệt Ly thương gật đầu. Chương 692 Cương Nhu Đại Pháp Đế Phụ Thần đến. Cát lô môn lần này sung sướng nói. Nếu quá nữ thế ngươi cầu tỉnh, lần này liền tính, nếu có lần sau, giống như thế sư. Tạ, tạ, quá nữ, tạ, tạ vương cắt lô dập đầu. Nháy mắt, cắt lô đau đớn trên người tin tức, hắn giống như là từ trong nước ra tới giống nhau, toàn thân ướt đẫm. Nguyệt Ly Thương nhìn thoáng qua cắt lô, liền bị cắt lô môn mang đi, chỉ còn lại có thi tộc người ở thi điện không biết làm sao. Trong mặt thất, cắt lô môn đạo. Đem ngươi sở học ở cô trước mặt đánh một lần. Hảo. Nguyệt Ly Thương gật đầu. Phệ hồn thương xuất hiện ở trong tay, Nguyệt Ly Thương chiều cắt lô môn công kích. Nhiên, vô luận như thế nào công kích, Nguyệt Ly Thương phát hiện chính mình đều đụng vào không đến cắt lô môn góc áo hướng chi là thương hắn. Một hồi lâu, cắt lô môn đạo, được rồi thử xem dùng thi khí tới công kích cô. Vâng. Nháy mắt độ ấm thấp hèn, Nguyệt Ly Thương sử dụng cường đại nhất hút tinh đại pháp. Ý đồ đem cắt lô môn sinh mệnh lực, cùng với tu vi hút vào thân thể của mình. Lại phát hiện vô luận dùng như thế nào, đều không có tác dụng. Tại sao lại như vậy? Nguyệt Ly thương nhìn về phía chính mình, nghi hoặc khó hiểu. Cắt lô môn đạo, mấy năm nay nhân tộc tu luyện ngươi nhưng thật ra luyện không tồi, tộc của ta thế nhưng không chịu được như thế. Nay không phải trước kia không ai nói cho ta như thế nào luyện chế này thi khí. Nguyệt Ly thương trả lời. Cắt lô môn nhíu lại. Xem trọng, cô chỉ dạy một lần. Hưu. Nháy mắt, Cát lô môn ở Nguyệt Ly Thương trước mặt biểu thị thi tộc tu luyện phương thức, lại vẫn đem cương nu đại pháp truyền cho Nguyệt Ly Thương. Đây là cái gì công pháp? Nguyệt Ly Thương nghi hoặc hỏi. Nàng phát hiện luyện cái này về sau, thân thể tựa hồ có thể tùy ý biến hóa, tưởng nu tắt nu, tưởng mới vừa tắt cương. Cát lô môn đạo, đây là cô tu luyện cương nu đại pháp, tu luyện này bổn công pháp. Vô luận tương lai người gặp được cái dạng gì công pháp, đều có thể khắc phục. Đà tạ, Nguyệt Ly Thương đại hỉ. Cắt lô môn đạo, sau này cũng đừng ra mật thất, hảo hảo ở bên trong này luyện cổ giáo. Đúng vậy Nguyệt Ly Thương nghiêm túc trả lời. Từ ngày ấy khánh công yến sau, Nguyệt Ly Thương liền biến mất ở thi tộc người trước mặt, nhưng ai đều biết thi tộc có cái một người dưới vạn người phía trên quán nữ. Cắt lô rất nhiều lần muốn tìm Nguyệt Ly Thương thương lượng lại bị cự chi ngoài cửa, ở thi tộc. Cắt lô môn nói chính là ý trời. Tiến vào thi tộc đế phủ thần thật cẩn thận tìm kiếm Nguyệt Ly Thương. Hắn có thể cảm giác được Nguyệt Ly Thương ở chỗ này, lại tìm không thấy Nguyệt Ly Thương cụ thể vị trí. Suy nghĩ một hồi lâu, lẻn vào cắt lô phòng. Ban đêm tu luyện cắt lô nhận thấy được có người lẻn vào mở xong hỏi, không biết vị nào các hạ đã đến, có không hiện thân vừa thấy. Nàng, ở nơi nào? Xuất hiện ở cắt lô trước mặt, đế phủ thần hỏi. Cắt lô đứng dậy. Ngươi là ai? Phanh. Một đạo linh lực ném qua đi, Cắt Lô tay mắt lênh lẹ né tránh. Nàng ở nơi nào? Đế Phủ Thần trầm giọng nói, hắn không có như vậy nhiều kiên nhẫn ở chỗ này háo. Cắt Lô cười nói, các hạ nói chính là Quán nữ. Quán nữ? Đế Phủ Thần hơi nhíu mi. Cắt Lô nói, không sai, Nguyệt Ly Thương là tộc của ta Vương Nữ Nhi, mấy ngày trước đây mới bị phong làm quán nữ, ngươi muốn tìm nàng, nhưng không hảo tìm. Nàng, ở nơi nào? Đế phủ thần hỏi. Phía trước chỉ là suy đoán thương nhi cha mẹ, trong đó có một cái là thi tộc người, không nghĩ tới thế nhưng là cắt lô môn nữ nhi. Cắt lô trả lời, ngươi là, bất quá ngươi vào không được bên ngoài là vương phòng, vương đúng là ở phòng tu luyện, ngươi vào không được. Phương thức, nếu ngươi không sợ chết liền phải nói cách khác. Mang ta đi mật thất. Đế phủ thần nói. Cắt lô biết trước mắt nam nhân thực lực cường đại. Hơn nữa hắn không có nhớ lầm, người này là Nguyệt Ly Thương Nam Nhân. Nếu bị cắt lô môn biết chuyện này, không biết thi tộc có thể hay không biến náo nhiệt lên. Chương 693 con rể vs. nhạc phụ. Cắt lô mang theo Nguyệt Ly Thương đi vào cắt lô môn phòng, tiến vào nơi này chính là mật thất, quá nữ ở trong mật thất. Đế phủ thân bởi vì lo lắng Nguyệt Ly Thương, cho nên cũng mặc kệ nơi này chủ người là ai. Vương, có khách quý đến, là quá nữ bằng hữu Cắt lô ở ngoài cửa cung kính bẩm báo. Trong phòng cắt lô môn trả lời, Lan. Là, thuộc hạ này liền cáo lui. Cắt lô vội vàng rời đi. Chờ tới rồi chính minh phòng. Cắt lô trên mặt âm ngon nói, sướng hay muộn có một ngày ta sẽ thay thế được ngươi. Frank. Môn Tử trong mở ra. Đế phủ thần có thể nhìn đến ngồi ở ghế trên cắt lô môn vẫn không núp ních. Trầm rãi, cắt lô môn mở hai trong mắt. Khi nào Ma Tôn có thời gian tới cô địa bàn? Thương Nhi ở nơi nào? Đế phủ thân hỏi. Cường giả đánh với cường giả. Mặt đất đều đang run rẩy, tuy rằng hai người đều không có động thủ, nhưng không tiếng động thắng có thanh. Cát Lô Môn lạnh giọng, Thương Nhi không chỉ có là thi tộc quá nữ, vẫn là cô nữ nhi, ngươi muốn gặp nàng, đến quá cô này quan. À, Thương Nhi không chỉ có là bản tôn nữ nhân vẫn là ma tộc tôn mẫu, muốn đại cũng là đại ở ma tộc. Đế phù thần cười lạnh, trong tay kiếm lấy xuất hiếu. Cắt lô môn đạo, tưởng cưới qua nữ, xem người bản lĩnh. ầm ầm ầm, phanh phanh phanh. Phòng trong trừ bỏ hai người tường an không có việc gì, sở hữu đồ vật đều đã thành dập nát, càng quan trọng là cả tòa phòng ốc đều san thành bình địa. Ở mật thất tu luyện nguyệt ly thương không biết gì, thi tộc bị kinh động. Cắt lô môn tâm phúc nhóm dẫn dắt thi tộc sở hữu, đem đế phù thần trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh. Không cô mệnh lệnh, không thể dễ dàng động thủ. Cắt lô môn đạo. Đúng vậy một đạo vang rội thanh âm quán triệt toàn bộ thi tộc. Hai người huyền phù ở giữa không chung, không nói một lời, liền như vậy cho nhau nhìn. Đế phù thần mở miệng, thi tộc như thế nào, không cần bản tôn nói, ngươi muốn lôi kéo nàng trôn cùng. Nàng là bé gái mồ côi nhi, lý nhân kế thừa toàn bộ thi tộc. Cắt lô môn đạo. Đế phù thần trả lời, ngươi không ngừng nàng một cái nữ nhi. Ngụ ý, ngươi còn có đứa con trai, hắn là cô vì thương Nhi lựa chọn nô tài. Cát Lô Môn trả lời. Đế phủ thần nói, bản tôn mới là cùng Thương Nhi thân mật nhất người, bản tôn không chuẩn ngươi cưỡng bắt nàng. Cô mới là, ngươi bất quá là dụ hống bé gái mổ coi Nhi lão quái vật. Cát Lô Môn có chút tức giận. Đế phủ thần tuổi cùng hắn không sai biệt mấy, thế nhưng cùng chính mình nữ Nhi ở bên nhau, này không phải trâu già gặm cỏ non, là cái gì? Đế phủ thần khẽ miệng giơ lên, cùng thương nhi trước nhận thức chính là bản tôn, ngươi bất quá là đem nàng vứt bỏ người, không có tư cách ngăn cản. A, phải không? Cát Lô Môn cười lạnh. Một đạo màu đen linh lực ném qua đi, đế phủ thần tay nhẹ nhàng vung lên, liền biến mất không thấy. Vương Thây Vương, ai đều không ngừng ai. Cương đại uy áp, chân phía dưới người khó chịu, có không chịu nổi trực tiếp hô máu. Trong mắt thất, Nguyệt Ly thương đem Cương Nhu đại pháp thông hiểu đạo lý sau, Mở hai trong mắt, quả nhiên là bổn hảo công pháp, cái gì thực lực đều có thể luyện, còn có thể căn cứ bản thân thực lực tăng lên mà tăng lên. Hiện giờ nàng đã tới mà tôn kỳ năm tầng, thật là thật đáng mừng. Chủ nhân, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này quản cái gì phá công pháp, bên ngoài ra đại sự. Hồng hồng gấp đến độ xoay quanh. Nguyệt ly thương không vội không chậm, chuyện gì? Chẳng lẽ thiên sập xuống? Vẫn là thật là thiên sập xuống. Độc cô dường nói. Nguyệt ly thương hỏi, kia có cái gì? Không phải có cắt lô môn đỉnh sao? Đế phủ thần tới. Bảo bảo bình tĩnh trả lời. Nguyệt ly thương cọ đạn ngồi dậy, ngươi như thế nào không nói sớm? Trách ta lâu. Hồng hồng vô ngữ. Nguyệt ly thương nhanh chóng rời đi mật thất, ánh vào trước mắt chính là, bốn phía thành đất bằng, phòng ở, hoa cỏ cây tối gì đó, đều biến mất không thấy. Trường 694 chiến, hứa hẹn lại hứa hẹn. quá nữ. Mọi người quỳ xuống. Nguyệt Ly thương hỏi, phụ vương. Vương ở mặt trên. Trong đó một người mở miệng. Nguyệt Ly thương ngẩng đầu vừa thấy, phi thân tiến lên tre ở đế phụ thần cùng cắt lô môn trung gian. Hai người chăm miệng một lời, thương nhi, ngươi như thế nào lên đây? Đỡ thần, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Ly thương đi vào đế phụ thần trước mặt, lo lắng hỏi, thế nào? Hắn có hay không thương đến ngươi? Không có việc gì. Ngươi xem ta này không phải hảo hảo. Đế phù thần cười nói, đã lâu không thấy, trong mắt cực tựa tưởng niệm. Nguyệt ly thương lúc này mới tùng một hơi, vậy là tốt rồi. Bên kia cắt lô môn. Lúc này sắc mặt đã hắc không thể ở hắc. Vô luận hắn cỡ nào cường đại, vô luận hắn cỡ nào không tốt ngôn ngữ, giờ phút này chính mình nữ nhi lo lắng nam nhân khác. Thật giống như trong nhà cải trắng bị heo cung giống nhau. Cảm nhận được bên kia lạnh lẽo, Nguyệt ly thương lúc này mới nhìn về phía cắt lô môn, phụ vương, hắn là ta vị hôn phu đế phụ thần, ở lang viêm đại lục, lao thái quân đồng ý, ta cũng thực vừa lòng. Ngươi vừa lòng, cô nhưng không hài lòng. Cắt lô môn lạnh lùng nói. Nguyệt ly thương lo lắng nhìn đế phụ thần, đế phụ thần chân an, thương nhi đừng lo lắng, đây là con rể cùng nhạc phụ chi gian sự, giao cho chúng ta tới giải quyết, ngươi đi xa điểm, tiểu tâm thương đến ngươi. Ngươi tới. Thỉnh quá nữ đi mà thất. Cắt lô môn đạo. Nguyệt Ly Thương trả lời, không, ta liền ở chỗ này nhìn các ngươi đánh. Thương nhi ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, nam nhân sự, khiến cho nam nhân giải quyết. Đế phủ thần nói. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ, hảo, vậy ngươi cẩn thận, đánh không lại liền chạy, cùng lắm thì ta cùng ngươi cùng nhau chạy chính là. ân. Đế phủ thần sủng nịch nhìn Nguyệt Ly Thương. Thấp phỏm bất an Nguyệt Ly Thương trở lại mất thất, tâm thần không yên. Ở phòng đi tới đi lui. Yêu cơ nói, quá nữ, ngươi cứ yên tâm đi. Vương nếu là thật muốn một người mệnh, nào còn sẽ nói cho ngươi. Không sai, có lẽ là vương tưởng thử đế phụ thần, không nghĩ tới quá nữ người trong lòng là ma tộc ma tôn. Hơn nữa ma tôn vì quá nữ dám cùng vương động thủ, thật là thiên hạ tốt nhất nam tử. Lục la hâm mộ nói, Huyết hoa lười nhác mở miệng, vương cùng đế phụ thần đều là cường giả chung cường giả. Không dễ dàng như vậy bị thương. Nói không tồi, Đồ Nhi ngươi coi như giải sầu đi, Đế Phủ Thần nếu là dễ dàng như vậy bị thương, vẫn là ngươi vị hôn phu sao? Độc Cô dược đi theo an ủi. Nguyệt Ly Thương biết Đế Phủ Thần cường đại, nhưng nàng vẫn là không chế không được chính mình. Giữa không trung hai người bởi vì Nguyệt Ly Thương xuất hiện, không có ở động thủ, nhưng đang âm thầm phân cao thấp, ai cũng không nhường ai. Ngươi lùi bước. Đế Phủ Thần dùng chỉ có hai người có thể nghe được truyền âm. Cắt lô môn, kia cũng có thể giết ngươi. Ngươi sẽ không? Đế phủ thần trả lời. Cắt lô môn, ngươi cũng biết thân phận của nàng. Tương lai muốn đối mặt cái gì? Ở nhận thức thương nhi sau đó không lâu ta liền biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ là người nữ nhi. Đế phủ thần trầm giọng trả lời. Cắt lô môn, không lâu tương lai, viên cổ đại lục sẽ tụ tập một tụ diệt thi tộc. Đến lúc đó ngươi như thế nào làm? Ma tộc là bản tôn một ngày. Tuyệt không tham dự việc này, mặt khác bản tôn sẽ xuất lĩnh toàn bộ ma tộc bảo hộ thương nhi. Đế phủ thần hứa hẹn. Cắt lô môn, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, nếu không cô sẽ làm ngươi biết, nói dối đại giới. Ngươi yên tâm, ta ở thương nhi ở, ta mất mạng thương nhi còn tại. Đế phủ thần lại lần nữa hứa hẹn. Cắt lô môn nhìn đế phủ thần, một hồi lâu từ không trung xuống dưới, cùng cô tới. Đế phủ thần đi theo cắt lô môn phía sau, lấy con rể đối nhạc phụ thái độ. Đế phụ thần không ngại cúi đầu. Chương 695 nịch thiên mà đi, ngươi trả nổi sao. Chỗ tối, Cát lô thấy như vậy một màn, cho mày, xem ra hắn muốn nhanh hơn bước chân, nếu không đến lúc đó chết chính là hắn. Kéo kẹt. Đỡ thần, ngươi không sao chứ, phụ vương có hay không làm khó dễ ngươi? Có hay không đâm bị thương ngươi? Có hay không nguyệt ly thương liên tiếp tam hỏi? Đế phụ thần đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ta không có việc gì. Làm ngươi lo lắng Không có việc gì liền hảo Nguyệt ly thương nói tâm mới hoàn toàn thả lỏng lại Cắt lô vương sắc mặt khó coi Cô ở ngươi trong lòng chính là như vậy Phụ vương Hài nhi không phải ý tứ này Nguyệt ly thương có chút ngượng ngùng, Cùng đế phụ thần tách ra Cắt lô môn đạo Hiện tại trên thực lực thăng nhiều ít Cương nhu đại pháp lĩnh ngộ đến nơi nào Mà tôn kỳ năm tầng Cương nhu đại pháp đã toàn bộ lĩnh ngộ Thông hiểu đạo lý Nguyệt Ly Thương trả lời, Cát Lô Môn lúc này mới vừa lòng, tuy rằng thực lực vẫn là rất thấp nhưng có cương nhu đại pháp ở, bay lên là chuyện sớm hay muộn. Miễn cưỡng có thể, tiếp tục tu luyện, có thể tiếp cô nhất chiều, cô liền thả ngươi cùng hắn rời đi. Cát Lô Môn nói, Nguyệt Ly Thương nghiêm túc gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Mang theo đế phụ thần, Cát Lô Môn hai người ở mật thất một cái khắc phòng. Tuy rằng không biết bọn họ đang thương lượng cái gì nhưng Nguyệt Ly thương đại khái có thể suy đoán là cái gì? Một cái khắc phòng. Cắt lô môn đột nhiên trọng cụ một tiếng, máu đen từ trong miệng cụ ra tới. Đế phù thần cho mày, hắn biết năm đó sự, cắt lô môn bị nghiêm trọng thương, không nghĩ tới hiện tại đều còn không có hảo, có thể thấy được thương thế nghiêm trọng. Không có gì muốn hỏi cô. Cắt lô cửa mở khẩu. Đế phù thần nói, ngươi tưởng nói tự nhiên sẽ nói. Năm đó chúng ta còn cùng nhau uống rượu. Nói tận thiên hạ sự, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt người thành cô có rể, thật đúng là ý trời treo người a Cắt lô môn cảm khái. Đế phủ thần nói, năm đó việc, ta không kịp giúp ngươi. Không sao, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Cắt lô môn đạo. Đế phủ thần hỏi, ngươi còn có bao nhiêu lâu? Không đã bao lâu, nhiều nhất có thể ở căng ba năm, năm đó việc, không chỉ có tu vi thân thể hao tổn quá mức nghiêm trọng nếu không phải bởi vì cô thực lực cường đại đã sớm đã chết, cắt lô môn nói. đế phủ thần có chút không rõ cắt lô môn vì cái gì muốn làm như vậy, người hối hận sao? không, cô cho rằng kia sự kiện là cô làm nhất đối một sự kiện. cô phải hướng sở hữu chủng tộc chứng minh, thi tộc cũng là vạn vật chung một vật, không phải hào vô nhân tính quái vật, chỉ biết tàn sát quái vật. cắt lô môn chỉnh trọng nói, nhìn, thương nhi chính là tốt nhất ví dụ. nhưng. Ngươi trả giá đại giới quá lớn. Đế phủ thần nội tâm có chút không tán đồng. Tuy rằng Nguyệt Ly thương là hắn chi ái, nhưng hắn vẫn luôn đều lộng không hiểu Cát Lô Môn. Nếu muốn hài tử, tìm cái nữ tử có thể. Vì cái gì chính mình muốn hao phí tu vi, tinh huyết, thời gian còn có từ từ hết thể có thể sử dụng tốt nhất đồ vật. Cát Lô Môn đạo, ngươi không hiểu. Thi tộc không có biện pháp giống người tộc giống nhau sinh sản. Tuy rằng ngươi ma tộc trẻ con sinh ra sát suất cực thấp nhưng ít ra còn sẽ có sinh ra. Mà ta thi tộc chỉ có thể dựa thi biến, từ người sống đến thi người, từ người chết đến thi người. Khó trách thế nhân đem chúng ta là vì tà ma ngoại đạo quái vật. Ngươi đây là nghịch thiên mà đi. Đế phủ thần nói, mỗi cái chủng tộc có hắn tồn tại giá trị cùng ý nghĩa, có chút là trời cao chú định, nếu muốn thay đổi, đại giới không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Cắt lô môn cười nói, nghịch thiên mà đi, cô đảo không sợ. Cô đã trả giá đại giới, cũng trả nổi đại giới. Nhưng thật ra ngươi, đế phụ thần, ngươi cùng thương nhi ở bên nhau làm sao không phải nghịch thiên mà đi, nếu bị người phát hiện thương nhi thân phận. Ngươi đối mặt nhưng không ngừng là thần tộc, hơn nữa viên cổ đại lục thậm chí toàn bộ giao diện cường giả, ngươi trả nổi sao. chương 696 rời đi, ta còn là đi tiên môn nhìn xem. Tự nhiên, ai dám cản trở, bản tôn làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Đế phủ thần trả lời, cả người phát ra khí lệnh. Cắt lô môn đạo, một khi đã như vậy, độc thân vì thương nhi phụ vương cũng sẽ ra một phần lực. Ngươi không phải là đế phủ thần sắc mặt đại biến. Bên này, Nguyệt Ly thương an tâm tu luyện vì có thể cùng đế phủ thần cùng nhau rời đi. Lúc này, một cái tràn ngập hắc ám địa phương, cắt lô ngồi ở địa vị cao thượng, cả người phát ra lệ khí. Cắt lô vương tử vậy phải làm sao bây giờ? Vương chỉ nhận quá nữ. Đứng ở phía dưới Ma Môn lo lắng hỏi. Cắt Lô chau mày, thân thể hắn ngươi xác nhận. Là, Vương thân thể đã hư hao nghiêm trọng, thuộc hạ phỏng đoán nhiều nhất 5 năm." Ma Khách vương năm ngón tay. Cắt Lô chuyển ngón tay cái thượng hạ dưới, "5 năm? Quá dài, nhiều nhất 2 năm." "Nhưng..." Vương đã hoài nghi ta. Ma Khách chau mày. Cắt Lô nói, "Vậy 1 năm?" "Cái gì?" Ma Khách kinh hãi. Cắt Lô nói, "1 năm." Không phải ta cho ngươi một năm thời gian, hơn nữa vương cho ngươi một năm thời gian. Hắn một khi tìm được chứng cứ, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao. Thuộc hạ nhất định tận lực, không, là dùng hết toàn lực. Ma khách cắn răng. Cắt lô khỏe miệng rơ lên, kế tiếp một năm nhật tử. Các ngươi đối qua nữ tôn kính chút, làm vương ở cuối cùng thời gian có thể an tâm rời đi. Đúng vậy mọi người gật đầu. Cắt lô trong lòng đã có tính toán. Một đêm qua đi. Cắt lô môn cùng đế phụ thần ở trong phòng không biết nói cái gì. Chỉ là Nguyệt Ly Thương nhìn thấy cắt lô môn thời điểm, phát hiện hắn tựa hồ có loại dầu hết đèn tắt cảm giác. Phụ vương, ngươi đây là Nguyệt Ly Thương mày níu lại. Cắt lô môn đạo, không có việc gì. Ngay sau đó chiều đế phụ thần sử một cái ánh mắt, đế phụ thần hiểu ý, tay dùng một chút lực. Đông. Nguyệt Ly Thương ké xỉu ở đế phụ thần trong lòng ngực. Cát lô môn từ nạp dưới lấy ra một cái kim sắc lấp lánh cùng loại đan dược đồ vật, nhét vào nguyệt ly thương trong miệng. Bảo vệ tốt nàng, nàng là thi tộc hy vọng cuối cùng. Cát lô môn không tha ơn nhìn. Đế phù thần nói, ta sẽ dùng ta mệnh cam đoàn với ngươi. Nhưng thật ra ngươi, hiện giờ tùy tiện một người một ngón tay liền có thể giết ngươi. Yên tâm đi, bất quá là một đám lòng ngông dạ thú phế vật, muốn cô chết, nhưng không dễ dàng như vậy. Cát lô môn cười lạnh. Đế phụ thần nói, như thế rất tốt, ra đây liền đãi nàng rời đi. Ân, làm ơn. Cắt lô môn trả lời. Chớp mắt, đế phụ thần cùng Nguyệt Ly Thương biến mất, cắt lô môn tùy tay vung lên, một cái Nguyệt Ly Thương xuất hiện. Người đi bên ngoài lộ cái mặt, liền nói hôm nay khởi bế quan. Cắt lô bề mặt vô biểu tình nói. Nguyệt Ly Thương nói, là, Phụ Vương. Nguyệt Ly Thương tỉnh lại thời điểm đã ở trên thuyền, ta như thế nào ở chỗ này? Thương nhi không phải tưởng rời đi thi tộc, vi phu thỏa mãn thương nhi nguyện vọng. Đế phủ thần sùng nịch cười. Nguyệt ly thương nhíu mày, ngươi có phải hay không cùng hắn đạt thành điều kiện gì? Không có. Đế phủ thần nói. Nguyệt ly thương nói, thật sự không có. Không có, ngươi còn chưa tin vi phu năng lực. Đế phủ thần cười nói. Nguyệt ly thương nghi hoặc, kia vì sao ngươi đem ta đánh vự. Là ngươi gần nhất quá mệt mỏi, vi phu muốn cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hạn. Đế phủ thần trả lời. Tuy rằng nói không có gì vấn đề, tổng cảm giác bên trong còn có chút việc, nhưng Nguyệt Ly Thương tin tưởng đế phủ thần sẽ không hại nàng, tác tin liền không hỏi. Nguyệt Ly Thương nói sang chuyện khác, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Ma tộc, đi vi phu nơi đó nhìn xem, thương nhi tốt không? Đế phủ thần nói. Nguyệt Ly Thương nói, ta còn là đi trước tiên môn nhìn xem, rốt cuộc ta là tiên môn đệ tử. Chương 697 Tiên môn bị giết Quỷ môn quay phá. Cũng hảo, vi phu bồi ngươi đi một chuyến. Đế phủ thần nói. Hai người ở sao trời hải vượt qua khó được hưu nhàn thời gian. Mới vừa bước vào lục địa, Nguyệt Ly Thương cùng đế phủ thần thần sắc biến đổi. Xem ra có người vội vã tìm chết. Đế phủ thần cười lạnh. Nguyệt Ly Thương nói, là ai lòng ta hiểu rõ. Thương nhi hiện tại mà tôn kỳ năm tầng, có thể dùng này đó phế vật tới luyện luyện tập. Đế phủ thần cười nói. Nguyệt Ly Thương khỏe miệng dơ lên, nói tốt, không cho phép nhúc nhích tay, phanh phanh phanh. Phệ Hồn Thương dùng sức vung, bốn phía che giấu lên người đồng loạt ra tới. A, cắt lô thật đúng là không khách khí. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, người tới không có nửa câu lời nói, dơ lên trong tay vũ khí công kích Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương thả người nhảy cùng người đánh chết. ầm ầm ầm, tới hắc y dì nhân kinh hãi, tình báo làm mà tôn kỳ ba tầng. Như thế nào lúc này ngay tại chỗ tôn kỳ năm tầng? Phúc! Trong đó một cái hắc y ghi nhân máu tươi phun ra, Nguyệt Ly Thương một chân đem người đã bay. Nguyệt Ly Thương khỏe miệng giơ lên, xem ra cắt lô đã không có giải chính mình chân chính thực lực. Phanh phanh phanh! Tới mấy chục người, cuối cùng bị Nguyệt Ly Thương đánh chết chỉ còn lại có 3-4. Chết! Dẫn đầu người xem tình thế không ổn. Khẩn cấp rút lui. Nguyệt Ly Thương chạy như bay qua đi. a. Muốn chạy, phủi tay ám khí ném qua đi, mấy cái ngân chấm bắn vào ba bốn người trên người. Nguyệt Ly Thương tay cầm phẹ hồn thương trở tay rối ra, mấy người thịch thịch thịch ngã xuống đất. Thu phủ, Nguyệt Ly Thương thu hồi phẹ hồn thương đi vào đế phủ thần trước mặt. Đế phủ thần cùng Nguyệt Ly Thương mười ngón khẩn khấu, vất vả. Nói xong lấy ra một khối tơ vàng khăn tay, cẩn thận thế Nguyệt Ly Thương trả lau tay. Nửa tháng sau, Nguyệt Ly Thương đi vào tiên môn trước mặt. Nhìn ngoài cửa không một người. Vội vàng đi vào trong môn, ánh vào trước mắt đều là thi thể, Nguyệt Ly Thương sắc mặt trầm xuống. "Đừng nóng nội, Thương Nhi." Đế phủ thần an ủi. Nguyệt Ly Thương trầm trọng gật đầu, nhìn quanh bốn phía, tiên môn thế nhưng không một người sống, là ai diệt tiên môn? "Đừng nóng nội, ta tới thử xem." Đế phủ thần ngồi xổm xuống, tay đặt ở trong đó một cái chết đi nhân thân thượng đầu, bắt đầu lục soát hồn. Chỉ chốc lát sau, Đế phủ thần thu hồi tay, "Quỷ môn, cái gì?" Nguyệt Ly Thương kinh hãi, "Quỷ môn vì cái gì muốn tiêu diệt Tiên môn Mãn môn?" "Không đợi, ta làm ta người đi cha." Đế phủ thần nói, "Đi vào Tiên môn phía trước trụ phòng." Nguyệt Ly Thương chau mày, "Đế phủ thần không tiếng động trấn an." "Ban đêm." Đế phủ thần người đem tình báo dâng lên, Nguyệt Ly Thương vội vàng lấy lại đây xem kỹ. "Tại sao lại như vậy?" Nguyệt Ly Thương thần sắc ngưng trọng, Đế phủ thần đem tình báo bắt được trên tay nhìn thoáng qua, đồng dạng sắc mặt khó coi, đáng chết, thật là không biết sống chết. Đỡ thần, cần thiết muốn cứu ra bọn họ. Nguyệt ly thương khí mò hộp máu. Hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải làm ra nhiều chuyện như vậy ra tới. Nguyên bản tưởng bồi ở nguyệt ly thương bên người, lúc này đế phủ thần đã không có cách nào, thương nhi, chỉ sợ không có biện pháp bồi ngươi. Ta biết, đáp ứng ta, chiếu cố hảo tự mình đừng bị thương. Nguyệt Ly thương dặn dò. Đế Phủ thần gật đầu, ngươi cũng là, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi cáo lông đỏ ta cho ngươi mang lại đây. Thật sự, Nguyệt Ly thương đại hỉ, có cáo lông đỏ, làm việc liền phương tiện rất nhiều, sẽ không cái gì đều phải chính mình đi làm. Đế Phủ thần cười nói, ân, bọn họ ở ma tộc, ta lần này trở về sẽ làm bọn họ lại đây tìm ngươi. Cảm ơn, ta sẽ ở quỷ môn nơi đó chờ bọn họ. Nguyệt Ly thương ôm lấy đế phụ thần. Hai người ôm nhau trong chốc lát, đế phụ thần mang theo người rời đi. Quỷ môn. Một tòa đại lao, tiên môn, ngàn môn, âm môn chờ, vô luận là môn chủ vẫn là trưởng lão đệ tử đều bị nhốt ở nơi này. Chương 698 chính là thần tộc hạ mệnh lệnh, đổi hồn. Đêm môi điệp thân bị trọng thương, quần áo dơ loạn không thôi, lúc này nàng dựa vào đại lao một góc nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau. Quỷ môn môn chủ Kim Đức đi vào Đại Lao, nhìn đến nơi này người đại hỉ, ha ha ha, không tồi, lần này làm việc không tồi. Kim Đức, ngươi muốn làm gì? Ngàn môn thiên sơn xuyên tức giận chất vấn. Âm môn âm vũ hạo cả giận nói, Kim Đức ngươi tốt nhất thả bản môn chủ, nếu không đừng liền trách ta đi sao trời thành trì hướng đi thần tộc người cáo trạng, Bắt chúng ta tới rốt cuộc ra sao dụng ý. Ngươi sau lưng người là ai? Tiên môn đêm bôi điệp che lại bị thương địa phương đứng dậy đi vào Kim Đức trước mặt, hai người chỉ cách một mặt cửa lao. Kim Đức cười nói, vẫn là ngươi đầu hốc hảo sử, không hổ là tiên môn môn chủ. Ai? Là ai? Sẽ không sợ thần tộc được đến tin tức, nghiêm trị các ngươi. Thiên Sơn xuyên giống giận. Kim Đức đắc ý nói, các ngươi không cần ở đoán, bản môn chủ nói cho các ngươi, còn chính là thần tộc người cấp bản môn chủ hạ mệnh, đem các ngươi này đó tiểu môn tiểu phái bắt lại, chờ xử trí. Cái gì? Âm vũ to lớn kinh, có chút không thể tin tưởng, như thế nào? Sao có thể? Không có gì không có khả năng, quỷ môn sau lưng người chính là thần tộc, ta đã sớm tra được. Đêm đôi điệp bình tĩnh nói. Kim Đức cười nói, nữ nhân chính là thật trọng, khó trách đại nhân kêu bản môn chủ tiểu tâm tiên môn người, chỉ tiếc vẫn là không có chạy thoát. Ta có thể hỏi một câu vì cái gì sao? Đêm đôi điệp mặt vô biểu tình hỏi. Kim Đức nói, đừng nóng nội các ngươi lập tức liền sẽ biết đáp án. nói xong, cũng mặc kệ đại lao người kêu, kim đức tâm tình rất tốt rời đi. sớm tại một ngày trước, nguyệt ly thương đã ẩn nút ở quỷ môn, muốn biết tiên môn người ở nơi nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm quỷ môn môn chủ. chủ nhân, gia hỏa này thực lực thiên tôn kỳ chín tầng. bảo bảo nói, nguyệt ly thương nhíu mày, không phải nói là tân thành lập tiểu môn tiểu phái sao? như thế nào thực lực như vậy cường hãn? chủ nhân. Này ngươi liền có điều không biết, này Kim Đức chính là thần tộc người, hắn chủ tử sau lưng là thần tộc một cực giả. Hồng hồng nói. Nguyệt Ly thương mày một trọn, ngươi như thế nào biết? Hừ, thế gian không có ta hồng hồng không biết sự. Hồng hồng ngạo kiều trả lời. Nguyệt Ly thương tiếp tục hỏi, có cái gì biện pháp có thể làm hắn mang chúng ta đi tìm người? Chủ nhân không phải có luyện linh thuật sao, có thể dùng cái này đối phó hắn. Tu luyện này công pháp sao? Ngay cả trí tôn đều bất lực. Hồng Hồng nói. Nguyệt Ly thương như mày, nhưng, ta hiện tại làm mà tôn kỳ 5 tầng, mới tu luyện một ít cơ sở như thế nào khống chế Kim Đức. Chủ nhân thật buồn, Kim Đức thực lực tuy rằng cường đại, nhưng ở tinh thần cùng thần thức phương diện không nhất định. Ít nhất trước mắt ta gặp được, trừ bỏ chủ nhân ngoại, không thấy được những người khác tại đây phương diện so chủ nhân cường đại. Chỉ cần dùng tinh thần cùng thần thức xâm nhập Kim Đức, sấn hắn vô lực phản kháng thời điểm. Đem một cái khác thực lực so chủ nhân nhược người linh hồn để vào kim đức trong cơ thể, không phải vạn sự lại các. Đến nỗi kim đức linh hồn, chủ nhân muốn thế nào liền như thế nào dưỡng? Hồng hồng nghiêm trang nói. Nguyệt ly thương bừng tỉnh đại ngộ, có ngươi ở, ta đến nhẹ nhàng rất nhiều, liền ấn ngươi nói làm. Từ đại lao ra tới, kim đức trở lại chính mình phòng ngủ, chính mình một mình một người uống rượu, nghĩ lần này sự tình. Vì khuất lâu như vậy. Rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, nhiệm vụ lần này sau, tin tưởng sau này có thể càng thêm được đến trọng dụng, ly thành thần nhật tử không xa. Kim Đức lầm bầm lầu bầu. Tránh ở chỗ tối nguyệt ly thương, ở Kim Đức say khướt dưới tình huống, dùng tinh thần lực cùng với thần thức công kích. Chương 699 thành công, ngươi là ai? Kim Đức bởi vì say rượu nhất thời phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn, cả người như là bị định trụ giống nhau, vẫn không núp ních chủ nhân chính là hiện tại hùng hùng hô to nguyệt ly thương đôi tay bảy ra kỳ quái tư thế không ngừng biến hóa trong miệng không biết miệng cái gì chỉ chốc lát sau kim đức linh hồn chậm rãi từ trong cơ thể ra tới nguyệt ly thương nhanh chóng đem một cái khác linh hồn để vào kim đức trong cơ thể nháy mắt kim đức mở hai tròng mắt nhìn đến nguyệt ly thương hai đầu gối quỳ xuống đất chủ nhân lên nguyệt ly thương nói Ngay sau đó Nguyệt Ly Thương dùng đế phụ thần dạy cho nàng lục xoát hồn đại pháp, đem Kim Đức linh hồn lục xoát cái biến, một ít thần tộc bí tân bị phát hiện. Đồng thời, thần tộc một ít dơ bẩn sự tình cùng với Kim Đức lần này chịu thần tộc cường giả mệnh lệnh, đem một chúng môn người bắt lại. Kỳ quái chính là, Kim Đức cũng không biết như thế nào làm. Nguyệt Ly Thương nói, mang ta đi trước đại lao. Đúng vậy. Kim Đức trả lời. Đi vào đại lao cửa. Nguyệt Ly thương hóa làm Kim Đức một cái hạ nhân. Kim Đức nói, mở cửa ra. Môn chủ, ngài vừa rồi không phải mới đến xem qua sao. Thủ vệ khó hiểu hỏi. Kim Đức quát lớn, hôn trưởng, bản môn chủ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ này liền mở cửa. Thủ vệ hai người vội vàng quỳ xuống, môn chủ lợi hại bọn họ vẫn là biết đến. Nguyệt Ly thương tưởng đi theo đi vào thời điểm, bị thủ vệ ngăn lại, ngươi liền không cần đi vào. Bang! Kim Đức xoay người trở tay chính là một cái tát đánh qua đi, nàng là bản môn chủ người, ngươi cũng dám cản, là sống không kiên nhẫn. Môn chủ thứ tội, phía trước môn chủ nói qua trừ bỏ ngài chính mình, ai đều không thể tiến, cho nên, cho nên thuộc hạ mới ngăn lại nàng. Bị đánh thủ vệ vẻ mặt sợ hãi. Kim Đức hừ lạnh một tiếng, hừ. Bản môn chủ không cần ngươi tới sách giáo khoa môn chủ như thế nào làm, bảo vệ tốt ngươi môn chính là. Là là là, thuộc hạ biết sai. Thủ vệ vội vàng nhận sai. Kim Đức mang theo nguyệt ly thương lúc này mới vừa lòng đi vào. Nhìn hai người đi vào, thủ vệ vẻ mặt hủy khuất, nói cản chính là ngươi, nói không ngăn cản cũng là ngươi. Hôm nay thật là xui xẻo, sớm biết rằng liền không đổi ban, thiếu chút nữa liền đã chết. Thấy Kim Đức tiến vào. Nguyên bản nghỉ ngơi mọi người lập tức cảnh giác đứng lên. Thiên Sơn xuyên nhìn Kim Đức bên cạnh Nguyệt Ly Thương, nữ mày nói, có ý tứ gì? Gọi người tới là tới cấp chúng ta tiễn đưa. Đáng chết, nếu không phải bị hạ Nhuyễn cân tán, Lão tử phi bạo hắn đầu. Âm vũ to lớn mắng. Hiện tại hắn toàn bộ thân mình mềm như đông, liền hai tử đều có thể giết chết hắn. Đêm bôi điệp nhìn chầm chầm Nguyệt Ly Thương vẫn không nhúc ních, nàng cảm giác cái này hạ nhân không thích hợp. Kim Đức lạnh giọng, không đối với các ngươi dụng hình là xem ở ngày xưa mặt mũi thượng, các ngươi thật đúng là đương nơi này là chính mình ra, tiêu đánh tiêu giết, không biết cái gọi là có bản lĩnh liền động thủ, không bản lĩnh cũng đừng nhiều lần, lao tử nhíu mày tính lao tử thua. Âm Vũ to lớn thanh nói, Thiên Sơn xuyên trả lời, bản môn chủ không sợ chết, nhưng bản môn chủ yêu cầu một cái lý do, bản môn chủ không muốn chết không nhắm mắt, ngươi là ai? Đêm bôi điệp nhìn chầm chầm Nguyệt Ly Thương nhìn một hồi lâu hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, Mỹ nhân như thế Mỹ, như vậy đã chết chẳng phải đáng tiếc. Môn chủ, không bằng đem nàng ban thưởng cấp tiểu nhân, tiểu nhân hưởng dụng xong ở giết nàng như thế nào. Nơi này người tùy tiện chọn bản môn chủ hôm nay vui vẻ, thưởng. Kim Đức bàn tay vung lên. Nguyệt Ly Thương ra vẻ kinh hỉ, là, đa tạ môn chủ. Chương 700 là chui đầu vô lưới, vẫn là mở một đường máu. Canh giữ ở bên ngoài bảo vệ cửa nghe được bên trong đối thoại, đều hâm mộ Nguyệt Ly Thương, đồng thời cũng nghi hoặc kim đức, khi nào đối thuộc hạ tốt như vậy. Cửa lao bị Nguyệt Ly Thương mở ra, Thiên Sơn xuyên cùng âm vũ hạo đám người che ở nàng trước mặt. Mang đêm đôi điệp đi nơi nào? Âm vũ hạo hỏi. Thiên Sơn xuyên nói, khi dê nữ tử tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh hướng lao tử tới. Sớm như vậy đoàn kết nhất trí, cũng không đến mức bị quỷ môn tiêu diệt từng bộ phận. Nguyệt Ly thương cười lạnh, âm vũ hạo cả giận nói, ngươi nói cái gì? Như thế nào? Ta nói không đúng. Nếu là ở quỷ môn đối với các ngươi động thủ khi, các ngươi đoàn kết ở bên nhau chống cự, cũng không đến mức bị Kim Đức thực hiện được. Hiện tại mới đứng ra, còn hữu dụng sao? Nguyệt Ly thương nói, hai người sắc mặt khẽ biến, có chút khó coi. Khoe miệng rơ lên, Nguyệt Ly thương nói, bất quá hiện tại biết, cũng coi như không mượn. Thuyết minh các ngươi còn có thể cứu chữa. Ai? Người rốt cuộc là ai? Âm vũ hạo cảnh giác nhìn Nguyệt Ly Thương. Đêm đôi điệp từ hai người trung gian đi ra, Nguyệt Ly Thương. A, môn chủ thật đúng là hảo nhãn lực. Nguyệt Ly Thương cười nói. Đêm đôi điệp nhíu mày, Ngươi là kim đứng người. Là nghi vấn cũng là thử. Mới vừa nói môn chủ nhãn lực hảo, lúc này liền không được. Nguyệt Ly Thương trả lời. Đêm đôi điệp lạnh lùng nói. Ngươi là tới cứu chúng ta đi ra ngoài. Bằng không? Nguyệt Ly Thương hỏi lại, ngay sau đó, Mạc Vũ cô nương cùng tư Đồ tiên thiếu chủ như thế nào không thấy được? Không biết. Đêm đôi điệp trả lời. Từ Nguyệt Ly Thương cùng Kim Đức xuất hiện thời khắc đó, đêm đôi điệp trong đầu có rất nhiều hiện lên hình ảnh. Tỷ như cùng tư Đồ tiên gặp được, Nguyệt Ly Thương yêu cầu tiến vào tiên môn, đến bây giờ xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng có lý do hoài nghi. Nguyệt Ly Thương là quỷ môn phái đến tiên môn gian tế. Nguyệt Ly Thương nói, ngươi tại hoài nghi ta. Từ đêm đôi điệp thần sắc tới xem, Nguyệt Ly Thương liền biết nàng đối nàng khả nghi. Đêm đôi điệp không nói. Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói, nếu ta là gian tế, ngươi cho rằng ta cần thiết ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Hừ, ai biết ngươi tàng cái gì tâm? Âm vũ hạo hừ lạnh. Thiên Sơn xuyên lừa tiếng, mặc kệ ngươi hôm nay muốn làm cái gì, không thể đem nàng mang đi. Ngươi đi đi, mặc kệ ngươi là người phương nào, ta tiên môn việc cùng ngươi không quan hệ. Đêm đôi điệp mở miệng. Nguyệt Ly thương cười nói, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, nếu ngươi không tin, ta không lời nào để nói. Nhưng xem ở ngươi làm ta tiến tiên môn phân thượng, cho ngươi để câu tỉnh, thần tộc muốn các ngươi mệnh, ngươi cho rằng mặc vũ cùng tư đồ tiền đám người có thể bỏ chạy đi nơi nào. Các nàng không biết nguyên nhân, cùng đường là lúc nhất định sẽ hướng thần tộc cầu cứu. Đến lúc đó không biết là chui đầu vô lưới, vẫn là ở biết được chân tướng khi mở một đường máu. Đêm đôi điệp nghe được Nguyệt Ly Thương nói, tuy rằng thân thể chưa động, nhưng nội tâm có chút hoảng loạn. Nguyệt Ly Thương nói không tồi, chỉ sợ mặc vũ bọn người còn đem thần tộc làm như tin cậy người. Ở Nguyệt Ly Thương đi ra đại lao rời đi thời điểm, đêm đôi điệp nói, chậm đã, các nàng hiện tại tránh ở phàm nhân giới. Có bao nhiêu người? Nguyệt Ly Thương hỏi. Đêm đôi điệp trầm giọng nói, không đủ 30 người. Ta đã biết. Nguyệt Ly Thương gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Kim Đức, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, cần thiết ở ta trở về phía trước bảo hộ bọn họ. Là, chủ nhân. Kim Đức túi đầu nói. Trong nhà lao người không khỏi cả kinh, Nguyệt Ly Thương đến tột cùng là người phương nào, thế nhưng là Kim Đức chủ nhân. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ trước mặt Kim Đức sớm đã không phải phía trước Kim Đức. Chương 700 linh một đẩy vào khuôn cảnh, da này hạ sách. Phạm nhân giới luyện ngục tràng. Một gian ít nhất có thể cất chứa 300 cá nhân phòng, bên trong nam nữ già trẻ đều có, nơi nơi đều là huyết cùng dơ bẩn. Một ít không có thực lực người, đặc biệt là nữ tử, càng là bị bên trong thực lực cao cường người khi dễ, có thậm chí là ủy thân với người nọ, mới cầu một lát sinh tồn. Phòng một góc, ước chừng có hơn 10 người nữ tử làm thành một chỗ, toàn bộ ăn mặc màu trắng quần áo các xinh xinh đẹp như hoa. Làm nơi này nam nhân các nữ nhân trong mắt tràn ngập dâm hế cùng ghen ghét. Mặc vũ bụng thượng là một cái thực trọng vết thương, bởi vì đã không có trị liệu đang dược, cái kia trọng thương đã bắt đầu ra nước mủ, trên người đổ ấm khi lánh khi nhiệt. Tư mã tiên cũng không có hảo đi nơi nào, lúc này nàng tuy rằng không có bị thương nặng, nhưng trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương cũng không ít. Nhã nhi trên người tuy không có thương tổn, nhưng nàng trên mặt xuất hiện một đạo giữ tợn vết xẻo vết xẻ còn mang theo huyết hồng, có thể thấy được là không lâu trước đây bị thương. Đến nỗi người khác, càng là chật vật bất ham. Thiếu chủ, sư tỷ mau không được, trên người nàng độ ấm chợt lẫnh chợt nhiệt, hiện tại vẫn luôn sốt cao không lùi, ở không, có lui tiền đang lưỡng, sư tỷ chỉ sợ căng bất quá đêm nay. Nhã Nhi lo lắng nói. Tư Đỗ tiên sắc mặt trầm trọng, các ngươi nghĩ cách cho nàng hạ nhiệt độ, ta tới nghĩ cách. Thiếu chủ, nơi này không có người giúp chúng ta Sư tỷ, sư tỷ nhã nhi gấp đến độ rất nước mắt, cảm thấy chính mình thực vô dụng, trừ bỏ khóc căn bản vô pháp giúp tư đổ tiên nội. Mặt khác tiên môn đệ tử lúc này đều cúi đầu, tiến vào nơi này, phía trước các nàng còn mang theo kỳ vọng, hiện tại kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nhớ rõ nơi này quản giáo nói, đi vào nơi này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Phía trước tiến vào có hơn hai cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người, không phải đã chết? Đã bị người cấp vũ nhục đến chết, hoặc là đã bị khách nhân cấp mua đi rồi vô tin tức. Ai kêu các nàng thực lực thường thường rồi lại sinh hoa dung nguyện bạo. Thiếu chủ, ta nghe nói ân gia trong tay có một ít đan dược, nếu không ta đi hảo. Nhã nhi suy nghĩ hồi lâu cắn răng nói. Tư đồ tiên quát lớn, cấp miệng, bản thiếu chủ nói bao nhiêu lần, không cần cùng bản thiếu chủ đề người này tên. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là cái người nào? Như thế nào? Hiện tại bản thiếu chủ nói không dùng được. Không dám, chỉ là thiếu chủ hiện tại chúng ta đã tới rồi nghèo lừa nét mực thời điểm, chúng ta trừ bỏ đi cầu người còn có thể thế nào. Nhã nhi cười khổ. Nàng cũng không nghĩ để người này, người này thực lực ở chỗ này thuộc về hàng đầu, nhưng người này tu luyện tà thuật, đem nữ tử làm bẩn lúc sau, còn hấp thu nữ tử tu vi vì chính mình để cao tu luyện, thật sự là đáng giận. Nhưng giờ phút này các nàng đã không có lộ có thể lui. Chỉ có thể như thế. Những người khác thấy tư đồ tiên không đồng ý, trong đó một tiên môn đệ tử đứng ra, nếu không ta đi, làm nhã nhi sư tỷ lưu lại chiếu cố thiếu chủ. Không, vẫn là ta đi, ta thực lực không tốt, lớn lên lại giống nhau, ta đi hảo. Một cái khác nói. Không được, ta đi. Không, là ta đi. Là ta. Còn có ta. Đều cấp bản thiếu chủ cơm miệng. Tư đồ tiên sắc mặt càng ngày càng khó coi các ngươi ai đều không chuẩn đi, muốn đi cũng là bản thiếu chủ đi. Hiện tại bắt đầu, ai ở dám đưa ra việc này, bản thiếu chủ không cần hắn động thủ, bản thiếu chủ tự mình động thủ đưa các ngươi đi gặp tiên môn liệt tổ liệt tông. Bản thiếu chủ tình nguyện các ngươi chết ở bản thiếu chủ trong tay, cũng không muốn các ngươi bị vũ nhục đến chết, bị người hút khô tu vi đến chết. Mọi người hốc mắt đỏ bừng, có thậm chí gật lệ, các nàng. Chương 702 ẩn ra, xấu là xấu điểm. Đây là làm sao vậy? Ai chọc bọn muội muội sinh khí? Một tiếng âm nhu thanh âm truyền đến, người này lớn lên mỏ chuột thái khí, đúng là các nàng trong miệng ân gia. Tư Đồ Tiên đi lên trước nói, cùng ngươi không quan hệ, Lan. À, Tư Đồ muội muội vẫn là như vậy đánh đá, bất quá ngươi càng đánh đá, ân gia ta liền càng thích. Ha ha ha. Ân gia cười bỡ bãi. Tư Đồ Tiên thần sắc nghiêm trọng, rút ra bảo kiếm, ở không lân đừng trách bản thiếu chủ không khách khí. Đừng, đừng, đừng. Như thế nào còn muốn động khởi tay tới đâu? Tư đồ muội muội nói cho ân gia ta, ai chọc ngươi sinh khí? Ta thế ngươi đi làm thịt cái kia không có mắt đồ vật. Ân gia hưng nói. Tư đồ tiên nói, hảo a, vậy ngươi liền tự sát đi, bởi vì chọc tới bản thiếu chủ chính là ngươi cái này xuất sinh. Ngươi ân gia sắc mặt khó coi, theo sau liếc mắt một cái Tư đồ tiên phía sau mặc vũ, không giận phản cười. Tư đồ muội muội, đối với ngươi ta nhất định phải được, nếu muốn cứu ngươi phía sau ngươi, liền xem ngươi như thế nào làm, Ân gia địa bản của ta vĩnh viễn vì tư đồ muội muội mở ra. Ha ha ha. Súc sinh, vô sỉ, lan. Nhã Nhi khí mang to. Ân gia nói, Nhã Nhi muội muội, ta không ngại các ngươi cùng hầu hạ ta, xấu là xấu điểm, không quá quan thượng đèn đều giống nhau, các ngươi nói đúng không? Đúng đúng đúng. Ân gia nói không tội đi theo ân gia phía sau người lấy lòng phụ hòa tư đổ tiên bên này lại thẹn lại giận các nàng khi nào chịu quá như thế vũ đủ thành tư đổ tiên trong tay một đạo linh lực ném qua đi ân gia thấy thế cũng không né nhanh chóng bắt được bên cạnh một người che ở chính mình trước mặt chỉ nghe thấy phụt một tiếng người nọ miệng phun máu tươi ngã xuống đất tử vong ân gia không để bụng nói tư đổ muội muội tính tình thật đúng là không phải giống nhau đại cũng may ân gia nhà ta tài bạc triệu người cũng nhiều, chết khởi. Về sau thành ta nữ nhân muốn thế nào liền thế nào, Ân gia ta một câu đều sẽ không nói. Không biết cái gọi là xem ra chúng ta tiên môn người ra tới quá ít, thế cho nên một ít Á Miêu A Cẩu cũng muốn làm con khỉ sung đại vương. Tư Đồ tiên lạnh lùng nói. Ân gia cười kiêu ngạo, "Tiên môn, nếu là trước đây Ân gia ta xác thật là có điều ban khoan, nhưng hiện tại ai không biết tiên môn bị quỷ môn tiêu diệt, Tiên môn môn chủ không biết tung tích hoặc là đã chết hoặc là bị người làm như cấm hủ, nhất thảm chính là bị bán đi thanh lâu. Tư đồ tiên ngươi thật đúng là đương chính mình vẫn là tiên môn thiếu chủ, ngươi hiện tại bất quá là một cái chó rơi xuống nước, chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Nếu không phải xem ở các ngươi lớn lên không tuổi, ân gia ta đã sớm không kiên nhẫn ở chỗ này cùng ngươi hát tuồng. Ngươi tốt nhất thức thời điểm, ân gia ta người này kiên nhẫn không tốt. Nói xong. Từ nạp dưới lấy ra đan dược tới, tiếp tục nói, ân gia ta trong tay có rất nhiều đan dược, chỉ cần ngươi đêm nay ngoan ngoãn nằm ở ta dưới thân, này bình đan dược chính là của ngươi. Ta thiên môn đệ tử liền tính là toàn bộ chết ở chỗ này, cũng sẽ không hướng ngươi xin tha, ngươi đã chết này tâm đi. Từ đầu tiên giận mắng, ân gia thu hồi đan dược, ngươi sẽ cầu ta. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Khu khu, khu khu, thủy. Thủy đã đốt tới hôn mê, Ân Mặc Vũ bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Triệu Cố Mặc Vũ tiên môn đệ tử nói: Thiếu chủ, Mặc Vũ sư tỷ tưởng uống nước, chúng ta không có ai, làm sao bây giờ? Nhã Nhi dùng bảo kiếm cắt qua chính mình bàn tay, đem tay đặt ở Mặc Vũ ngoài miệng mặt, máu tươi theo bàn tay tích nhập Mặc Vũ miệng, Mặc Vũ miệng giật giật, điên cuồng hút. Nhã Nhi tư đổ tiên nhũ mảy. Nhã Nhi cười nói: Bất quá là một chút huyết, tuy rằng ta không giúp được thiếu chủ cái gì. Nhưng chiếu cố sư tỷ vẫn là có thể. Chương 703 nàng như thế nào có thể không tới ta chính là tiên môn thiếu chủ. Nói không tồi, thiếu chủ ngươi liền an tâm tu luyện, chờ đánh bại cái kia xuất sinh, đem đan dược cướp về, sư tỷ liền được cứu rồi. Trong đó một cái tiên môn đệ tử là con nói. Một cái khác phụ hoạ, nói không tồi, thiếu chủ, mặc vũ sư tỷ nơi này ngươi liền không cần lo lắng cho chúng ta sẽ cùng nhã nhi sư tỷ cùng nhau chiếu cố. Ngươi liền an tâm tu luyện. "Hảo, vậy vất vả các ngươi." Tư đồ tiên nói, khoanh chân mà ngồi, tư đồ tiên hai tròng mắt nhắm lại, nàng mấy ngày liền chiến đấu, trên người ân vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị thương không ít. Ngắn hạn nội đột phá, căn bản không có khả năng, nhưng nàng không thể nói. Trên người nàng chỉ còn lại có một quả bạo linh đan, đây là ở nguy cấp thời khắc căn bảo, mạnh mẽ để cao mấy cái cảnh giới. Nhiên trí mạng khuyết tật là thời gian không đến nửa nén hương liền sẽ bị phản phệ, tu vi còn sẽ lui về phía sau, đối sau này tu luyện cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Không đến vạn bất đắc dĩ, tư đồ tiên căn bản không nghĩ dùng này cái đan dược. Chính là, mở hai trong mắt, nhìn bên cạnh hơi thở thoi thóp mạc vũ, ở không cần mạc vũ sẽ chết. Nếu người nọ trở về, nhìn không tới mạc vũ, biết nàng thấy chết mà không cứu, có thể hay không hận chính mình nghĩ đến người nọ tức giận bộ dáng Tư Đổ Tiên tâm liền có chút hơi hơi phảng đau nàng bị bệnh sao Bằng không vì cái gì sẽ để ý người nọ hay không xin khí? vì cái gì sẽ để ý không muốn nàng khổ sở vì cái gì thiếu chủ ngươi nói ly thương sư đệ có thể hay không tới cứu chúng ta sẽ xuống chính mình ống tay áo Nhã Nhi băng bó chính mình bàn tay đi vào Tư Đổ Tiên bên cạnh ngồi xuống Tư Đổ Tiên hỗ trợ băng bó nàng không biết. Nàng sẽ đến, ta tin tưởng nàng sẽ đến, lần trước Mặc Vũ sư tỷ bị nhốt ở chỗ này, nàng liền tới rồi. Nếu nàng biết thiếu chủ vây ở chỗ này, cũng nhất định sẽ đến. Nhã Nhi tin tưởng vững chắc nói. Tư Đồ Tiên ngừng tay chung công tác, phải không? Nàng sẽ vì ta mà đến sao? Đương nhiên sẽ, thiếu chủ là tiên môn thiếu chủ, nàng khẳng định sẽ đến, ở nói như thế nào nàng cũng là tiên môn đệ tử. Tiên môn gặp nạn nàng há có thể thoát đi? Nhã Nhi phân tích nói, Tư Đồ Tiên trong mắt từng có một tia thất vọng, đúng vậy, nàng như thế nào có thể không tới? Ta chính là Tiên môn thiếu chủ, nhưng nàng nội tâm nhiều hy vọng nàng tới là bởi vì nàng Tư Đồ Tiên, mà không phải thân phận của nàng. Ân gia trở lại chính mình địa bàn, sắc mặt có chút khó coi. Tâm Phúc nói, Ân gia, Tư Đồ Tiên đám người đã là cường công chi nỏ, ngài vì sao không động thủ? A hỏi ra những lời này người vinh viễn cũng không đảm đương nổi ra. Ân gia nói, Tâm phúc không ngừng gật đầu, còn thỉnh nghe Ân gia nhiều hơn chỉ giáo. Ta hỏi ngươi, Tư đồ tiên là người phương nào? Ân gia hỏi, Tâm phúc nói, Tiên môn thiếu chủ A, nhưng Tiên môn không phải đã bị hủy diệt. Tiên môn bị hủy diệt, kia ở phía trước Tư đồ tiên là ai? Ân gia lại hỏi, Tâm phúc có chút sờ không được đầu óc, không phải là Tiên môn thiếu chủ, làm sao vậy? Ngưu Tuẩn, nếu là thiếu chủ có thể không có điểm át chủ bài sao? Ngươi xem nơi này này vài vị tu vi cao người, bọn họ vì sao không có động thủ? Mắt lạnh nhìn chúng ta tiểu đánh tiểu nháo. Ân gia mắng, tâm phúc bừng tỉnh đại ngộ, ngài là nói tư đồ tiên còn có át chủ bài. Không sai, nếu Ân gia ta không đoán sai, mặt khác mấy người là tưởng ngồi thung ngư ông thủ lợi. A, Ân gia ta nhưng không như vậy ngốc, cái gọi là bỏ ngựa bắt ve. Hoàng Tước ở phía sau, ai là ai, ai cuối cùng đến lợi, còn không biết đâu. Ân gia cười lạnh nói, Tâm Phúc đội phục ngũ thể đầu địa, Anh Minh, thật sự là Anh Minh. Ân gia không hổ là Ân gia, cầu nô tài một cái, đi theo ta bên người lâu như vậy, thực lực không thấy được đề cao, này vớt mông ngửa công phu nhưng thật ra tiệm trướng. Bất quá Ân gia ta nghe thoải mái, ha ha ha. Ân gia tâm tình rất tốt, Tâm Phúc cười làm lành nói. Tiểu nhân nói nói thật, cũng không nói dối. Ân gia cùng với người khác cười đến càng thêm vui sướng. Trưng 704 tìm được, lên sân khấu giai đoạn trước. Nguyệt Ly Thương như thế nào cũng không nghĩ tới mặc vũ các nàng sẽ lại lần nữa rơi vào luyện ngục tràng. Theo đạo lý tới nói, cắt lô rời đi, phàm nhân giới không ai có thể là các nàng đối thủ, nhưng hiện thực lại là các nàng liền ở luyện ngục tràng. Đi ở phàm nhân giới trên đường cái Nguyệt Ly Thương muốn hỏi thăm mặc vũ đám người tin tức lại không nghĩ ở một cái tiểu quán thượng, nghe được vài vị nam tử đối thoại. "Uy, ngươi nghe nói sao? Gần nhất có một đám mỹ nhân xuất hiện ở luyện ngục tràng, các thủy linh linh." Hắc hắc. "Ngươi cũng đừng suy nghĩ, trong nhà của mẹ nếu là biết, ngươi ăn không hết gói đem đi." "Ta là không dám, nhưng ngẫm lại vẫn là có thể, nhưng thật ra các ngươi, lúc này còn không có cưới vợ sinh con, không bằng liền đi nơi đó chọn một cái." "Nói cái gì?" Nơi đó người có mấy cái trong sạch. Bồn đại gia tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng gối vợ vẫn là muốn trong sạch ra cô nương hảo, nếu là tiểu thiếp đảo có thể suy xét suy xét. Nói không tồi, ta lần trước thật đúng là đi nhìn một chút, lớn lên thật là đẹp, dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung cũng không quá. Như vậy đẹp. Ta đây đi nhìn nhìn, nếu là có thể, mua cái đảm đương tiểu thiếp chơi chơi. Ở bên cạnh Nguyệt Ly Thương nghe được mấy người đối thoại, xin lỗi. Mấy giày hạ, xin hỏi các nàng có phải hay không đều ăn mặc màu trắng quần áo. Lớn lên khuyên quốc giai nhân. Huynh đệ, ngươi cũng thích, luyện ngục tràng nơi đó có rất nhiều người nói nữ tử, bất quá có phải hay không trình tiết nữ tử cũng không biết, ha ha ha. Nguyệt ly thương mày nhữ lại, buông một ít tiền rời đi. Luyện ngục tràng. Nhã nhi sắc mặt tái nhợt đi đường khinh phiêu phiêu, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống giường như, thiếu, thiếu chủ. Mặc vũ sư tỷ thật sự, thật sự mau không được. Cần thiết, cần thiết muốn hạ nhiệt độ đan dược. Ta đã biết, ta sẽ bắt được. Tư đồ tiên mở hai tròng mắt hạ quyết tâm. Đen nhánh ban đêm bị cây đuốc điểm trong sáng. Tư đồ tiên đối luyện ngục tràng quản giáo nói, ta muốn lên sân khấu. A, ngươi tưởng lên sân khấu? Quản giáo khinh thường nhìn tư đồ tiên, hai ngón tay sờ sờ cái mũi, trà sát. Tư đồ tiên hiểu ý. Từ bên hông cởi xuống một khối ngọc bội, đây là dùng thượng đẳng ngọc thạch tạo hình mà thành, hy vọng ngươi có thể giúp một chút. Không tội, không tội, ta thích ngươi có thể để cho ta. Hắc hắc, ta liền cho ngươi an bài nhẹ nhàng. Quản giáo ở tiếp nhận ngọc bội khi, tay cô y đi đụng vào tư đổ tiên. Tư đổ tiên chán ghét bông ra ngọc bội, không cần trả lại cho ta. Sú đàn bà không biết sống chết, đối đải một lát lao tử như thế nào thu thập ngươi. Quản giáo thấy tư đồ tiên liên thủ đều không cho hắn chạm vào, đoạt quá ngọc bội mắng. Tư đồ tiên lạnh giọng trả lời, ngươi không cho ta an bài, ta liền nói cho nơi này mọi người ngươi thu ta chỗ tốt không cho ta làm việc. Quản giáo tự nhiên không sợ, hắn sợ chính là vạn nhất hắn phía trên đột nhiên tới chơi, bị nghe được, đừng nói về sau lấy chỗ tốt, liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Hung hăng trừng mắt nhìn tư đồ tiên liếc mắt một cái quản giáo nói, không biết sống chết, nếu như vậy muốn chết. Lao tử thành toàn ngươi. Theo tiếng tiêu thảm thiết cao thấp, cùng với người chủ trì kêu to, ly tư đổ tiên số thứ tự càng ngày càng gần. Nhã nhi lo lắng nói, thiếu chủ, lần này làm ta đi thôi. Ngươi lưu lại nơi này chiếu cố mặc vũ sư tỷ. Tư đồ tiên quyết tuyệt nói. Nhã nhi trả lời, kia thiếu chủ có biết đối thủ là ai? Yên tâm đi, ta cấp quản giáo tặng lễ vật, hắn sẽ không khó xử ta. Tư đồ tiên chân an, chỉ có nàng chính mình biết. Một trận chiến này không chết tức thương. Nhã Nhi đánh giá tư đồ tiên, thiếu chủ, ngươi như thế nào đem ngọc bội cho quản giáo. Kia chính là ngươi thân phận chứng minh. Không sao, về sau có cơ hội có thể chuộc lại tới, nhưng sư tỷ không cứu liền không có biện pháp cứu về rồi. Tư đồ tiên nói. Trưng 705 tư đồ tiên vs V.S.C. Ấn gia, Nhã Nhi hước mắt đỏ bừng, nàng biết lúc này, cái nào nặng cái nào nhẹ. Chỉ là kia không chỉ có là thiếu chủ thân phận tượng trưng, vẫn là tư đồ tiên thân thế chi mea à. Hảo, bất quá một quả ngọc bội mà thôi, đừng thương tâm. Tư đồ tiên cười cười. Đúng lúc này, người chủ trì la lớn, kế tiếp cho mời thứ 8 vị tuyển thủ, nhân sưng không chết cũng tản phế ân gia cùng thứ 28 vị tuyển thủ, nhân sưng mỹ nhân thiếu chủ tư đồ tiên. Thiếu chủ nghe được bên ngoài tiếng gào, nhã nhi hái hùng khiếp vĩa, nàng tổng cảm giác lần này nếu phóng tư đồ tiên rời đi đã liền không thấy được. Tư đồ tiên nói, chiếu cố hảo tỷ muội, nhớ kỹ ta nói, tiên môn đệ tử đoàn kết nhất trí, không sợ sinh tử. chờ ta, ta sẽ làm mặc vũ sư tỷ hảo lên. thiếu chủ, cẩn thận. nhã nhi trả lời, hiện giờ đã tới rồi tình trạng này, các nàng không đường có thể đi, chỉ có thể cầu xin tư đồ tiên có thể thắng trận chiến đấu này. hai người phân biệt từ số 8 môn cùng với 28 hảo môn ra tới. ân gia cười nói. Tư đồ muội muội, chúng ta thật là có duyên a, ta đã thắng liên tiếp 9 chàng, trận này nếu là thắng, dựa theo luyện ngục chàng quý củ, ngươi chính là của ta. Đây là ban đêm cũng không phải là ban ngày, Ngộng Tưởng Hạo Huyền vẫn là thiếu làm hảo tư đồ tiên trăn trọng. Ân gia cười đến dâm đãng, ta cùng tư đồ muội muội ở bên nhau không nằm mơ, chỉ làm làm tư đồ muội muội vui sướng sự. Vô sỉ. Tư đồ tiên sắc mặt khó coi, tức giận mắng. Ân gia không sao cả cười, chờ đêm nay ngươi nằm ở ta dưới thân liền sẽ không cảm thấy vô sỉ, ngược lại sẽ cảm thấy vui sướng vô cùng, ha ha ha. Trên đài Nguyệt Ly Thương mang theo mặt nạ, nhìn dưới đài hai người, hai người đối thoại cũng nghe đến rõ ràng. Nhìn tư Đồ tiên đối diện kêu ân ra người, cả người phát ra khí lệnh, cầu đồ vật một cái, tiên môn thiếu chủ há là hắn có thể nhúng chạm. Huynh đệ, ngươi cũng thích tiên môn thiếu chủ há. Chúng ta lần này tới chính là xem mỹ nhân thiếu chủ là rửa mối nhục xưa, vẫn là bị thua mà về. Bên cạnh thiếu niên cười nói, Nguyệt Ly thương như mày, ngươi cũng biết các nàng là vào bằng cách nào. Cái này không biết, huynh đệ loại sự tình này vẫn là thiếu hỏi thăm hảo, luyện ngục trang người cũng không phải là dễ trọc. Bên cạnh thiếu niên hảo tâm nhắc nhở, Nguyệt Ly thương gật đầu, cảm ơn. Frank, đi lên, hai người liền đua linh lực. Ân gia tu vi là mà tôn kỳ bảy tầng, mà tư đồ tiền tu vi cũng là mà tôn kỳ bảy tầng. Chẳng qua một cái là đỉnh, một cái là trung kỳ. Tư đồ tiên sắc mặt ngưng trọng, nàng bản thân liền có một ít tiểu thương ở trên người, bởi vì liền đua mấy chục hạ linh lực, nàng cảm giác được quần áo hơi ướt, rất rõ ràng biết kia không phải hãn, là huyết. Ân gia nói, không hổ là mỹ nhân thiếu chủ, này thực lực Ân gia ta bội phục. Bất quá. Tuy rằng chúng ta hai người cùng là bảy tầng, nhưng ngươi vẫn là đánh không thắng ta, ở đánh tiếp, thua vẫn là ngươi, không bằng liền nhận thua, thiếu chịu tội, như thế nào? Vô nghĩa thật nhiều. Tư đổ tiên rút ra bảo kiếm công kích ân Gia, Ân Gia lấy ra chính mình đại thiết chủ y đón nhận, hai người đánh khó xá khó phân. Ở trong phòng xem nhã nhi đám người, kinh hồn tăng đảm, một trận chiến này nếu bị thua, các nàng kết cục có thể nghĩ... Nguyệt Ly thương liếc mắt một cái không nháy mắt hai người đối chiến, nếu nàng không có đoán sai, nhiều nhất mười 15 chiêu, Tư Đồ Tiên phải thua không thể nghi ngờ. Phục, một ngụm máu tươi phun ra, Tư Đồ Tiên lui về phía sau vài bước, che lại bị thương địa phương, nhìn không có việc gì ẩn ra. Nàng không nghĩ ăn vào kia cái đan dược, nhưng hiện tại tình huống không thể không ăn vào. Tư Đồ muội muội, nhận thua đi, đau lòng ngươi đều không kịp như thế nào nhẫn tâm đả thương ngươi. Ân gia trong mắt tràn ngập yêu thương. Tư đồ tiên ghê tẩm nói, "Ngươi cao hứng quá sớm." Chương 706 đan dược, mạnh mẽ tăng lên. Đan dược ăn vào, nháy mắt, tư đồ tiên tu vi cọ cọ cọ đi lên trên, thẳng đến mà tôn kỳ 9 tầng lúc đầu mới dừng lại tới. Cảm giác được tư đồ tiên không thích hợp, Ân gia cảnh giác nhìn nàng, "Ngươi ăn cái gì?" "A, ngươi không phải đã thấy được." Tư đồ tiên cười lạnh, khóe miệng biên máu tươi có vẻ phá lệ yêu mị. Ân gia sắc mặt đại biến, đáng chết nàng thế như dùng. Ngươi sẽ không sợ xong việc phản vệ cùng tu vi lùi lại. Có khả năng ngươi đời này liền ngừng ở nơi này, đáng giá sao? Ngươi loại người này là vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Tư đầu tiên không ở vô nghĩa, dùng thực lực nghiên áp, Nhưng xếp hạng thứ tám vị ân gia sao có thể không có át chủ bài, chỉ thấy hắn cũng hướng miệng mình nhét vào mấy cái đan dược. Tùy theo mà đến chính là cọ cọ cọ thực lực bạo tăng tuy rằng đan dược không bằng tư đồ tiên nhưng hắn thực lực thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng tăng lên tới mà tôn kỳ chín tầng hơn nữa vẫn là trung kỳ tư đồ tiên sắc mặt tái nhợt nàng là hạ định rồi bao lớn quyết tâm mới đi đến này bước đáng chết ân gia thế nhưng cũng lưu có hậu tay là nàng sơ sót ân gia đắc ý nói có phải hay không thực ngoài ý muốn gừng càng già càng cay tư đồ muội muội ngươi giết không được ta nói vươn ra ngón tay lắc đầu thì tính sao? đêm nay ngươi mệnh bản thiếu chủ muốn định rồi. Tư đồ tiên nói. Phanh phanh phanh. ầm ầm ầm. Thừa dịp thực lực tăng lên. Tư đồ tiên không ở lãng phí thời gian, không ngừng tiến công ân gia. Ân gia bởi vì thực lực so Tư đồ tiên cao, giống như là chơi hầu giống nhau, tránh tới trốn đi. Tư đồ tiên đã không rảnh bận tâm, nàng cần thiết muốn ở đan dược mất đi hiệu lực trước giết tấn gia, liền tính là giết không chết cũng muốn làm hắn nửa tàn bởi vì có lấy mạng đổi mạng tâm thái tư đổ tiên chiêu chiêu chí mệnh từng bước sát khí ân gia cũng không ở trêu đùa, nguyên muốn đem này mỹ nhân đệ ở dưới thân xem ra là vô phúc tiêu thụ tư đổ tiên đêm nay cần thiết chết nếu không sau này yêu cầu lo lắng đề phòng chính là hắn với anh bảo kiếm cùng thiết trụ y va chạm sát ra hỏa hoa kim loại tiếng vang triệt toàn bộ luyện ngục tràng chói tai ân gia trong miệng bắt đầu tràn ra máu tươi Mà tư độ tiên trạng huống càng thêm không tốt, nàng đã ở bảy khổng đổ máu. Đồng thời, bởi vì đều là dùng đan dược tăng lên tu vi, lúc này hai người đều có thể cảm giác được tu vi ở lấy mỗi giây tốc độ giảm xuống. Hai người đều ám đạo không tốt, quyết định tập trung cuối cùng một lần công kích. Ai sống ai chết, liền xem này một kích. Đồng thời thu tay lại, vận khởi toàn thân linh lực, nhìn hai bên. Cấp lao tử chết, ấn ra hô to, toàn thân linh lực công kích. Tư đồ Tiên lanh A một tiếng, chết nhất định là ngươi. Phan, cho bụi tràn ngập toàn bộ luyện ngục tràng, trên mặt đất hòn đá khắp nơi bay loạn, có thậm chí không cẩn thận rơi xuống trên đài, vết cắt khách nhân. Nhưng hiện tại các khách nhân quan tâm không phải một chút tiểu thương, mà là ai đã chết. Rốt cuộc đều đè nặng tiền đặt cược đâu. Khụ khụ. Các ngươi nói là ai đã chết? Kia còn muốn dùng nói, khẳng định là Tư đồ Tiên A. Kia nhưng không nhất định Nói không chừng là ân gia. Ngươi nói à, ân gia vô luận tu vi hay không tăng lên, thực lực đều so Tư Đồ Tiên Cường, sao có thể sẽ bại? Cái gọi là vạn sự đều có khả năng, nói không chừng Tư Đồ Tiên xuất kỳ bất ý. Các ngươi đừng cái cỏ, chờ cho bụi tan đi chẳng phải sẽ biết. Cho bụi dần dần tan đi, các khách nhân khẩn trương nhìn dưới đài. Lúc này dưới đài hai người đều quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chủ người chủ trì thật cẩn thận đi vào hai người trung gian. Đầu tiên là đi đến ân gia trước mặt, "Uy, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, còn có thể hay không lên?" Cấp cái lời nói, ân gia quỷ dạp trên mặt đất, một hồi lâu, tứ chi trĩu động một chút, tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh, người chủ trì kêu nửa ngày cũng không có phản ứng. Chương 707 ngươi cũng hy vọng sao? Nàng thật sự tới. Từ bỏ ân gia sau, người chủ trì đi vào tư đồ tiên trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, 28 hào tuyển thủ còn có hay không ý thức? Có thể hay không lên. Tư đầu tiên tứ chi bất động, nàng tuy rằng vô pháp núp đích, nhưng nàng nghe được người chủ trì lời nói, nàng rất muốn lên, nhưng nàng như thế nào cũng khởi không tới. Ở trong phòng nhã nhi chờ tiên môn đệ tử, dùng tay che lại chính mình miệng, rơi lệ đầy mặt, không cho chính mình phát ra thanh tới. 28 hào tuyển thủ, ngươi còn có thể hay không lên. Cho ngươi mười tức, mười tức bất động, buồn trận thi đấu là vì thế hòa. Người chủ trì nói. Trên đài các khách nhân điên cuồng, này còn không phải là nói vô luận mua chính là ai đều không có thắng, này đó tiền toàn bộ thuộc về luyện ngục trưởng, kia sao lại có thể? Lên, mau đứng lên a, lão tử ở trên người của ngươi mua nhiều như vậy, ngươi chẳng cái gì chết. Một người khách nhân đem sở hữu tiền đều đẻ ở ân gia trên người. Lên, lại không đứng dậy lão tử lộng chết, hại lão tử thua về sau đừng nghĩ hảo quá. Một Lên Tư đồ tiên ngươi không phải tiên môn thiếu chủ sao? Mau đứng lên, ta mua chính là ngươi a. Lại không đứng dậy, ta liền đem ngươi mua tới làm tiểu thiếp, hại ta thua tiền xem trở về như thế nào cha tấn ngươi, mau đứng lên. Hai. Lên, thiếu chủ mau đứng lên, mặc Vũ sư tỷ còn đang chờ ngươi cứu đâu, lên a, thiếu chủ. Thiếu chủ, mau đứng lên, ta cầu ngươi, thua, chúng ta tiên môn tỷ muội đều sẽ bị cha tấn đến chết. Thiếu chủ ngưỡng như vậy thiện lương, như thế nào nhẫn tâm chúng ta bị người cha tân đến chết? 3. Thiếu chủ, lên A. Thiếu chủ, lên A. Thiếu chủ, lên A. 7. Lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên. lên. Giờ phút này, cũng không biết trên đài người là ở kêu ân gia vẫn là tư đồ tiên, bọn họ đều hy vọng có một người có thể lên. 8. Một đạo truyền âm truyền vào Tư Đồ Tiên lô Thai, Nguyệt Ly Thương nói: "Thiếu chủ, lên, ta tới đón ngươi hồi tiên môn." Quen thuộc, rất quen thuộc thanh âm. Tư Đồ Tiên trong lòng mừng thầm, "Tới, nàng tới, là nàng tới." 9. Nguyệt Ly Thương hấp tấp nói: "Mau đứng lên, thiếu chủ, mọi người đều hy vọng ngươi có thể lên." Ngươi cũng hy vọng sao? Tư Đồ Tiên hỏi, nguyên bản là rất nhỏ thanh âm. Lại không nghĩ rằng sẽ truyền âm đến Nguyệt Ly Thương lỗ thai, làm nàng nghe thấy. Hơi hơi sửng sốt, nhưng vì có thể làm tư đồ tiên lên, Nguyệt Ly Thương nói, đương nhiên, ta hy vọng thiếu chủ có thể lên. Hảo, ta lên. Tư đồ tiên trả lời, tựa hồ có chút sung sướng. 10. Người chủ trì hô lớn, mười tức đã đến, hai gã tuyển thủ đều không thể đứng lên, ta tuyên bố trận chiến đấu này là bình. Châm đã. Một đạo lạnh lẽo thanh âm từ phía sau truyền đến. Người chủ trì kinh hãi, ngươi thế nhưng có thể tỉnh lại. Lên, lên, từ đồ tiên lên. Lên, lên, từ đồ tiên lên. Lên, lên, từ đồ tiên lên. Một tiếng so một tiếng đại, trên đài các khách nhân điên cuồng hò hét, lúc này đã không phải tiền vấn đề, mà là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng, cùng kích động, loại cảm giác này vô pháp dùng tiền tới hành. Nguyệt Ly thương khoẹt miệng dơ lên một tia độ cung, này Tư Đồ Tiên không làm nàng thất vọng. Tư Đồ Tiên thong thả đứng lên, dùng bảo kiếm chống đỡ chính mình bên kia thân mình, lạnh băng trung hàm chứa một tia ôn nhu, hai tròng mắt nhìn về phía trên đài, tựa hồ đang tìm cái gì. Đương nhìn đến một cái mang theo mặt nạ thiếu niên đứng ở trong đám người khi, Tư Đồ Tiên lộ ra mỹ lệ tươi cười, phát ra từ nội tâm vui sướng. Nàng, thật sự tới. Chương 708 luyện ngục tràng. Đi lòn. Hào hết cuối cùng một tia sức lực, nghe người chủ trì tuyên bố thuộc về nàng thắng lợi. Thân mình lung lay, Tư Đồ Tiên liền sắp ngã xuống đi, Nguyệt Ly Thương thấy vậy từ trên đài phi thân mà qua. Tư Đồ Tiên vừa vặn ngã vào Nguyệt Ly Thương trong lòng lực, mặc Vũ sứ tỷ. Nói xong, liền hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Ly Thương nhíu mày, đem tay đáp ở nàng mạch thượng, từ nạp giới lấy ra một quả đan dược cấp Tư Đồ Tiên ăn vào. Tạm thời có thể trị liệu một ít vết thương nhẹ. Phản phệ cùng lùi lại tu vi chỉ có thể hồi tiên môn chậm rãi điều trị. Vị khách nhân này, nàng là chúng ta luyện ngục chàng người còn thỉnh đem nàng giao cho chúng ta luyện ngục chàng. Quản giáo từ bên ngoài đi vào tới. Nguyệt Ly Thương nói, các ngươi nơi này giống nàng như vậy nữ tử có bao nhiêu? Ta toàn bộ mua. Cái gì? Không chỉ có quản giáo, ở đây tất cả mọi người chấn động. Nguyệt Ly Thương lạnh giọng trả lời, như thế nào? Không làm chủ được Vậy thỉnh có thể làm được chủ người lại đây. Khách nhân lời này thật sự. Chúng ta này cùng nàng tương đồng ít nhất có mười mấy. Quản giáo trả lời. Nguyệt Ly thương nói, tiền ta có rất nhiều, người liền xem các ngươi có hay không. Hảo hảo hảo, khách nhân xin theo ta đến phòng nghỉ ngơi. Ta chỉ là nơi này một cái nho nhỏ quản giáo, đây là đi thỉnh chủ tử tới. Quản giáo vui vẻ nói, không nghĩ tới hôm nay đương trị, có thể gặp được cái này đại khách hàng. Lần này hắn nhất định phải hung hăng kiếm một bút. Trong phòng có thượng đẳng điểm tâm cùng cây trà, Nguyệt Ly Thương đem tư đồ tiên đặt ở trên giường, chính mình ngồi ở ghế trên, uống nước trà đám người tới. Kéo kẹt. Chỉ chốc lát sau, môn bị đẩy ra, tiến vào trừ bỏ vừa rồi quảng giáo, còn có một cái so tuổi trẻ thiếu niên. Người chính là hắn trong miệng theo như lời đại khách nhân. Người trẻ tuổi nói. Nguyệt Ly Thương gật đầu, không giống. Vẫn là sợ ta phó không dậy nổi. Khách nhân hiểu lầm, chỉ là ta có chút tò mò, ta là luyện ngục chàng người phụ trách đi lòn, không biết khách nhân tôn tính đại danh. Đi lòn lễ phép nói, hắn xác thật là không nghĩ tới mua nhiều như vậy nữ tử sẽ là cái người trẻ tuổi, hắn tưởng ham mê nữ sắc người. nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn lại, người này cũng không như là tham tài háo sắc người, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyệt ly thương buông chén trà, vốn là mua bán. Tên gì đó liền không cần phải nói, ta muốn đều là cùng nàng có quan hệ người, chỉ cần là cùng nàng ở bên nhau ta đều phải, khai cái giới. Xin hỏi khách nhân cùng người này hay không quen thuộc? Đi loan hỏi. Nguyệt Ly thương nói, luyện ngục chàng giao dịch, đều phải biết nguyên nhân sao. Khách nhân hiểu lầm, ta xem khách nhân cũng không giống như là tham tài háo sắc người. Người này là tiên môn thiếu chủ tư đầu tiên, cùng nàng cùng nhau đều là tiên môn đệ tử. Khách nhân nếu là đem các nàng cùng nhau mua, tương lai nếu là tiên môn môn chủ tới tìm, khách nhân chỉ sợ đi lòn không có tiếp tục nói tiếp. Nguyệt Ly thương khoẹt miệng giơ lên, đa tạ ngươi nhắc nhở, người này ta cũng không nhận thức, bất quá là chịu người chi thác. Thì ra là thế, khách nhân muốn đem các nàng cùng nhau mua, trừ bỏ tiên môn thiếu chủ tư đồ tiên muốn một ngàn cái thượng phẩm linh thạch ngoại, mặt khác tiên môn đệ tử lấy 500 cái thượng phẩm linh thạch, khách nhân thấy thế nào? Đi lòn cười hỏi. Nguyệt ly thương đứng dậy lạnh nhạt nói, ngươi thật đúng là không hổ là người làm ăn, ngươi hỏi ta như thế nào? Ta trả lời là không thế nào. Nói xong, chuẩn bị rời đi. Đi lòn vội vàng ngăn lại, khách nhân từ từ, có cái gì bất mãn có thể nói thẳng, chúng ta còn có thể đang thương lượng sao? Thương lượng. Ta xem ngươi là không nghĩ nói xinh ý. Nguyệt ly thương nói, thật đương nàng là coi tiền như rác ga. Đi lòn cười làm lạnh. Chúng ta luyện ngục chẳng là làm buôn bán, như thế nào sẽ không nghị cùng khách nhân ngươi làm buôn bán, khách nhân nói đùa. Trưng 709 giao dịch thành công, nàng làm sao vậy? Hừ, nói như vậy ngươi là đem ta trở thành coi tiền như rác. Nguyệt Ly thương ra vẻ sinh khí. Đi lòn liên tục lắc đầu nói, không phải, không phải, khách nhân xin nghe ta nói. Tư Đồ tiên các nàng là tiên môn người, tiên môn môn chủ rơi xuống không rõ, không biết sinh tử. Vạn nhất ngày nào đó nàng tra được chúng ta luyện ngục chẳng tới, chúng ta chính là muốn thừa nhận một người ít nhất thánh tôn kỳ cường giả lửa giận A, cho nên cái này giới tuyệt đối không phải đầy trời trào giá. Không biết, không biết các ngươi còn to gan như vậy đem các nàng giam ở luyện ngục chàng. Nguyệt Ly thương nói, đi lỏn câu mày nói, này như thế nào tính chúng ta giam, chúng ta cũng là từ ở trong tay người khác mua lại đây. Lúc ấy mua thời điểm, Người nọ nói là một đám trong thôn cô nương, chúng ta như thế nào biết là tiên môn thiếu chủ đám người. Chờ phát hiện khi đã không còn kịp rồi, tổng không thể làm chúng ta mất cả người lẫn của đi. Bởi vì là tiên môn người, chúng ta luyện ngục chẳng cũng không có như thế nào khó xử các nàng. Bằng không, các nàng sao có thể vẫn là trong sạch chi thân. Nga! Nói như vậy các ngươi còn làm chuyện tốt. Nguyệt Ly thương cười hỏi. Đi lòn lắc đầu. Chuyện tốt thật không có chúng ta là người làm ăn, chỉ làm buôn bán. Nguyệt Ly thương như mày, rõ ràng này luyện ngục chẳng có cao nhân tòa chấn, nếu không ở biết tư đồ tiên là tiên môn người sau còn dám đem các nàng khấu ở luyện ngục chẳng. Thấy Nguyệt Ly thương không nói lời nào, đi lò nội tâm thấp thỏng, chẳng lẽ là không tin hắn nói. Vẫn là ngại giá cả quá cao. Tuy rằng ngươi nói này đó đều có lý, nhưng ta còn là cảm thấy quá cao. Tư đồ tiên là thiếu chủ ta có thể lý giải những người khác. Các nàng bất quá là tiên môn đệ tử, liền phải 500 thượng phẩm linh thạch, này không phải đem ta đương coi tiền như rác tể là cái gì? Nguyệt Ly thương trả lời. Đi lòn nghĩ nghĩ, các nàng tuy rằng ở thực lực cùng bộ dạng thượng so ra kém tư đồ tiên, nhưng so mặt khác nữ tử chính là khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa các nàng tu vi chúng ta luyện ngục chẳng đều không có cấp phế bỏ. Khách nhân có này một đám có tu vi nữ tử có thể so thượng kia thợ săn tộc một cái đoàn tộc như vậy tư đồ tiên một ngàn thượng phẩm linh thạch ta không trả giá những người khác mỗi người ba trăm thượng phẩm linh thạch như thế nào nguyệt ly thương hỏi thấy lý lòn không nói lời nào còn nói thêm các ngươi muốn gánh vác thánh tôn kỳ cường giả lửa giận ta đem các nàng mua đi không cũng muốn gánh vác huống hổ, còn có tiên môn trước kia chết đối thủ ta chính là vì các ngươi giải quyết một cái đại phiền toái Các nàng ở nguyên nơi này chính là phòng tay khoai lang. Đi lòn như cũ không nói gì. Một hồi lâu, Nguyệt Ly Thương nói, nếu cảm thấy mệt, kia này bút sinh ý như vậy từ bỏ, coi như ta không có đã tới. Nói xong, Nguyệt Ly Thương mở ra cửa phòng rời đi, Đi lòn nhìn trên giường tư đầu tiên, nghĩ vừa rồi Nguyệt Ly Thương nói khẽ cắn môi nói, 450 cái thượng phẩm linh thạch. 300 Nguyệt Ly Thương kiên trì. Đi lòn nói, 400, không thể thiếu. 300 Nguyệt Ly thương không có nhà ra. Đĩ lòn như mày, 350 cái, ở thấp thật sự không có biện pháp. Thành giao. Nguyệt Ly thương nói. Đĩ lòn chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai kêu những người này xử lý không tốt đâu. Thượng cũng không phải, hạ cũng không phải. Nguyệt Ly thương ném ra một quả nạp giới, bên trong mãn thượng phẩm linh thạch, ngày mai sáng sớm chờ nàng tỉnh lại, mang chúng ta đi gặp tiên môn những người khác. Nơi này là một nửa linh thạch. Nhìn thấy các nàng sau, ta sẽ lấy một nửa kia linh thạch cho ngươi." "Hảo." hết Thể nghe khách nhân. tiếp nhận nạp giới, đi lon cười tủm tỉm nói. Đúng lúc này, Tư Đồ Tiên từ giữa tỉnh lại, suy yếu trả lời, "Không. Không thể đợi." Mặc Mặc Vũ sư tỉ chờ không nổi. "Nàng làm sao vậy?" Nguyệt Ly thương nôn nóng hỏi. Chương 710 so với ai khác cần cứu mạng sớm. Tư Đồ Tiên trong lòng đau đớn. Quả nhiên mặc vũ ở trong lòng nàng có nhất định vị trí. Nguyệt ly thương thấy nàng không có trả lời, càng thêm sốt ruột, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nàng bị thương sốt cao không lùi đã mau nửa tháng, ở kéo xuống đi, chỉ sợ căng bất quá đêm nay. Tư đồ tiên trầm giọng nói. Hưu. Nguyệt ly thương đem tư đồ tiên công chúa ôm, nhìn về phía đi lòn, hiện tại liền đi dẫn đường. Khách nhân thỉnh. Đi lòn làm ra thỉnh tư thế. Đại lao. Nhã Nhi cùng mặt khác tỉ mội gấp đến độ xoay quanh, như thế nào làm? Thiếu chủ bị mặt nạ nam cấp mang đi có thể hay không có nguy hiểm? Nếu không chúng ta đi cầu quản giáo, hướng hắn hỏi thăm rõ ràng chẳng huống. Trong đó một cái trả lời. Một cái khác nói, quản giáo là người nào, các ngươi đều nghe sở. Mọi người trầm mặc. Nhã Nhi nói, ta đi, dù sao ta đã hủy dung, này trong sạch thân mình muốn hay không không sao cả. Không được. Dung mạo có thể khôi phục, thân mình một. Đán hủy hoại, kia chính là hối hận cũng không kịp. Trong đó một cái phản bác, một cái khác trả lời, ta đi thôi, nhớ rõ lần trước sát thi tộc, nếu không phải thiếu chủ đã cứu ta, ta đã sớm chết ở thi tộc trong tay. Nay mệnh là thiếu chủ cứu trở về tới, sống đến bây giờ kiếm lời, khiến cho ta đi thôi. Không được, nếu là như thế này, chúng ta tiên môn tỉ muội, thiếu chủ đều có vương viện thủ. Muốn đi cũng là ta đi, thiếu chủ cứu ta so ngươi sớm. Không, ta đi, ta khi còn nhỏ đã bị thiếu chủ cứu. Ngươi không thể đi, ta so ngươi sớm, ở 10 tuổi năm ấy ta bệnh nặng, là thiếu chủ đi cầu môn chủ thỉnh luyện đan sư tới thay ta trị liệu, ta lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngươi không thể, ta ở đứa bé thời kỳ đã bị thiếu chủ phát hiện, môn chủ lúc này mới đem ta ôm vào tiên môn, so sớm ta sớm hơn. đừng cái cỏ. Nhã Nhi thấy đại gia tranh luận không được, hô lớn, có cái gì hảo tranh. Các ngươi cho là chuyện tốt. Lần này ta đi, ta là thiếu chủ bên người người, lý nguyên nhân ta đi, các ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt mặc vũ sứ tỷ, Chỉ cần thiếu chủ một ngày không trở về, liền một ngày không thể từ bỏ. Mọi người hốc mắt đỏ bừng, có không ngừng nước nở. Nhã Nhi an ủi nói, không có gì ghê gớm, bất quá là không có trong sạch chi thân, mệnh có thể giữ được liền hảo nói không chừng ta còn có thể bắt được hạ sốt đan dược, mặc vũ sư tỷ liền không cần chịu khổ. Mọi người không nói gì. Nhã Nhi nắm chặt song quyền cắn chặt răng, chuẩn bị đi tìm quản giáo. Kéo kẹt, đại môn bị mở ra. Nhã Nhi nhìn đến tư đồ tiên ánh mắt đầu tiên, liền tiến lên. Thiếu chủ, ngươi bị thương, không có việc gì, các ngươi còn hảo. Tư đồ tiên hỏi. Nhã Nhi cảnh giác nhìn Nguyệt Ly thương, ngươi là ai? Vì sao ôm nhà ta thiếu chủ, ngươi không biết nam nữ có khác nam nữ thụ thụ bất thân sao? Mau thả ta ra ra thiếu chủ. Cho ngươi. Nguyệt Ly thương đem tư đồ tiên đưa đến nhã nhi trong tay, nhã nhi vội vàng tiếp nhận. Dù sao cũng là có tu vi người, ôm một người vẫn là có thể, huống chi vẫn là cái nữ tử. Nguyệt Ly thương nhanh hơn bước chân đi hướng mặt vũ, nhã nhi hỏi, thiếu chủ nàng là ai? Nàng là ngươi nói sẽ đến người. Tư đồ tiên nói. Nhìn Nguyệt Ly thương bộ dáng, tâm như cũ đau. Nhã Nhi đại hỉ là hư thấy Nhã Nhi muốn nói xuất khẩu, tư đồ tiên dùng tay vội vàng che lại Nhã Nhi miệng. Bởi vì là đưa lưng về phía đĩ lòn cùng quản giáo, Nhã Nhi nói chuyện thanh âm tiểu, tư đồ tiên lại hư nhỏ giọng, cho nên bọn họ đều không có nghe được. Nguyệt Ly thương muốn đi xem Mặc Vũ, bị tiên môn những đệ tử khác ngăn lại, cũng may Nhã Nhi theo ở phía sau, người này là tới cứu Mặc Vũ sư tỷ người. Phóng nàng qua đi. Thiên môn đệ tử lúc này mới nhường ra một con đường lộ. chương 711 sinh huyết đan, cứu trị Mạc Vũ. Nguyệt Ly thương tiến lên ngồi sổm xuống, nhìn hôn mê bất tỉnh Mạc Vũ, vội vàng đem tay đặt ở nàng mạch đập thượng. Sau đó lại xốc lên Mạc Vũ bụng bị thương địa phương, cho mày. Bụng miệng vết thương đã sinh ngủ, càng muốn mệnh chính là bên trong dài quá nho nhỏ rồi bỏ, nếu không nhanh lên đem nàng này thối thịt thối từ bỏ chỉ sợ là Ly chết không xa. Rồi tay lại xem xét mặc vũ cái chán, đây là thiêu bao lâu, đã cùng nướng lỏ không hai dạng. Khoe miệng biên huyết, cùng với mọi người trên tay quấn lấy từ trên quần áo xé xuống tới bố. Nguyệt Ly thương nói, phiền Toái an bài một gian sạch sẽ phòng ta phải cho nàng trị liệu. Những người khác cũng bị bất đồng trình độ thương, hy vọng địch chủ sự có thể an bài mấy gian phòng cho các nàng nghỉ ngơi. Mặt khác đưa một ít rượu ngon hảo đồ ăn. Cùng một ít sạch sẽ quần áo cho các nàng tắm rửa. Linh thật sự không cần lo lắng. Có khách nhân một câu, ta lập tức phân phó đi làm. Đi lò nói. Bế lên mặt vũ, Nguyệt Ly Thương mang theo mọi người rời đi đại lao. Đem nàng đặt ở giường sau, Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói. Phiền thoái địch chủ sự gọi người chuẩn bị một chậu nước ấm, một chậu nóng bỏng nước sôi, một đoạn ống trúc, cùng với mấy cái khăn lông lại đây. Hảo. Đi lòn gật đầu. Không biết khách nhân còn cần cái gì? Đã không có, đã tạ, hiện tại các ngươi đi ra ngoài, ta phải cho nàng trị liệu, các ngươi ở không có phương tiện. Nguyệt Ly thương nói, đi lòn đám người rời đi, tư đổ tiên nói, ta muốn đại ở chỗ này. Ngươi thân mình còn thực suy yếu, yêu cầu nghỉ ngơi. Nguyệt Ly thương nhíu mày. Tư đổ tiên kiên trì nói, nàng hiện tại tình huống rất nguy hiểm, ta cần thiết ở chỗ này. Hảo đi. Vậy ngươi không thể phát ra âm thanh tới, vô luận chờ lát nữa nhìn đến cái gì? Nguyệt Ly Thương nói, nghĩ đến Tư Đồ tiên là không yên tâm nàng. Tư Đồ tiên gật đầu, ở công ở tư, nàng đều không hy vọng Nguyệt Ly Thương cùng Mạc Vũ một chỗ. Nguyệt Ly Thương đem khăn lông ngâm ở nước ấm, sau đó vắt khô, đem khăn lông đặt ở Mạc Vũ trên chán. Ở dùng một cái khăn lông khô nhét vào Mạc Vũ trong miệng. Cuối cùng, xé mở Mạc Vũ bụng xiêm y đi hè. Tư đổ tiên thấy rõ mặc vũ bụng thương thế, mấp máy dòi bọ, làm nàng buồn nôn. Nguyệt ly thương nói, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Không, ta muốn ở chỗ này bồi nàng. Tư đổ tiên cự tuyệt. Nguyệt ly thương không có đang nói chuyện, tư nạp dưới lấy ra một bao bột phấn. Tư đổ tiên hỏi, đây là cái gì? Thuốc tê. Nguyệt ly thương trả lời. Tư đổ tiên không hiểu, Nguyệt ly thương giải thích, đây là một loại làm người không đau dược. Tư đầu tiên lúc này mới gật đầu, thuốc tê dần dần xâm nhập mặc vũ thân mình, Nguyệt Ly thương thấy không sai biệt lắm. Cầm lấy ống trúc cấn ở bụng miệng vết thương bốn phía, ở dùng hai điều khăn lông vây quanh ở bốn phía, tiếp theo đem nóng bỏng nước sôi ngã vào ống trúc. Theo ống trúc, nóng bỏng nước sôi chạy tới mặc vũ bụng miệng vết thương, chỉ nghe thấy phách ly bá lạp tiếng vang. Tư đầu tiên ghê tẩm đến không được, tuy rằng không thấy được là cái dạng gì, nhưng vừa rồi kêu một màn hiện tại nhớ tới liền nhịn không được buồn nôn ngã vào năm lần sau Nguyệt Ly Thương nói ngươi cầm ống trúc đem chảy ra nước sôi dùng khăn lông khô lau khô đừng lỏng giường Tư đầu tiên làm theo chỉ chốc lát sau nước sôi bị khăn lông khô hút khô Nguyệt Ly Thương đem ống trúc từ bụng lấy tới ánh vào trước mắt chính là lửa đỏ xấu xí vết sẹo ngươi dùng dây thừng đem tay nàng chân chói lại Nguyệt Ly Thương mở miệng thuốc tê ở chỗ này không hảo động Hơn nữa hiệu quả không lâu sau, đợi chút động thủ, Mạc Vũ khẳng định không chịu nổi. tư đầu tiên làm xong sau, Nguyệt Ly Thương phân phó, nơi này có 100 cái sinh huyết đan, mỗi 10 tức cho nàng ăn vào một quả. Nguyệt Ly Thương ngồi ở Mạc Vũ hai chân, từ nạp dưới lấy ra truy thủ, ở bụng bị thương địa phương, đem kia một khối bị nước sôi nang địa phương, dùng truy thủ trực tiếp cắt ra tới. Trưng 712 tỉnh lại, chật vật rời đi. Nô đột nhiên. Mạc Vũ phát ra thống khổ thanh âm, hai tròng mắt trợt to. Tư đồ tiên bị dọa nhảy dựng, nhưng vẫn là chấn định đem Mạc Vũ trong miệng khăn lông lấy ra tới, đem sinh huyết đan nhét vào Mạc Vũ trong miệng. Nguyệt Ly thương ngồi ở Mạc Vũ hai chân thượng, trong tay động tác không ngừng. Mạc Vũ đau đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể không ngừng rãy rủa. Nguyệt Ly thương nói, kiên nhẫn một chút, lập tức liền hào. Nô, nô, nô Mạc Vũ đau đến ố ô ô. ô. Tư đổ tiên trong tay động tác không ngừng, đem sinh huyết đan nhét vào Mạc Vũ trong miệng. Hơn 10 phút sau, Nguyệt Ly Thương mới đình chỉ trong tay động tác, Mạc Vũ bị đau hôn mê qua đi. Hảo, ngươi giúp nàng đổi thân sạch sẽ quần áo. Nguyệt Ly Thương lau lau cái chán mồ hôi. Tư đổ tiên nhìn đến cắt ra tới thì thối, cố nén trụ ghê thởm, ân. Một ngày một đêm sau, Mạc Vũ từ giữa tỉnh lại, tư đổ tiên thì tại một khắc trường trên giường nghỉ ngơi. Nhìn đến sắc mặt tái nhợt tư đồ tiên, Mạc Vũ như mày. Kéo kẹt. Nguyệt Ly Thương đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng một ít sớm một chút, ngươi tỉnh. ân, Mạc Vũ túi đầu, có chút thẹn thùng. Nguyệt Ly Thương đem trong tay sớm một chút đặt ở bên cạnh, bưng lên một chén cháo trắng, ngươi mới vừa tỉnh lại, ăn chút thanh đạm hảo. Cảm ơn, ta chính mình tới. Mạc Vũ trả lời. Nguyệt Ly Thương gật đầu, cảm thấy cũng có chút không ổn tư môn bị mở ra thời điểm tư đổ tiên cũng đã tỉnh không biết vì cái gì không có mở hai tròng mắt trong hai truyền đến hai người thanh âm tư đổ tiên không biết vì sao có chút khẩn trương tình liên cùng nhau ăn chút sớm một chút đi nguyệt ly thường nói tư đổ tiên có chút ngượng ngùng khu cụ ta mới vừa tỉnh lại đi rửa mặt ở ăn nói xong trốn giường như rời đi phòng mặc vũ gương mặt có chút nóng lên trong phòng chỉ còn lại có hai người Nguyệt ly thương không thể hiểu được, nàng làm sao vậy? Không biết, ta đói bụng. Mặc vũ nói sang chuyện khác, không ngừng uống cháo trắng. Làm ngồi ở bên cạnh Nguyệt ly thương, càng thêm sờ không được đầu góc. Chạy ra tới tư đồ tiên không biết làm sao, nhã nhi từ một cái khác phòng ra tới, nhìn đến tư đồ tiên sững sờ, kỳ quái hỏi, thiếu chủ, sáng tinh mơ ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nga, không có, ta chuẩn bị đi rửa mặt. Tư đồ tiên trả lời. Nhã Nhi nói, ta đây liền đi đánh nước cấm tới, thiếu chủ vẫn là trở về phòng chờ một lát. Không cần, ta ở bên ngoài tẩy tẩy liền hảo. Tư đồ tiên nói, Nhã Nhi trả lời, này sao được? Tuy rằng hiện tại không phải mùa đông, nhưng buổi sáng vẫn là có một ít lạnh, thiếu chủ xuyên như thế đơn bạc, vẫn là nghỉ ngơi thân thể cho thỏa đáng. Không có việc gì, ta không lạnh, người đi múc nước, ta liền ở chỗ này tẩy. Tư đồ tiên nói, Nhã Nhi tiếp tục trả lời, ta đây đi trong phòng cấp thiếu chủ lấy một kiện áo ngoài ra tới, nói liền phải đi trong phòng lấy. Tư đồ tiên bắt lấy Nhã Nhi tay, Nhã Nhi nghi hoặc hỏi, ân, đừng đi. Tư đồ tiên nói, Nhã Nhi khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Sư đệ ở bên trong cùng sư tỷ nói chuyện. Tư đồ tiên nhấp nhấp môi, mở miệng nói, Nhã Nhi đại hỉ, mặc vũ sư tỷ tỉ tỉnh, thật tốt quá, thật tốt quá. Ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, Nhã Nhi tạm dừng, từ từ, "Thiếu chủ, ngươi nói sư đệ ở cùng Mặc Vũ sư tỷ nói chuyện." Ân. Tư đồ tiên gật đầu. Nhã Nhi hô to, "Thiếu chủ, ngươi sao lại có thể làm sư đệ cùng Mặc Vũ sư tỷ đơn độc đại ở bên nhau?" "Vì cái gì không thể?" Tư đồ tiên thấy Nhã Nhi phản ứng rất lớn, có chút khó hiểu. Nàng tuyệt không thừa nhận chính mình yếu đuối, không dám nhìn bọn họ. Nhã Nhi nói, Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi hy vọng sư đệ cùng Mặc Vũ sư tỷ ở bên nhau sao? Chương 713 Huy hiếp, nàng lời nói không cần để ở trong lòng. Bọn họ có ở đây không cùng nhau cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta hy không hy vọng lại có thể như thế nào." Tư Đồ tiên lạnh giọng trả lời. Nhã Nhi lời nói thâm điễu, thiế, "Thiếu chủ, ngươi gạt được người khác, không lừa được Nhã Nhi." Nhã Nhi xem ra thiếu chủ đối sư đệ cố ý Nếu không lúc ấy thiếu chủ cũng sẽ không ngã vào sư đệ trong lòng ngực. Ngươi nói bậy gì đó. Tư đồ tiên có chút ngượng ngùng. Nhã nhi nói, thiếu chủ, ngươi cùng mặc vũ sư tỷ không phân cao thấp, vì sao không dám tranh một tranh. Đừng nói nữa, hiện giờ môn chủ sinh tử chưa biết, tiên môn lọt vào như thế bị thương nặng, ta thân là tiên môn thiếu chủ sao có thể có bực này tâm tư. Tư đồ tiên đột nhiên trầm trọng nói. Nhã nhi nôn nóng trả lời. Thiếu chủ chẳng lẽ liền cam tâm bỏ lỡ Ta không đến lựa chọn Tư Đồ tiên bất đắc dĩ trả lời Quan trọng nhất một chút là Hiện tại các nàng tình cảnh nguy hiểm cho nàng không nghĩ liên lụy Nguyệt Ly Thương Bởi vì nàng trước sau nhớ rõ lúc trước Nguyệt Ly Thương gia nhập tiên môn nguyên nhân Tiên môn cùng nàng không quan hệ Nàng không cần liên lụy tiến bảo Chỉ là nàng không biết Nguyệt Ly Thương đã sớm đã liên lụy tiến bảo Nhã nhi đang tiếp nhìn tư Đồ tiên có lẽ đây là có duyên không phận đi. Nguyệt ly thương ở mặt vũ ăn xong cháo trắng sau, một lần nữa cho nàng bắt mạch, lại nhìn nhìn bụng thương thế, trải qua cả ngày nghỉ ngơi, hiện tại hảo rất nhiều, ngươi mấy ngày này không cần xuống giường, trên giường hảo hảo tinh dưỡng, tin tưởng qua không bao lâu ngươi liền có thể xuống giường đi đường. Đa tạ sư đệ, ta đáp ứng rồi môn chủ phải bảo vệ ngươi, kết quả hai lần đều là sư đệ tới cứu ta, ta thật là chịu chi hổ thẹn. Mạc Vũ có chút hổ thẹn. Nguyệt Ly thương cười trả lời, sư tỷ có tâm, chúng ta cùng là tiên môn, lý nhân giúp đỡ cho nhau. Ấn. Mạc Vũ nhỏ giọng trả lời. Nguyệt Ly thương xem nàng biểu tình, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, không khí một chút trở nên có chút xấu hổ. Khu khu, người trước nghỉ ngơi, ta còn có chút việc rời đi. Nguyệt Ly thương ho nhẹ một tiếng. Mạc Vũ gật đầu, hảo, sư đệ cẩn thận. Ta sẽ... Nguyệt Ly Thương rời đi phòng, nên diện mà đến đúng là Nhã Nhi. Nhã Nhi hùng hổ nhìn Nguyệt Ly Thương, cố ý hỏi, Sư đệ, ngươi như thế nào từ mặc vũ sư Tỷ phòng ra tới? Ta đi xem sư Tỷ thương thế, lo lắng nàng thương thế tái phát. Nguyệt Ly Thương đúng sự thật trả lời. Nhã Nhi không vui trả lời, kia thiếu chủ. Thiếu chủ vì chúng ta, mạnh mẽ dùng bạo linh đàn cùng ân gia chiến đấu, hiện tại bị phản phệ còn lùi lại tu vi. Sư đệ chẳng lẽ một chút cũng không đau lòng thiếu chủ Thiếu chủ trạng hướng ta biết Ta hiện tại chính là phải về phòng Vì nàng nghĩ cách giải quyết chuyện này Nguyệt Ly thương trả lời Nhã nhi trừng mắt Nguyệt Ly thương Mặc vũ sư tỷ là vị hảo cô nương Thiếu chủ cũng là một vị hảo cô nương Còn hy vọng sư đệ không cần thiên vị Sư tỷ lời này là ý gì Nguyệt Ly thương hỏi Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút đoán được Nhã nhi tức giận trả lời Không cần ra vẻ không biết Ngươi ta trong lòng đều biết. Nếu có một ngày ngươi cô phụ thiếu chủ, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Nói xong, đối với Nguyệt Ly thương vầy vầy năm tay, sau đó rời đi. Nguyệt Ly thương vô ngữ, xem ra nàng lại bị hiểu lầm. Nàng bất quá này đây một cái bác sĩ đối người bệnh góc độ đi lên thăm hỏi. Lấy đồng môn sư tỷ đệ thân phận cứu các nàng ra tới. Các nàng vì sao sẽ xuất hiện loại này hảo giác? Nàng rõ ràng không có A. Lắc lắc đầu. Nguyệt ly thương chuyển biến hồi chính mình phòng, lại xoay người nhìn đến tư Đồ tiên. Tư Đồ tiên đi lên trước, lạnh lùng nói, nhã nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Thiếu chủ, kỳ thật ta Nguyệt ly thương giải thích. Trước 714 gian tế, làm ta lẳng lặng. Tư Đồ tiên đánh gãy, không cần giải thích, ta thân là tiên môn thiếu chủ sẽ không đối với ngươi khởi cái gì tâm tư, ngươi không cần hiểu lầm, ngày sau hảo hảo đối mặc vũ sư Tỷ Liên hảo thiếu chủ, ta Nguyệt Ly thương tưởng cùng Tư Đồ Tiên thức tỉnh, nàng đem nàng cùng mặc Vũ sư tỷ đều làm như tỷ tỷ tới đối đãi, không có ý khác. Tư Đồ Tiên không kiên nhẫn vất tay, hảo, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi môn chủ cùng tiên môn sự tình, chuyện khác về sau đang nói. Hảo, nơi này không có phương tiện, vẫn là đi ta phòng nói. Nguyệt Ly thương trả lời. trong phòng, Tư Đồ Tiên hỏi, môn chủ ở nơi nào ngươi cũng biết. biết. Nguyệt Ly Thương gật đầu. Tư Đồ Tiên quan tâm hỏi: "Môn chủ tốt không? Trước mắt không có sinh mệnh nguy hiểm, các ngươi lại như thế nào ở luyện ngục tràng?" Nguyệt Ly Thương hỏi. Tư Đồ Tiên sắc mặt ngưng trọng: "Không biết, tỉnh lại thời điểm chúng ta liền ở luyện ngục tràng." "Cái gì? Kia tiên môn bị diệt môn các ngươi có ở đây không tiên môn?" Nguyệt Ly Thương nghi vấn. Tư Đồ Tiên trả lời: "Chúng ta nhận được mặc Vũ sư tỷ tin tức." Môn chủ liền phái chúng ta cùng Ngọc Khê trưởng lão tới tiếp ứng Mặc Vũ sư tỷ. Sau lại Mặc Vũ sư tỷ nói ngươi bị người mang đi, chúng ta tưởng cứu ngươi ra tới. Lại không có đuổi kịp bắt ngươi người nện bước, đành phải đem Mặc Vũ sư tỷ mang về, thuận tiện xin chỉ thị một chút môn chủ. Kết quả trên đường trở về nghe được tiên môn bị vây công, chúng ta lòng nóng như lửa đốt muốn chạy trở về, bị hắc ý, ý nhân ở nửa đường thượng kiếp sát. Ngọc Khê trưởng lão vì làm chúng ta trước rời đi, mang theo mấy người cùng Hắc Y Yệ Nhân chiến đấu. Chúng ta những người khác hồi tiên môn khi, lại bị đệ nhị sóng Hắc Y Yệ Nhân chặn lại, mặc Vũ sư tỷ cũng chính là ở lúc ấy bị thương. Khi chúng ta chạy thoát đệ nhị sóng Hắc Y Yệ Nhân thời điểm, đã sức cùng lực kiệt, chật vật không thôi. Tìm một cái ẩn nấp địa phương tu chỉnh, chuẩn bị thay đổi tuyến đường hồi tiên môn. Kết quả, không biết làm sao vậy mở hai tròng mắt liền ở luyện ngục tràng. Này trên đường trừ bỏ Hắc Y Yệ Nhân, còn gặp được những người khác không có. Nguyệt Ly thương nhíu mày. Tư Đồ Tiên nghĩ nghĩ lắc đầu. Nguyệt Ly thương tiếp tục hỏi, kia Hắc Y Lệ Nhân cùng các ngươi chém giết khi, hay không sử dụng mê dược hoặc là ở các ngươi trên người giải cái gì? Không có, đều không có. Tư Đồ Tiên nói. Nguyệt Ly thương trao mày, nói như thế tới, các ngươi sao có thể sẽ vô cớ xuất hiện luyện ngục tràng? Chẳng lẽ? Tư Đồ Tiên lập tức lắc đầu, không có khả năng tuyệt đối không thể. Không có gì không có khả năng, trên đời này khó nhất chắc chính là nhân tâm, chỉ là ta tới tiên môn không lâu, không biết các vị sư tỷ muội bản tính, thiếu chủ không biết người có hay không người được chọn. Nguyệt Ly thương hỏi, tư đồ tiên sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu, không có. Lúc này nàng đại nao trống rỗng, nàng không tin, này đó sư tỷ muội đều là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên người, sao có thể sẽ là gian tế. Nếu là thật sự, Tiêu người này thật là đáng sợ, như vậy tiểu liền hiểu được che giấu. Xem ra chúng ta yêu cầu tưởng một cái dẫn xà xuất động phương pháp, nếu không trong đội ngũ cất giấu một cái gián độc, đối chúng ta thật không tốt. Nguyệt Ly thương nói, tư Đồ tiên đứng dậy, hôm nay sự nói tới nơi này, ta yêu cầu bình tĩnh một chút. Hảo, bất quá thiếu chủ vẫn là phải chú ý một chút, chúng ta lời nói tốt nhất hai đều đừng nói. Nguyệt Ly thương dặn dò, tư Đồ tiên gật đầu. Ta đều có đúng mực. Nói xong, rời đi. Trợ tư đổ tiên rời đi, Nguyệt Ly Thương đang chuẩn bị tu luyện, trong đầu truyền đến một đạo trêu chọc thanh âm. Ai u, ta đổ nhi mị lực chính là đại, thật là đáng tiếc, không phải nam nhi thân. Sư phó, ngươi lại tới nữa. Nguyệt Ly Thương bất đắc dĩ ra tiếng. Độc cô dược cười tủm tỉm, là có năm đó vi sư phóng phạm, vô luận đi đến nơi nào, đều có vài vị mỹ nhân khuynh tâm, hảo hảo hảo. Chương 715 cảm ơn, bánh hạt rẻ. Sư phó, ngươi ở như vậy, về sau ta liền không cùng ngươi nói chuyện. Nguyệt Ly thương cuối cùng hạ thông điệp. Độc cô dược biết vui đùa không thể khai quá mức, một vừa hai phải, khu khu, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Không biết, nếu là biết ta còn nơi này cùng nàng nói đã sớm đem người này bắt được tới. Nguyệt Ly thương nói. Độc cô dược trả lời, thường thường thân cận nhất người chính là nguy hiểm nhất người. Bởi vì nàng đi theo tả hưu, đã sớm biết bên người người nhất cử nhất động, cùng với người khác bản tính. Người muốn tra liền tra ai với ai cách gần nhất, lại tiếp cận tiên môn trung tâm, ai liền có khả năng là. Chiếu sư phó nói như vậy, Mạc Vũ cũng có khả năng, còn có cái kia ngăn lại để nhất sóng hấp ý đi nhân ngọc khê trưởng lão. Nguyệt Ly thương hỏi. Độc cô rực nói, này vi sư cũng không biết, người muốn chính mình đi tra Làm ta ngẫm lại. Nguyệt Ly thương nói. Tư đồ tiên tâm tư rất nặng trở lại phòng, Mạc Vũ ngồi ở ghế trên nhìn đến người tiến vào nói: "Thiếu chủ, sư tỷ, ngươi như thế nào đi lên?" Tư đồ tiên hỏi. Mạc Vũ cười nói: "Ngủ đến bối đau, cho nên lên ngồi ngồi ghế giữa." "Thiếu chủ đây là làm sao vậy?" Tâm sự nặng nề. "Không có gì, ta ở lo lắng môn chủ, không biết nàng như thế nào." Tư đồ tiên nói. Mạc Vũ nhíu mày nói: "Môn chủ thực lực cường đại, tin tưởng nhất định sẽ không có việc gì. Ân, vừa rồi ta cùng sư đệ ở thảo luận chúng ta rời đi luyện ngục chàng lúc sau làm sao bây giờ? Là về trước tiên môn nhìn xem, vẫn là đi tìm môn chủ. Tư đồ tiên nói. Mạc vũ nói, tiên môn là nhất định phải trở về, chỉ là môn chủ không biết tung tích, chúng ta từ đâu tìm? Sư tỷ yên tâm, sư đệ biết môn chủ ở nơi nào, trước mắt môn chủ không có sinh mệnh nguy hiểm. Tư đồ tiên ăn ủy. Mạc Vũ lúc này mới yên tâm, như thế rất tốt. Sư tỷ, Tư đồ tiên tê. Mạc Vũ nói, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là nhớ tới sư tỷ thay ta trăn kiếm. Nếu không phải sư tỷ, bị thương nhất định là ta. Như thế đại ân, ta thật không biết làm sao bây giờ pháp sư tỷ ngươi. Tư đồ tiên cảm ơn nói. Mạc Vũ giữ chặt Tư đồ tiên tay, đồ nốc, ngươi ta là tỷ muội, lại là cùng lớn lên, ta so ngươi lớn tuổi. Tỷ tỷ bảo hộ muội muội thiên kinh địa nghĩa. Sư tỷ, cảm ơn ngươi. Tư đồ tiên vẻ mặt cảm động. Mạc Vũ cười sờ sờ tư đồ tiên đầu. Nhã Nhi bưng cơm chưa đi vào tới. Thiếu chủ, Mạc Vũ sư tỷ ăn cơm. Làm phiền Nhã Nhi. Mạc Vũ cười nói. Nhã Nhi đem đồ ăn che ở trên bàn. Cười nói, Mạc Vũ sư tỷ nơi nào lời nói. Đây là Nhã Nhi nên làm. Thiếu chủ, đây là ngươi thích gan bánh hạt rẻ. Ngươi mau nếm thử. Xem được không ăn? Bánh hạt rẻ. Nhã nhi ngươi từ nơi nào làm ra, hiện tại cũng không phải là hạt rẻ mùa. Mặc vũ nhìn đến cuối cùng mang sang tới điểm tâm nói. Nhã nhi cười nói, ta nghe nói bị thương người ăn bánh hạt rẻ tâm tình sẽ khá lên. Phải không? Này bánh hạt rẻ có bực này công hiệu, ta đây muốn trước nếm thử. Mặc vũ trả lời, cầm lấy một khối bánh hạt rẻ nếm nếm, ơn, thật ngọt, ăn ngon. Nhã Nhi cầm lấy điểm tâm đưa cho Tư Đồ Tiên, thiếu chủ, người nếm thử. Nhã Nhi, Tư Đồ Tiên đột nhiên kêu lên. Nhã Nhi cùng Mạc Vũ kỳ quái nhìn Tư Đồ Tiên, Tư Đồ Tiên cười cười, tiếp nhận trong tay điểm tâm, không có gì, nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ. Tư Đồ Tiên nói, không tồi. Vậy các ngươi ăn nhiều một chút, an ta ở đi tìm tới cấp các ngươi làm. Nhã Nhi vui vẻ nói, Mạc Vũ gật đầu, ẩn ơn. Tư Đồ Tiên không nói gì. Nhưng nàng trong lòng đã có hoài nghi. Vào đêm, tư đồ tiên ở mặt vũ ngủ sau, đứng dậy lẻn vào một cái khắp phòng. Trưng 716 nàng không đúng, cải trang giả dạng Nguyệt ly thương mở hai tròng mắt đứng dậy, hơn phân nửa đêm thiếu chủ tới ta nơi này, có chuyện gì? Nhã nhi có vấn đề. Tư đồ tiên lạnh giọng tạm dừng trong chốc lát, nàng không đúng. Có ý tứ gì? Nguyệt ly thương nghi hoặc. Tư đồ tiên trả lời, bánh hạt rẻ. Bánh hạt rẻ. Bánh hạt rẻ làm sao vậy? Nghe được Nguyệt Ly thương mơ màng hồ đồ. Tư Đồ tiên tiếp tục nói, nhã nhi từ nhỏ hầu hạ ta cuộc sống hàng ngày, chúng ta hai người từ nhỏ liền ở bên nhau sinh hoạt, ta thực vị nàng vẫn luôn đều biết. Nguyệt Ly thương không nói gì, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Tư Đồ tiên nói, khi còn nhỏ yêu thích bánh hạt rẻ, sau không cẩn thận bị bánh hạt rẻ bóp chặt tiết hầu, từ đây không ở ăn bánh hạt rẻ ta cùng với sư tỷ ăn cơm, nhã nhi thế nhưng làm bánh hạnh rẻ, nàng biết rõ kia sự kiện sau ta sẽ không ăn, vì sao sau này làm? liên điểm này, nguyệt ly thương hỏi, chỉ dựa vào điểm này không thể kết luận nàng chính là gian tế. tư đủ tiên lắc đầu, không phải điểm này, là điểm này sau ta nhớ tới rất nhiều không thích hợp sự. tỷ như, nàng gần nhất thường ở ta bên người nói với ta, đừng làm ngươi cùng mặc vũ sư tỷ đơn độc ở bên nhau. tỷ như. Ngươi cùng mặc vũ sư tỷ đơn độc ở bên nhau, nàng phản ứng rất cường liệt, thực tức giận. Ngạch Nguyệt Ly thương sướng suốt, này cái gì cùng cái gì, như thế nào xả đến trên người nàng tới. Tư Đồ Tiên tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là nàng nhiều năm như vậy đều không có làm, vì sao hôm nay làm? Này, chẳng lẽ là tâm huyết dâng trào? Nguyệt Ly Thương nói, Tư Đồ Tiên lắc đầu, không. Nàng từ nhỏ đem ta hạt mẹ nhi điểm việc nhỏ xem so bất luận kẻ nào đều quan trọng, thậm chí vì ta có thể đi chết. Nhưng hôm nay lại làm bánh hạt rẻ, tuyệt đối không thích hợp. Tuy rằng nàng ngày thường tùy tiện, nhưng đối với chuyện của ta nàng tế như sợi tóc, nơi này nhất định có tình huống. Nếu như vậy, chúng ta có thể thử một lần. Nguyệt Ly thương nói. Tư đầu tiên hỏi, như thế nào thí? Còn không có nghĩ đến. Nguyệt Ly thương trả lời. Tư đồ tiên nếu mày nghĩ kỹ rồi nói cho ta. Mặt khác khi nào mang ta đi thấy môn chủ, người quá nhiều, không có phương tiện hành động, trước đem mặt khác sư tỷ an trí xuống dưới, chúng ta lại làm tính toán. Nguyệt Ly thường nói. Tư đồ tiên gật đầu. Hảo, ngày mai rời đi luyện ngục tràng địa bàn, cả ngày bị người giám thị thật sự không mừng, cùng lắm thì ở tại vạn tượng sơn mạch bên ngoài cũng có thể. Yên tâm đi, ta đã tìm được có thể cho các ngươi trụ địa phương. Nguyệt ly thương nói, vừa rồi tư đồ tiên nói làm nàng nghĩ tới một cái chỗ ở. Hưng đông. Nguyệt ly thương tới xem xét mặc vũ thương thế, hảo rất nhiều, thu thập đồ vật, chúng ta hôm nay liền rời đi luyện ngục tràng. Hảo, ta đi thông trì mặt khác tỉ mội. Tư đồ tiên nói. Nguyệt ly thương gật đầu. Nhã nhi ở nghe được hôm nay có thể rời đi luyện ngục tràng, vui vẻ nói, thật tốt quá, rốt cuộc có thể rời đi. Đa tạ địch chủ sự này hai ngày chiếu cố, chúng ta liền đi trước. Nguyệt Ly Thương cười nói. Đi lòn trả lời, khách nhân đi thông thả, này đó đều là hẳn là. Cố mấy chiếc xe ngựa, Nguyệt Ly Thương mang theo tiên môn người rời đi. Luyện ngục Tràng quản giáo khó hiểu hỏi, chủ sự, liền như vậy làm các nàng rời đi. Các nàng chính là có thể vì luyện ngục Tràng kiếm không ít tiền A. Chúng ta muốn hay không phải người theo dõi các nàng, nếu chúng ta có thể. Tuy rằng lời nói không hoàn toàn nói ra, nhưng đi lòn như thế nào sẽ không biết quản giáo nói chung lời nói. Nhiều chuyện các nàng sự đã đều không chuẩn nhắc tới. Đi lòn lạnh giọng trả lời. Quản giáo sợ tới mức đầu thấp càng thấp, liên tục nói là là là. Vạn tượng sơn mạch bên ngoài một cái ẩn nấp địa phương, Nguyệt Ly thương xuống xe, các ngươi đều xuống dưới đổi thân quần áo. Hôm nay bất đồng ngày xưa, vì tránh cho đuổi giết, cải trang giả dạng một phen. Chương 717 lại hồi thợ săn tộc. Chỉ chốc lát sau, mười mấy anh tư tấp sảng thiếu niên lang xuất hiện. Nguyệt Ly Thương cười nói, không tồi, thật đúng là không tồi, bộ dáng này đều có thể mê đảo bên ngoài một tảng lớn cô nương. Được rồi, lên đường đi. Tư đổ tiên nhàn nhạt nói. Mặc vũ nói, sư đệ, ngươi đây là mang chúng ta đi nơi nào? Đi, các ngươi sẽ biết. Nguyệt Ly Thương trả lời, thợ săn tộc trường thịnh. Gò cao trong tay cầm một cây gậy gỗ, đôi tay đặt ở phía sau, tức giận tận trời, thật là gỗ mục không thể điều cũng, đều lâu như vậy còn không có ngộ ra tới, ta lúc trước như thế nào liền coi chóng ngươi. Sư phó bất giận, là đồ nhi ngu rốt. Thịnh anh tài hổ thẹn khó làm, nếu là ân công, khẳng định sẽ không làm sư phó như thế sinh khí. Thịnh doanh doanh bưng một ít nước trà điểm tâm đi tới, sư phó, đừng nóng giận, tới nếm thử doanh doanh mới làm điểm tâm. Ân, an ngon, an ngon. Gò cao tùy tay cầm một hối, liên tục khen ngợi. Thịnh doanh doanh lấy ra tú khăn ôn nhu thế thịnh anh tải trà lau trên mặt mồ hôi, anh tải ca ca, vất vả. Không có, chỉ là vất vả sư phó, dạy ta hồi lâu, ta còn không có lĩnh nộ đến, thật là hổ thẹn đến cực điểm, nếu ta giống ân công như vậy thông tuệ thì tốt rồi. Thịnh anh tải nói, thịnh doanh doanh cười nói, ân công là ân công. Anh tải Kaka là anh tải Kaka. Người cắt có gì, ân công sẽ anh tải Kaka không nhất định sẽ. Ngược lại, anh tải Kaka sẽ ân công không nhất định sẽ. Bạch bạch bạch, một trận giòn nhĩ tiếng vang nhớ tới. Nguyệt Ly thương một bên vỗ tay vừa đi tiến lên nói, Thịnh Phu nhân nói không tồi. Người cắt có gì, trên người có người khác không có ưu khuyết điểm, chỉ cần giỏi về phát hiện tự thân ưu điểm, sửa lại chính mình khuyết điểm, nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Thịnh tộc trưởng chớ nóng nội. Ấn công. Hai người chăm miệng một lời đại hỉ, Gò cao uống rượu nói, Hảo tiểu tử, hiện tại mới đến xem ta cái này lão nhân, ở trễ chút, ngươi đã có thể nhìn không tới. Này không phải tới sao? Nguyệt Ly thương cười nói. Trong xe ngựa xuống dưới mười mấy người, các sinh anh tuấn tiêu sái. Thịnh anh tài nói, Này, Nga, đã quên giới thiệu, này đó là ta sư huynh đệ, bởi vì một ít nguyên nhân ta dẫn bọn hắn tới các ngươi nơi này ở tạm. Nguyệt Ly thường nói. Thịnh Anh Tài cười nói, hoan nên đến cực điểm. Doanh Doanh ngươi đi chuẩn bị một ít rượu ngon hảo đồ ăn, cùng một ít chỗ ở. Hảo, ra đây liền đi. Thịnh Diệu Giang nói. Tư Đồ Tiên đôi tay ôm quyển, quấy dậy. Không sao, các ngươi là ân công sư huynh đệ, chính là ta sư huynh đệ, đến nơi đây chính là chính mình ra, các huynh đệ đừng khách khí. Thịnh Anh Tài cười nói. Thiên môn mọi người cùng kêu lên nói, đa tạ thịnh tộc trưởng làm phiền. Chỉ chốc lát sau, đại gia tụ tập ở bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Gò cao một ánh mắt, Nguyệt Ly thương đuổi kịp, hai người đi vào phòng ốc đỉnh. Tay đáp ở gò cao mạch đập thượng, Nguyệt Ly thương nhíu mày, tại sao lại như vậy? Ta đi thời điểm cho ngươi đan dược ngươi không có ăn sao. Khu khu, như thế nào sẽ không ăn, toàn ăn xong rồi, chẳng qua thịnh anh tài còn thực tuổi trẻ. Thợ săn tộc có một số việc hành chấn không được, khu khu. Gò cao uống rượu nói. Nguyệt ly thương nói, ngươi không thể ở sử dụng linh lực, mỗi sử dụng một phần thân thể của ngươi liền sẽ ra tốc hỏng mất, cuối cùng đổ máu mà chết. Hiện tại tồn tại đã là ban ơn, không nói ta, tiểu tử thúi, nhưng cái đó là ngươi sư tỉ muội đi. Gò cao cười nói. Nguyệt ly thương nói, ngươi cũng được đến tin tức. À, nay viên cổ đại lục hiện tại ai không biết quỷ môn làm khó dễ. Liên diệt mười mấy môn phái, hiện tại mọi người nhìn đến quỷ môn đệ tử đều trốn đến thật xa. Gò cao trả lời. Trưng 718 thần, là không gì làm không được. Nói như thế tới, ta mang các nàng tới thợ san tộc. Nguyệt Ly thương có chút lo lắng. Gò cao cười nói, yên tâm, bọn họ tay còn dỗi không đến nơi này tới. Kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm? Muốn hay không lão nhân ta giúp ngươi? Liền ngươi. Vẫn là tính. Chính mình trước chiếu cố hảo tự mình đi. Vội là không cần giúp, ta tới là muốn hỏi ngươi, thần tộc rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyệt Ly thương hỏi. Nhắc tới thần tộc, gò cao khịt mũi coi thường, thần tộc. Ha ha, còn có thể làm cái gì? Làm chút làm người buồn nôn đổ vật bái. Nói rõ ràng chút, hiện tại các môn phái môn chủ đều bị nhốt ở quỷ môn địa lao. Ta cần thiết muốn biết rõ ràng thần tộc làm cái gì, ở kế hoạch khi nào cứu bọn họ ra tới cho thỏa đáng. Nguyệt Ly thường nói, gò cao chỉ chỉ ngược trái, tâm, lòng tham, người lòng tham vĩnh vô trường mực. Trong thần tộc người nào đó muốn trở thành viễn cổ đại lục duy nhất chủ nhân, giã tâm rất lớn, thực lực lại không cường. Bởi vì trong thần tộc còn có một ít lao gia hỏa thượng tuổi, sợ chết, không nghĩ ở tranh đoạt, chỉ nghĩ duy trì hiện trạng. Bên trong thần tộc hiện tại chia làm ba phái nhất phái là thần đế, nhất phái là trưởng lão, còn có nhất phái là không hỏi thế sự. Nói như vậy là thần đế đưa bọn họ bắt lại. Nhưng vì cái gì đâu? Hắn nếu tưởng khơi mào chiến tranh, N chẳng lẽ không cần người sao? Nguyệt Ly thương nghi hoặc. Gò cao cười lạnh nói, người. Tưởng trở thành thần tộc người nhiều đến bọn họ không nghi muốn. Những người này ở bọn họ trong mắt tính cái gì? Bất quá là phế vật, liền cầu đều không bằng. Nói như vậy cái kia cái gì lão tử thần đế đã bắt đầu rồi hắn kế hoạch lớn bá nghiệp. Nguyệt Ly thương hỏi. Gò cao trả lời, viễn cổ đại lục tam đại cường đại thực lực, thần tộc, ma tộc còn có thi tộc. Mấy năm nay, thần đế tưởng trở thành người thống trị, đầu tiên muốn tiêu diệt không phải thi tộc, hơn nữa kiệt ngạo khó thuần ma tộc. Ta nghe được một ít tiểu đạo tin tức, thi tộc vương bế quan, quá nữ cũng đang bế quan. Hiện tại thi tộc từ cắt lô vương tử quảng, trước đó không lâu thần đế bí mật đến thăm thi tộc. Sau, ma tộc xuất hiện không ít tổn thất. Nếu ta đoán không lầm, Thần Đế sợ là cùng kia Cát Lô Vương tử đạt thành cái gì giao dịch, cùng nhau diệt ma tộc. Ngươi như thế nào đã biết? Nguyệt Ly Thương phát hiện chính mình thấp nhìn Gò Cao, hắn như thế nào liền bực này cơ mật đều biết. Gò Cao nói, ta chẳng lẽ không nói cho ngươi, trước kia ta cũng là thần tộc người sao? Cái gì? Nguyệt Ly Thương kinh hãi, ngươi không phải Thợ săn tộc người sáng lập, như thế nào thành thần tộc người? Ta nói rồi, thần tộc là mọi người hướng tới Ta cũng không ngoại lệ. Vì tiến vào thần tộc, ta nỗ lực tu luyện, cho rằng tới rồi thần tộc liền có thể cầm cường đỡ nhược, ai biết gò cao sắc mặt khó coi. Hắn vĩnh viên cũng không thể tưởng được ở một lần cứu thời điểm, hắn chủ sự coi trọng một cái mỹ lệ nữ tử, mạnh mẽ chiếm hữu nàng. Hơn nữa vẫn là biết nàng kia có phu quân dưới tình huống. Càng đáng giận chính là, vì che giấu hắn sai lầm, thế nhưng đem một cái thôn người đều giết chết, tạo thành cháy bộ dáng. Hán Minh Viên cũng quên không được, nàng kia tuổi già phụ thân ở tắt thở khi, gắt gao bắt lấy hắn tay nói, các ngươi không phải thần tộc sao? Vì sao làm bực này cầm thú việc? Các ngươi có phải hay không giả mạo thần tộc người xấu? Cũng là kia một ngày, hắn vẫn nộ chất vấn chủ sự, vì sao phải như vậy đối đái tay không tất sát thôn dân? Đến nay hắn vẫn nhớ rõ chủ sự kia xấu xí khỏe miệng, chúng ta là thần tộc, ta lâm hạnh nàng là nàng phúc phận, chết ở ta trong tay càng là bọn họ ban ân. Gò cao, thần là không gì làm không được. Cỡ nào buồn cười nói a, không gì làm không được. Đã từng hắn tưởng đứng ở tà ác trước mặt, không gì làm không được. Nguyên lai là hắn lý giải sai rồi, là đứng ở không có tu vi phạm nhân trên người không gì làm không được. Trước 719 ta đã trêu chọc. Nguyệt ly thương lẳng lặng nghe gò cao nói, thương thế của ngươi là hắn đã thương. Không phải, là sau lại ta ở trong tối cùng thần tộc người làm trái lại bị đả thương không kịp xử lý dần giả, thành ám thương Gò Cao nói Nguyệt Ly thương hỏi sau lại ngươi như thế nào rời đi Thần Tộc thành lập Thợ săn Tộc Thợ săn Tộc ở ta là Thần Tộc thời điểm liền bắt đầu âm thầm thao tác thành lập lên mục đích là vì thực hiện chân chính đối kháng tà ác chỉ là lòng người khó dò a mặt sau ha ha cũng cứ như vậy Gò Cao nói bởi vì ta là Thần Tộc đạo phạm Phía trước Thần Đế phái Hắc Bạch lão giả tới bắt ta, hiện tại chỉ sợ là bởi vì phải đối phó ma tộc, làm sao có thời giờ tới bắt ta, chờ về sau khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Muốn hay không cùng ta cùng nhau hợp tác, làm phiếu đại." Nguyệt Ly thương hỏi. Gò cao lắc đầu, "Người già rồi, so ra kém cấp ngươi những người trẻ tuổi này." "Tiểu tử thối, lấy ngươi cùng ngươi phía sau ngươi là lay động không được thần tộc. Hiện tại đại lục các thế lực quan hệ khẩn trương, Ngươi vẫn là an phận tốt hơn, đừng làm cho thần tộc chú ý tới ngươi. Chậm. Nguyệt Ly Thương nói. Gò cao nghi hoặc nhìn Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương uống một ngụm rượu nói, ta sử dụng luyện linh thuật. Cái gì? Gò cao kinh hãi. Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói, dùng ở quỷ môn môn chủ kim đức trên người. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi quả thực là cả gan làm loạn, ngươi có biết hay không vạn nhất bị thần tộc người phát hiện, ngươi liền tính là có chín cái mạng đều chết không đủ tích. Gò cao lớn tiếng nói. Nguyệt Ly thương cười cười, sợ cái gì? Muốn ta chết người trước nay đều là bọn họ chết. Yên tâm đi, lão nhân, ta sẽ không dễ dàng chết. Ngươi, ngươi thật là, ngươi có biết hay không thần tộc cường đại, nhân ra một cây ngón út đầu liền có thể làm người hôi phi yên diệt. Ngươi cũng dám đi treo chọc thần tộc, ngươi thật là, thật là gò cao bị chọc tức lời nói đều nói ra. Nguyệt Ly thương nói, Ta đây cũng là không có biện pháp, tiên môn nói như thế nào cũng là ta đãi quá địa phương. Tổng không thể nhìn tiên môn bị diệt môn đi. Húng hồ này đó xinh đẹp như hoa sư tỷ muội nhóm ta nếu là thấy chết mà không cứu, các nàng đời này liền xong rồi, ta cũng là không có biện pháp. Cứu, cũng phải nhìn ngươi như thế nào cứu a. tính, hiện giờ nói cái gì đều không thay đổi được gì, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Gò cao hỏi. Nguyệt Ly thương nói. Giàn xếp hảo các nàng nghĩ cách đem những cái đó môn chủ cứu ra, mặt sau chính là bọn họ sự. Ta còn có tư nhân sự muốn đi xử lý. hành đi, ta này đem lão xương cốt tuy rằng so ra kém các ngươi, nhưng còn ở còn có thể cang một lát. các nàng ở ta nơi này ngươi yên tâm. gò cao nói. nguyệt ly thương gật đầu. đa tạ. bất quá ở bên trong này có khả nghi người, ngươi chú ý điểm, đừng đến lúc đó chúng người khác mỹ nhân kế. tiểu tử thúi. Nói cái gì đâu, ta tuổi này, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Gò cao khí thổi dâu trừng mắt. Nguyệt ly thương tà cười, lão. Ta nhưng không cảm thấy ngươi lão, ha ha ha. Gan phỉ, dám treo cho ta, tiểu tử túi, ngươi đứng lại, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Gò cao cùng nguyệt ly thương hai người ở trên nóc nhà bay tới bay lui. Tiên môn người bị an bài ở tại thợ săn tộc hai người một gian, tư đồ tiên cùng mặc vũ an bài ở một phòng. Lúc này hai người ở trong phòng không ngủ, không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu chủ, ngươi suy nghĩ cái gì? Mặc vũ hỏi. Tư đồ tiên nói, sư tỷ, ở không ai thời điểm vẫn là kêu ta tiên nhi đi, thiếu chủ nghe quái quái. Còn nữa, hiện giờ tiên môn. Ta đã không phải thiếu chủ. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều là chúng ta tiên môn thiếu chủ. Mặc vũ nói, chương 720 ngươi thật to gan, có phải hay không điên rồi? Sáng sớm, mọi người ăn xong bữa sáng, Nguyệt Ly Thương mang theo Tư Đồ Tiên đi tìm đêm đuôi điệp. Mặc Vũ ngắt lại, ta thương Hảo rất nhiều, ta cũng phải đi, có lẽ có thể giúp đỡ. Ta đây cũng phải đi. Nhã Nhi đứng lên. Nguyệt Ly Thương cùng Tư Đồ Tiên liếc nhau. Tư Đồ Tiên nói, sư tỷ, ngươi còn cần nghỉ ngơi. Nhã Nhi liền ở chỗ này chiếu cố sư tỷ Hảo. Thiếu chủ Nhã Nhi không đồng ý. Mặc Vũ nói, ta đã hảo, không cần nghỉ ngơi các ngươi không mang theo ta đi, ta cũng sẽ xong việc đuổi kịp. vậy ngươi cùng đi đi, dù sao cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Nguyệt Ly Thương nói. Mặc Vũ cùng Nhã Nhi cảm kích nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Thương. bốn người cải trang giả dạng đi trước Quỷ môn. vẫn luôn chấp hành Nguyệt Ly Thương mệnh lệnh Kim Đức chờ đợi Nguyệt Ly Thương đã đến. lại ở ngay lúc này chờ tới Thần tộc người. Hắc Bạch Lão giả xuất hiện. Bạch Y Lão giả ở nhìn đến Kim Đức thời điểm. Liền cảm giác không thích hợp, thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Hắc Y Liễu lão giả hỏi: "Làm sao vậy?" Dọc theo đường đi không nói lời nào. "Ngươi có hay không cảm thấy hôm nay Kim Đức không đúng?" Bạch Y Liễu lão giả nói. Hắc Y Liễu lão giả nhìn nhìn phía trước dẫn đường Kim Đức, "Không có a, làm sao vậy?" "Không có việc gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều quá." Bạch Y Liễu lão giả lắc đầu. "Đi vào địa lao." Kim Đức nói, đại nhân" Người toàn bộ ở chỗ này, Thỉnh đại nhân chỉ thị. Ân, chạm một bên đi." Hắc Y Liễu lão giả nói. Bạch Y Liễu lão giả đi vào mọi người trước mặt, "Không tội, mặt mày hường hào, kim đức làm không tội." Đa tạ đại nhân tán thưởng. Kim Đức nói. Đêm đuôi điệp trầm giọng hỏi, "Đây là vì cái gì? Chúng ta nơi nào đắc tội thượng thần?" "Đúng vậy, đại nhân, vì cái gì đem chúng ta nhốt ở nơi này? Chúng ta làm sai cái gì?" Thiên Sơn xuyên khó hiểu hỏi, Âm Vũ Hạo nói, "Chúng ta yêu cầu một lời giải thích." "Giải thích?" "Ha ha." "Hắc Ilya -gi lão giả cười ra tiếng, "Chúng ta thần tộc làm việc khi nào yêu cầu hướng các ngươi phàm nhân giải thích?" "Ngươi có ý tứ gì?" "Bắt chúng ta không cái lý do, muốn bắt liền trảo, đại lục há là các ngươi thần tộc muốn thế nào liền thế nào?" Thiên Sơn xuyên nói. "Bạch Ilya lão giả trả lời, "Nói không tồi, chính là như vậy." Các ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi! Âm vũ hạo như mày! H.I.G.H. lão giả nói, được rồi, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, động thủ đi. Chờ một chút, đại nhân! Kim Đức lúc này mở miệng. Bạch H.I.G.H. lão giả giận dữ, như thế nào? Ngươi muốn ngăn cản? Không, chỉ là nghĩ hai vị đại nhân đường xa mà đến, chắc chắn có chút mệt nhọc. Không bằng ta kêu vài vị mỹ nhân bồi hai vị đại nhân hảo hảo nghỉ ngơi một phen như thế nào." Kim Đức lấy lòng hỏi. Hắc Y Liễu lão giả cười nói, "Không tồi, hiểu chuyện, bất quá hiện tại chúng ta đuổi thời gian, lần sau tới thời điểm, ngươi nhưng thật ra có thể như vậy ăn bài. Ngươi canh giữ ở bên ngoài, không có chúng ta mệnh lệnh không thể tiến vào." Bạch Y Liễu lão giả nói. Kim Đức đôi mắt tối sầm lại, "Không lương hành lễ, đúng vậy." Hai người đối diện trong nhà lao người, chuẩn bị dùng bí pháp đưa bọn họ linh hồn cấp rút ra. Kim Đức ở bọn họ không có phòng bị một khắc, đột nhiên xoay người, tụ tập ở trong tay linh lực hóa thành cự quyền công kích hắc bạch lão giả. Vâng! Hai người phản ứng lại đây trở tay đối kháng, lại bởi vì chậm một bước, bị Kim Đức đánh trúng. Phúc! Hai người miệng phun máu tươi, lui về phía sau hai bước. Bạch đi ghi hề giả lạnh lùng âm hiểm nhìn Kim Đức, người, thật to gan dám đánh lén chúng ta, Kim Đức ngươi có phải hay không điên rồi? Hắc Y Di Lão giả mang to. Kim Đức nói, các ngươi hôm nay chết ở chỗ này. Nói xong bàn tay vung lên, thuộc hạ có thực lực người toàn bộ dũng mãnh vào địa lao, đem Hắc bạch Lão giả vây quanh. Chương 721 đối chiến, không tư cách kế thừa vương vị. Ngươi là ai? Bạch Y Di Lão giả hỏi. Hắc Y Di Lão giả khó hiểu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói hắn không đi Kim Đức, không có khả năng a, hắn chính là Kim Đức, ta không có nhận sai, chỉ sợ trong ngoài không đồng nhất đi. Bạch Y Nhi ở lão giả nói, Kim Đức không nói gì, nhìn thẳng hai người, Hắc Y Nhi ở lão giả trường lớn hai tròng mắt nhìn Bạch Y Nhi ở lão giả, ngươi, ngươi, ngươi là nói, hắn tựa hồ đã đoán được, chỉ là thật là như vậy sao? Đừng quên gò cao, Bạch Y Nhi ở lão giả nhắc nhở. Hắc Y Diệp Lão giả bừng tỉnh đại ngộ, luyện linh thuật. Ngươi là nói hắn bị sử dụng luyện linh thuật? Không sai. Gò cao thật là chán sông thế, nhưng bắt tay dối tới rồi quỷ môn. Bạch Y Diệp Lão giả nghiến răng nghiến lợi. Hắc Y Diệp Lão giả nói, vậy sát, sát. Ta còn muốn dùng hắn câu cá đâu? Bạch Y Diệp Lão giả cười nói, nói xong, liền bắt đầu động thủ. Kim Đức Nhân cơ hội đem lao khóa lại mở ra, rời đi nơi này. Đêm đuôi điệp đám người từ nhà tù ra tới, cũng không có trực tiếp đi, mà là lưu lại cùng Kim Đức cùng đối kháng Hắc Bạch Lão giả hai người. ầm ầm ầm, phanh phanh phanh. Thấy đêm đuôi điệp đám người ra tới, Hắc Bạch Lão giả nóng nỗi dùng ra cường đại thực lực, Kim Đức thủ hạ nhóm toàn bộ bị hai người đánh gục. Thiên tôn kỳ, ai còn không phải? Âm Vũ Hạo cười lạnh, lượng ra bản thân chân thật tu vi. Thiên Sơn xuyên cũng không cam lòng yếu thế, ta cũng là. Nếu đại gia là, ta liền không tin chúng ta mấy cái thiên tôn kỳ đánh không lại hai cái thiên tôn kỳ. Đêm đôi điểm nói. Hơn nữa Kim Đức, bốn cái thiên tôn kỳ người cùng hắc bạch lao giả đối chiến, đánh khó xa khó phân, toàn bộ địa lao đều ở chấn run làm cho bên ngoài người tưởng thiên thai muốn tới. Nguyệt Ly thương mấy người chạy tới quỷ môn thời điểm, lại bị mấy cái thi tộc người ngăn lại. Cắt lô phái các ngươi tới. Nguyệt Ly thương hỏi. Người tới nói. Chúng ta là tới bắt người trở về. Trở về. Về nơi đó đi. Các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Nguyệt Ly thương nói. Người tới nói, sai không sai. Cát lô vương tử biết, người theo chúng ta trở về chính là. Ta còn có việc. Nguyệt Ly thương cự tuyệt. Người tới lượng ra vũ khí, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thượng. Phanh phanh phanh. Mấy người ở trên đường đánh lên tới. Cùng thời gian thi tổng. Cắt lô đi vào mật thất địa phương, cắt lô môn đang ở bế quan tu luyện. Ở không có được đến cắt lô môn tuyên triệu hạ, cắt lô tiến vào mật thất chi môn. Khoanh chân mà ngồi cắt lô môn mở hai tróng mắt, không giận tự uy, đi ra ngoài. Phu vương. Cắt lô vương tử nói. Bang. Phủi tay chính là một cái tát đánh vào cắt lô trên mặt. Cắt lô môn lạnh giọng, ngươi muốn chết, cô thành toàn ngươi. Ha ha. Cắt lô vướt bị đánh mặt, còn có sức lực đánh ta. Xem ra phụ vương là còn không có tưởng hảo, ta cho ngươi thời gian. Lan. Cắt lô môn chán ghét hạ lệnh chủ khách. Cắt lô không chỉ có không đi, còn ở cắt lô môn trước mặt dọn cái ghế rửa dưới toà tới, phụ vương vô luận ngươi như thế nào không thừa nhận, ta như cũ là ngươi hải tử. Tuy rằng là dùng ngươi tinh huyết sau dơ bẩn hình thành, lại vẫn là ngươi hải tử. Cô, là ngươi Lan. Cắt lô môn quá lớn. Cắt lô không thèm để ý. Thứ Hải Nhi không thể nghe xong. Mấy năm nay, Hải Nhi vì thi tộc tận tâm tận lực, phụ vương vì sao không thấy được, tâm tâm niệm niệm chỉ có nguyệt ly thương. Phụ vương, ngươi quá bất công, tình nguyện cho ngươi nữ nhi cũng không muốn cho ngươi nhi tử. Nếu như vậy, cũng đừng quái Hải Nhi tàn nhẫn độc ác. Cô chỉ có một hài tử, đó chính là nguyệt ly thương. Cát lô môn trả lời. Cát lô tức giận bùng nổ, phụ vương ngươi còn thấy không rõ tình thế. Hiện tại ta mới là trưởng quản thi tộc người, Nguyệt Ly Thương là một nữ nhân, nàng thành không được đại sự, cũng không có khả năng mang theo thi tộc trở về đỉnh, huống chi nàng vị hôn phu vẫn là ma tộc. Như vậy một người không tư cách kế thừa vương vị, vì sao không đem vương vị truyền ngôi cho ta? Chương 722 ngàn cần treo sợi tóc, lại là ngươi. Bang. Cắt Lô Môn lại là một cái tát đánh qua đi, tả Hưu đối xứng. Cắt Lô Môn lạnh giọng, ngươi không tư cách, ta không tư cách, nàng liên có tư cách, luận tu vi, nàng không có ta cao, luận năng lực, nàng so ra kém ta, luận thân phận, nàng bất quá là một nữ nhân, ta nơi nào so ra kém nàng, ngươi vì sao chính là trướng mắt ta, nói đến mặt sau, cắt lô trực tiếp dùng giống, cắt lô môn mắt điếc hay ngơ, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi nơi nào đều không bằng cô nữ nhi, Bởi vì ngươi chính là cô chế tạo ra tới nô tài. Hảo hảo hảo. Cắt lô cuối cùng không giận phản cười. Ta là ngươi chế tạo ra tới nô tài. Hôm nay ta liền phải ngươi nhìn xem. Ngươi chế tạo ra tới nô tài là như thế nào xoay người làm chủ nhân. Ta sẽ không làm ngươi dễ dàng chết đi. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn. Ta là như thế nào đem ngươi nữ nhi trà tân đến chết. Nói xong, phủi tay rời đi. Cắt lô môn ở cắt lô rời đi thời điểm. Một ngụm máu tươi phun ra, thân mình càng ngày càng suy yếu. Châu mày, đế phụ thần, ngươi nhất định phải nói được thì làm được. Bên này, đế phụ thần sắc mặt tái nhợt dựa vào suối nước nóng bên, dùng suối nước nóng dưỡng thương. Bên cạnh ám vệ không ngừng ở suối nước nóng để vào chữa thương dược liệu. Thương nhi nơi đó như thế nào? Đế phụ thần nhắm mắt hỏi. Ám vệ trả lời, chủ mẫu hết thể mạnh khỏe, không có sinh mệnh nguy hiểm. ân. Bảo hộ thương nhi nơi đó, không cần ra sai lầm, sự tình tuy rằng tới đột nhiên nhưng cũng là cái không tồi rèn luyện cơ hội. Đế phủ thần trả lời. Ám vệ cung kính nói, là, mà khác, chủ thượng, thi tộc cắt lô không biết sao phái người điên cuồng đuổi giết chủ mẫu. con chuẩn bị cùng thần đế liên hợp đại quy mô tiến công tộc của ta, tưởng nhanh chóng đem tộc của ta tiêu diệt. a tưởng nhưng thật ra Mỹ, làm hắn phóng ngựa lại đây. Đế phủ thần cười lạnh. Ám vệ lo lắng nói, chính là chủ thượng. Ngài trên người thương. Kẻ hèn tiểu thương còn chưa kịp, thương nhi bên kia phải hảo hảo bảo hộ. Đế phủ thần nói. Ám vệ túi đầu, đúng vậy. Đêm cuối cùng một người chém giết, Nguyệt Ly Thương nắm phệ hồn thương nói. Chúng ta nhanh lên, địa lao có biến cố. Ba người lòng nóng như lửa đốt, đi theo Nguyệt Ly Thương chạy tới. Phúc. Đêm đôi điệp bị bạch thí ghi hề láo giả một quyền đánh bay mặt khác ba người càng là bị đánh tới lên đều khó. Hắc Bạch Lão giả lược có vết thương nhẹ nhưng không quá đáng ngại. Hắc Y Diệp Lão giả nhìn bốn người, chỉ bằng các ngươi này đàn phàm phu tục cũng muốn thương tổn chúng ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, sự tình làm quan trọng. Bạch Y Diệp Lão giả nói. Hai người đôi tay kết hợp, ngoài miệng không biết ở niệm chút cái gì chú ngữ. Đêm đôi điệp bốn người đau đầu kịch liệt. Linh hồn như là cùng thân mình bị mạnh mẽ kéo ra giống nhau. Nếu Nguyệt Ly thương ở chỗ này, nhất định biết đây là luyện linh thuật bên trong một loại thấp nhất cấp thả tà ác thuật ngữ. Nghìn cân treo sợi tóc. Một thanh trường thương bay về phía hắc bạch Lão giả, hai người nhanh chóng xoay người né tránh. Nguyệt Ly thương mấy người xuất hiện tại địa lao, phệ hồn thương trở lại tay nàng. Lại là ngươi. Hắc y ri Lão giả hận đến ngỡ răng. Chính là nàng. Hắn mới có thể bị đoạn một tay cánh tay, thế cho nên hắn hiện tại là an trí người khác đều tay. Bạch dì ghi hề lao giả như mày, tới thật đúng là thời điểm. Cũng không phải là, vãn một chút, bọn họ linh hồn đã bị hắn cấp thu đi. Môn chủ, người thế nào? Từ đồ tiên hỏi. Mạc Vũ cùng nàng đem đêm đuôi điệp nâng dậy tới, không có việc gì đi, môn chủ. Không có việc gì, các ngươi như thế nào tới? Đêm đuôi điệp nói. Nhã nhi trả lời là sư đệ mang chúng ta tới, nếu không phải sư đệ thiếu chủ cùng chúng ta cũng không biết ngài ở chỗ này. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chúng ta trước giải quyết trước mắt sự. Từ đầu tiên nói, Bạch Y Nhiễm Lão giả nhìn quanh bốn phía, gò cao như thế nào không có tới. Chương 723 giết người, Nguyệt Ly thương VS H Y Nhiễm Lão giả, Tường hắn, Nguyệt Ly thương cười hỏi, H Y Nhiễm Lão giả, để cho ta tới đối phó nàng một tay chi thủ ta yêu cầu báo hảo vậy giao cho ngươi những người khác bạch y lão giả lộ ra tàn nhẫn tươi cười để cho ta tới nguyệt ly thương trầm giọng nói xuất hiện đi mặc yên hiu cùng với liệt hỏa phượng hoàng từ không gian vọt tới giữa không trung vòng quanh địa lao bay một vòng xoay quanh ở nguyệt ly thương đỉnh đầu phượng hoàng hắc y lão giả trừng lớn hai mắt bạch y lão giả cũng lộ ra không thể tin tưởng biểu tình Càng miễn bản những người khác. Cũng may tư đầu tiên ba người sớm đã biết. Hắc H.I.G.H. Lão giả trong mắt trào ra tham lam, Phượng Hoàng A, có nó, chính mình ở viễn cổ cũng có thể bài thượng hào. Mà bạch H.I.G.H. -gi Lão giả tưởng so Hắc H.I.G.H. Lão giả lâu dài, tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có Phượng Hoàng tương tùy, sợ là trên người còn có không ít hảo bảo bối. Nếu đem nàng giết đem này đó bảo bối chiếm cho riêng mình, sợ là về sau thần đế cũng muốn làm hắn ba phần. Tiểu tử, đem trên người của ngươi bảo bối giao ra đầy ta có thể lưu ngươi một cái mệnh. Bạch Y Ý Hải giả nói, Nguyệt Ly thương như thế nào sẽ nhìn không ra hai người tham lam, cười nói, hảo a, chỉ là ta trên người ân bảo bối chỉ có giống nhau, các ngươi là hai người, như thế nào phân. Không bằng các ngươi trước thương lượng hảo lúc sau, ta tự cấp các ngươi như thế nào. Tiểu tử thối, tâm nhãn nhưng thật ra nhiều, tưởng châm ngòi ly rán, ngươi còn không có cái kia năng lực. Tiểu tử này ta tới đối phó, ngươi thu phục kia chỉ phương hoàng." Hắc Y Lỉ lão giả nói. Bạch Tỷ Lỉ lão giả gật đầu, dùng ra chính mình tất sát kỹ. Nguyệt Ly Thương nói, "Mạc Yên, đừng thiêu chết, ta còn hữu dụng." "Hảo, xem lão nương như thế nào thu thập hắn." Mạc Yên nói. "Phanh." Nguyệt Ly Thương cùng Hắc Y Lỉ lão giả đối thượng, đem đôi điệp đám người hơn nữa Mạc Yên cùng Bạch Tỷ Lỉ lão giả đối thượng. Phệ hồn thương đâm vào Hắc Y Liễu lão giả trên người, nhiên Hắc Y Liễu lão giả thân mình giống như là sắt thép giống nhau, thứ không đi vào. Hắc Y Liễu lão giả tay trái bắt lấy Phệ hồn thương, tay phải thượng kiếm hung hăng thứ hướng Nguyệt Ly thương. Nguyệt Ly thương nhấc chân đá qua đi, bung ra Phệ hồn thương, nhanh chóng gần người, một quyền đánh vào Hắc Y Liễu lão giả trên mặt. Phanh phanh phanh. Ở Phệ hồn thương rơi xuống thời điểm, nhanh chóng nắm lấy một lưới lê nhập Hắc Y Liễu lão giả cái kia tiếp thượng cánh tay. Dùng sức uốn éo, cánh tay lại lần nữa bị Nguyệt Ly thương cấp dỡ xuống. A.